Các của công phá bằng bị phấn đồng khinh người này Phản gia hưu khởi hét, thời hai hoại hòa phất đi. la sợ ớ m biết sập tại gì ạ có cái gì cảm tưởng mạ xỉ cười có chút ngân đ ã n g tìm đường này chỉ tìm tới chung quanh loạn cuống long kỵ sĩ sợ tại gì ạ ha ha có chút hối hận không sớm giết hắn có điều cũng vui mừng không giết hắn sợ tại gì ạ nụ cười n h ạ t nhòa nói mẹ tiếp đây chính là cái gọi là chiến sĩ tinh thần sao may mà chúng ta ma pháp sư không có lao đầu tử bĩu n ô i sư phụ hình tượng hình tượng ma pháp sư cũng có ma pháp sư nguyên tắc ai nộ sư không cần a đúng đấy sư đệ ta cảm thấy chúng ta cần thiết cho sư phụ trên một hồi tư tưởng chính trị khóa sửa lại một hồi hắn tư tưởng l i c h k ỳ giá trị quan mạ sĩ bị tức một phật xuất thế hai phật thăng thiên dâu mép đều bay lên hai người các ngươi thắng nhóc đ ừ n g chạy ta muốn đá chết các ngươi sợ tái gì ạ đối mạ sĩ hai cái vai hề đồ đệ là nghe tên đã lâu cũng thật là nghe danh không bằng gặp mà ta ngươi chính là mỹ đạ bu lạ sổ đi ngươi cùng sư phụ gần như có điều so với sư phụ tuổi trẻ hai người cự hãn lúng túng một lúc sợ tài gì ạ nhún nhún v a i nhìn hai người các ngươi tao nộ ta quyết định không thu đệ tử cuối cùng gia cố nần cũng chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ trên đài kệ xạ cùng tợ rộ mẹ tờ giật cũng không có làm cao tốc chiến đấu mà là tại chỗ bất động từng quyền từng quyền cách không đấu cự kinh lực lượng vs hải đầu khí mỗi một quyền đều chấn động toàn bộ sân đấu võ l o ạ n lắc đông dưng manh lôi không ngừng manh liệt kình khí đem không t r u n g chỉ có bao nhiêu đám mây đều đánh tan làm nóng người xong xuôi ta dùng sáu phần mười kính kệ xa h u n h e sợ không tới bốn phần mười đi dạ dỗ mẹ tờ d ậ t hoạt động đ ẩ y tay chân xương phát sinh phách lý cách cách tiếng vang kệ xạ chỉ là cười cận không nói gì thú vị tiểu tử này xem ra nhiều lắm dùng ba mươi khí lực cả dạ dỗ cười nói phản phất là cố ý đả kích dạ phổ tự dạ phổ nhưng là mặt không biến sắc không nhìn ra hỉ hưu a lẹt là vĩnh viễn người hiền lành chuyện này đối với oan gia tụ lại cùng nhau không đánh thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn xem ra tuổi một đại cũng không thể như lúc tuổi còn trẻ gặp mặt liền động thủ càng yêu thích nói chuyện kệ xạ không phải những khác đối thủ Trình độ như thế này hoàn toàn sẽ không cho hắn tạo thành nguy hại. tờ như này hoàn không hắn nguy cho hại, độ sẽ một ẹ tờ giật đã sớm biết được điểm này, thế nhưng đã được điểm sớm sẽ chắc chắn này, hắn không ở một cái người trận ư ớ c Cự mặt một tuyệt t ngã xuống, tuyệt đối sẽ không.、Cự、kinh biến đối sẽ À, r kịch liệt thăm dò phía sau tờ rộ mẹ tờ r ậ t tuyển thủ sử dụng ra hắn đòn sát thủ c ự kinh tộc kinh biến tuyệt học trời ạ, sức mạnh đã vượt qua lần trước trình độ tờ rộ mẹ tờ r ậ t tuyển thủ nhưng không có dừng lại ý tứ tờ rộ mẹ tờ r ậ t chắc chắn sẽ không đỉnh hắn cần sức mạnh lớn hơn vượt qua cực hạn sức mạnh hướng ba tiểu tử nhà ngươi so với tưởng tượng có cốt khí dĩ nhiên không sử dụng thần binh Cả dạ dỗ mạnh mạnh thục thục mẹ tờ giật thể hình đang không ngừng thu nhỏ lại từ bắt đầu mức độ lớn đã rơi xuống chỉ so với kệ xa đại một nửa cảm giác mà xung quanh cơ thể tất cả đều là không cách nào ngột ngạt sức mạnh sóng phảng phất tùy tiện hơi động sẽ tạo thành hủy diệt h u f e t cố lên nha cho cái kia hung hăng tiểu tử một chút giáo hấn m ã dị lìn không hề thục nữ hình tượng lớn tiếng cố lên thế nhưng loại kia hào phóng cảm giác lại làm cho chu vi nam đồng bào mở mang tầm mắt đặc biệt là thân thể lay động thời điểm nơi nào đó tùy tùng nhảy lên l ô dạ gô nơ mạn cũng hoàn toàn khôi phục bình thường bắt đầu cẩn thận chú ý mỗi cái chi tiết nhỏ so với tợ dộ mẹ tờ giật là to lớn khí thế k ể xa phảng phất hoàn toàn rơi vào hạ phong phảng phất là nộ hải sóng lớn chung một chiếc thuyền con nước chảy bẻo trôi tợ dộ mẹ tờ g ậ t thân hình đưa ra hai tay thân hình loắn một cái nhất thời mất đi hình bóng c ự kinh tộc một khi sử dụng k ì n h biến không chỉ là tăng cao sức mạnh còn có tốc độ đáng sợ nhất không phải vậy c ự kinh tộc chỉ có điều là một đám ngốc n é t dã man nhân không gian một trận lấp lóe tờ rộ mẹ tờ rừng đã xuất hiện ở kệ xạ bên cạnh không hề đẹp đẽ một đòn trọng quyền tầng tầng đánh vào kệ xạ trước ngực kệ xạ cả người đều bị oanh đến không trung tiểu tiểu tờ rộ mẹ tờ rừng cũng không có thẳng tắp đột nhiên giống một cái sớm đi tới kệ xạ trên không kệ xạ vươn mình chính là một c ước có điều bị tờ rộ mẹ tờ rừng ung dùng để quá kinh tiếp theo chính là một đòn trọng quyền lại là một hoàn toàn nắm lấy công kích kệ xạ trực tiếp bị đánh xuống mặt đất hạ lạc tợ rộ mẹ tờ giật vẫn là đánh mạnh mấy chục ký cự kình lực lượng mạnh mẽ oanh xuống mặt đất lạch cạch tợ rộ mẹ tờ giật rơi xuống đất hoàn thành mưa to gió lớn giống như công kích toàn trường yên lặng như tờ cự kinh biến lợi hại như vậy sao tuy rằng lần trước cũng là như vậy đánh bại bà tị sao c h ú n t ạ nhưng là đối thủ lần này không phải bà ti mà là kệ xạ đại đ ế à. vậy thì kết thúc rồi à lẽ nào kệ xạ quá bất c ẩ n c á lao bọn họ cũng không dám đi xuống nhận định tợ rộ mẹ tờ giật ở g ạ phổ cùng kệ xạ song trọng dưới sự kích thích sử dụng kinh biến đã tiếp cận kinh biến cực hạn có thể ở cái tuổi này liền đạt đến loại cảnh giới này cựu kình tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay dạp phồ cũng không khỏi gật đầu cuối cùng cũng coi như không để hắn thất vọng trời ạ điên cùng cỡ nào công kích đây chính là chúng ta h ả i tộc lớn nhất sức mạnh cựu kình chiến sĩ sức mạnh kệ xạ tuyển thủ bị đánh không hề có chút sức chống đỡ hiện tại bắt đầu tính toán để chúng ta vì là kệ xạ đồng học cầu nguyện đi Xạ k á i sắp giờ hai tay tạo thành chữ thập ngửa mặt nhìn lên bầu trời một mặt dáng vóc t i ể u tụy thiện như ta nghĩ bóp chết hắn c á lào nói lầm bầm đã sớm xem này ngâm du thi nhân không h ợ mắt có điều mặt đất lung lay mấy lần kệ xạ từ cạm b ấ y trung nhẹ nhàng đi ra rơi trên mặt đất nhẹ nhàng quét đi bụi bậm trên người há hải thần ở trên lời cầu nguyện của ta có hiệu quả kệ xạ đ ồ n g học hoàn hảo không chút tổn hại từ địa ngục sợ đi ra nha hắn đẹp trai quần áo phá cái động cả dạ dỗ rất hứng thú nhìn cái này lắm mồm ngầm du thi nhân hắn là ngươi người sao à lẹ t cười lắc đầu là mạo hiểm giả công hội đưa tới xem ra là này một đ ờ i cất bức giả cả dạ dỗ đăm chiêu gật cù xem ra dấu hiệu thật sự bắt đầu rồi liền mạo hiểm giả công hội đều phái ra hải dương cất bức giả chà chà c h ẳ n g trách thập đại thần binh đều tụ thập thời loạn lạc tiêu hùng nhiều a hu phê huynh quả đấm của ngươi cứng quá a ha ha kệ xạ huynh quá khinh thường ta nếu như muốn đem thực lực lưu lại cuộc kế tiếp ngươi sẽ hối hận tợ rộ mẹ tợ giật lấy ra nằm đấm chung quanh phóng xạ c ử kình lực lượng biểu hiện hắn hiện tại cực cao trạng thái kệ xạ liếc nhìn một chút cách đó không xa quý khách khán đài nơi khát một ánh mắt cũng đồng thời quét ra tựa như tia chớp va chạm kệ xạ sao để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi đây chính là cả dạ dỗ truyền đạt cho kệ xạ tin tức kệ xạ cũng không ở khách khí hắn nhất định phải ở c ả dạ dỗ trước mặt chứng minh hắn hoàn toàn có tư cách đó nắm giữ hệ lệ nạ công chúa hướng ba hải đấu khí nổ tung vô hạn tăng trưởng áp suất lại tăng trưởng lại áp suất đây mới là đấu khí đáng sợ công phòng một thể đấu khí mới là vương đạo dung động không nghe đấu khí rốt cục bình phục lại một hoàn toàn mới kệ xạ xuất hiện tương tự là hải đấu khí thế nhưng hiện tại mới thật sự là mạnh màu sắc của đấu khí biến xanh thảm rất hiển nhiên kệ xạ cũng không có chủ động k h u y ế t tán khí thế thế nhưng hải đấu khí đã cho với tợ rỗ mẹ tớ nhất định áp lực tợ rỗ mẹ tớ cũng lộ ra nụ cười lúc này mới đủ vị mà c ự kinh lực lượng nổ ra một tia sáng trắng nhằm phía kệ xạ kệ xạ cũng không có né tránh ý tứ c ự kinh lực lượng trực tiếp đánh vào hải đấu khí trên kệ xạ thân thể dĩ nhiên chỉ là lung lay mấy lần hu phênh u y n h l i ê n từ bảy mươi phần trăm bắt đầu đi mới bảy mươi phần trăm sao cũng thật là coi thường ta a tợ rộ mẹ tờ giật thẳng tắp vào tới kệ xạ đột nhiên hơi vung tay mà nỗ lực tợ rộ mẹ tờ giật đột nhiên dùng hai tay bảo vệ thân thể của chính mình cả người đều bị đánh ra ngoài theo sát liên tiếp không nhìn thấy công kích đánh tợ rộ mẹ tờ g i ậ chỉ có thể toàn lực phòng ngự khán giả lần thứ hai xem không hiểu ra sao hà thuật thuật. vậy các bằng hữu xem đi kệ xạ tuyển thủ thật là lợi hại khí áp thuật đây là đấu khi đến cường độ nhất định kết hợp khí hệ phép thuật mới có thể sản sinh có mặt khắp nơi khí áp công kích sa kép giờ lôi kéo cổ học quát hận không thể dùng tiếng ca đến ca ngợi một hồi này truyền kỳ giống như tài nghệ đấu khí kết hợp khí hệ phép thuật đã đến hải tộc người không thể nào hiểu được cảnh giới ca dạ dỗ cũng là gật đầu liên tục không chỉ đối phương đấu khí phi thường đặc biệt đối kỹ xảo chiến đấu lý giải cũng đến không thể tưởng tượng nổi mức độ long chiến sĩ tuy rằng có thể mô phỏng phép thuật thế nhưng bình thường cũng giới hạn với thủy hệ phép thuật nghe đồn người trẻ tuổi này không gì không làm được là có chút đạo lý hoàn toàn rơi vào phòng ngự tợ rộ mẹ tờ giật trong lồng ngực kìm nén một miệng sức lực khí hệ cùng đấu khí kết hợp thật ghê gớm chiêu thức thế nhưng hắn làm tợ rộ mẹ tờ giật tương lai cự k ỳ vương vĩ đại nhất truyền nhân dòng dõi làm sao có thể như vậy vô năng phòng thủ a không tợ rộ mẹ tờ g i t triệt hồi chống đối hai tay tùy ý khi áp thuật tạp ở trên người một bước hai bước ba bước rốt c ụ c tợ rộ mẹ tợ giật chịu đựng hắn phối hợp hoàn toàn đi vào cực đoan ý chí thích hướng loại đả kích này chỉ cần bất tử liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống thập tự địa c h â n phá tợ rộ mẹ tợ giật xong quyền tầng tầng tạm trên mặt đất cự k i n h lực lượng xuyên tấu qua mặt đất hướng kệ xạ dưới chân chuyển tới uy lực quả nhiên k i n h người hắn so với hai người lần trước giao thủ thời điểm đã có rất tiến bộ lớn nhưng là tiến bộ không ngừng một mình hắn à kệ xạ trải qua càng nhiều kệ xạ chỉ là trên đất g i ố n một cước công kích tới được cự kình lực lượng liền bị càng mạnh mẽ hải đấu khí đánh tan vô số đ á vụn bị lưỡng nguồn sức mạnh xoắn thành mảnh vỡ chậm rãi tung bay đối với đáng giá tôn kính đối thủ kệ xạ không cách nào không cho đối phương một cơ hội vì lẽ đó hắn cũng không có công kích trực giác n ó i cho hắn t ợ i dộ mẹ tờ i ậ t tuyệt đối không chỉ như vậy t ợ dộ mẹ tờ i ậ t chậm rãi đứng thẳng người lồng ngực còn đang chảy ra vết máu quần áo đã sớm bị tức ép thuật h a h không trên mặt cười nhạt tuy rằng không muốn dùng nó thế nhưng ta càng muốn chiến thắng ngươi đợ dộ mẹ tờ rật mở ra cái dương bên trong là một phi thường phổ thông đai lưng ít nhất bề ngoài xem ra là như vậy có chút cũ nát còn mang theo loang lộ vết máu thế nhưng đây chính là c ự k ì n h tộc bảo vật thập đại thần binh chi dần dù dạ sức mạnh đai lưng đến đây hải tộc thập đại thần binh rốt cục toàn bộ biểu hiện khán giả chờ mong chính là một hồi chiến đấu kịch liệt thuần túy nghiêng về một phía cũng không thể làm nổi bật lên bọn họ người ủng hộ mạnh mẽ Tờ tờ giật thế trên mặt mặt thế biết, rổ rãi ra phổ, mẹ chậm mạnh muốn lưng, vương giả nhưng vương không gì, nhưng vương lưng đai đài nơi đai cự có cho sức cho nhìn phía khán đài nơi kình phụ hắn phụ hắn h lấy là vẻ vì lần này thắng lợi hắn đồng ý trả bất cứ giá nào tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn t ờ rộ mẹ tờ giật đem đai l ư n g thắt ở bên hông cái gì đều không phát sinh nay thần vật sao rất giống có chút hữu danh vô thực à t ờ rộ mẹ tờ giật trang nghiêm đặt ở đai l ư n g trung gian không biết tên mâm tròn trên c ự kinh lực lượng chậm rãi đưa vào đống nhiên vô số tia chớp màu vàng nóng ở trên người hắn nổ tung t ờ rộ mẹ tờ giật vẻ mặt phảng phất là ở chịu đựng đau thấu x ư ơ n g đáng dần dù dạ sức mạnh đai lưng sức mạnh t u ấ n gian tràn ngập tợ rộ mẹ tờ giật toàn thân to lớn đau đớn để tợ rộ mẹ tờ giật không thể không quỷ ngã xuống đất vô số lợi kiếm như thế phân cách thân thể của hắn mà tợ rộ mẹ tờ giật lại như một con k h ô n thú nhưng cũng một tia âm thanh đều không có phát sinh có bao nhiêu thống khổ liền có thể được bao nhiêu sức mạnh đây chính là dần dù dạ sức mạnh đai lưng sức mạnh đai lưng cùng cái khác thần binh không giống không phải là người nào đều có thể sử dụng một khi không đủ tư cách chỉ là này một vòng kích thích liền có thể muốn đeo g i mạng nhỏ không đủ bền bỉ là tuyệt đối không được trước đây t ợ rộ mẹ tờ giật không thực lực đó cũng không cái kia giấc ngộ thời khắc này hắn cảm nhận được phụ vương bảo vệ lạnh lùng cũng không có nghĩa là nội tâm không có con ái sức mạnh tinh thần chiến thắng tất cả đúng vào lúc này t ợ rộ mẹ tờ giật đã hoàn toàn chinh phục thần binh thân thể của hắn như là bị kim loại hóa như thế từ trên xuống dưới bắt đầu lộ ra một luồng hào quang màu vàng sợm chỉ chốc lát sau cả người đều bao phủ lên một lần nữa đứng lên đến t ợ rộ mẹ tờ giật hoàn toàn thay đổi một người hắn người ủng hộ bắt đầu điên cuồng hét lên, lên bất luận từ phương diện nào so với vĩ đại cự kỉnh tộc đều không thể so với bối tộc kém vì vương tộc tôn nghiêm đợi lâu không cần k h á c h khí kệ xạ đầy đủ cảm nhận được trong tế bào nhảy nhót hai tay liên tục vung ra lưu lại khí áp thuật tợ rộ mẹ tờ giật không n ú c ních hắn muốn kiểm nghiệm một hồi thần binh mang đến biến hóa tung tung tùng trầm, tới trên tờ mẹ tờ giật ta rốt nhất bắt Tờ tờ giật tốc thiên thạch thế rổ rổ rơi đầu. kim cảm mà mẹ mẹ nhằm như đánh đồn nhưng là người sống. Chúng ta rốt cuộc đứng đồng nhất hàng bắt đầu. Tờ mẹ tờ giật như tốc rơi dụng thiên thạch như hỏa phía Dần sức mạnh đai lưng mang đến không chỉ là loại là giày giác, kệ cuộc x hai bóng người thuấn gian tiếp xúc một tiếng tuyên truyền r á c nộ g trọng giọng thấp hải đấu khí cùng c ử kình lực lượng khóe động cùng nhau hai người không có liền như vậy bỏ qua song quyền đột nhiên đối cùng nhau d oanh bốn cứng rắn đá hoa cương bị va chạm sức mạnh đánh nát bầy phóng lên trời lưỡng nguồn sức mạnh nhưng không có bỏ qua ý tứ phía sau hai người mặt đất bị sức mạnh toàn bộ nhấc lên khỏe mạnh sân đấu vo nhìn tới lại muốn trùng tu sức mạnh so đấu ai thắng ai thua、à? dù cho là chỉ thiếu một chút điểm đều sẽ quan hệ đến toàn bộ thi đấu hướng đi hai người đồng thời quát lớn đồng thời bị sức mạnh đỉnh mở nhưng là kệ xạ chỉ lui một bước m à tợ r ồ mẹ tờ rật nhưng lui hai bước tuy rằng hai người đều không bị thương kệ xa hải đầu khí tợ r ồ mẹ tờ rật sức mạnh ngạnh hóa áo giáp đều là đẳng cấp cao phòng ngự thuật bình tĩnh dị thường bình tĩnh đông nhiên hai người lần thứ hai khởi động không nhìn thấy bọn họ thực thể chỉ có không nghe đ à n sen doanh tạ thanh tuyệt đối vật lộn đơn thuần sức mạnh tốc độ cùng phòng ngự tợ r ồ mẹ tờ rật vẫn nhớ một câu nói vứt bỏ phức tạp sức mạnh chính là tất cả vậy thì là cự kỉnh trong lòng chiến sĩ duy nhất điểm dùng bánh tợ rộ mẹ tờ rật có thể hoàn toàn từ bỏ phòng ngự công kích không nhìn công kích mã công kích, công kích, công kích ơi hưu phép này giảo hoạt ra hỏa cái gì học được chúng ta xa tộc thống khổ phán kích thuật chà chà ta cũng muốn bắt chước tự kình lực lượng người cái xoa xoa cấp miệng cẩn thận ta là ngươi một bên bị q u ấ y dày mạ d ì lìn mạnh mẽ d ẫ m lộ dạ gỗ nợ màn một cước lộ dạ gỗ nợ màn thực sự rất muốn biết vị đại tiểu thư này muốn như thế nào làm hắn thế nhưng vẫn là quên đi cùng tợ dộ mẹ tờ giật điên cùng ngược lại kệ xạ nhưng là hoàn toàn bình tĩnh bất kể như thế nào chiến đấu chính hắn cũng không có tiến vào cùng tợ dộ mẹ tờ giật tương đương trạng thái tàn khốc lời giải thích chính là tợ dộ mẹ tờ giật thực lực còn chưa đủ để hắn triệt để hưng phân a thế nhưng là một người đem hết toàn lực đối thủ kệ xạ cũng quyết định cho hắn đầy đủ tôn kính bỗng nhiên dây dưa song phương bị tách ra kịch liệt cận chiến tắc nghẽn mà tới tờ rộ mẹ tờ Giật cũng có chút kỳ quái bọn họ làm sao bị tách ra rõ ràng là chính mình nắm giữ tiết tấu của chiến đấu thế nhưng đối phương nói thoát ly liền thoát ly rơi xuống đất kệ xạ lộ ra thưởng thức nụ cười vốn là cho rằng bảy mươi phần trăm cũng đã đủ rồi xem ra như vậy thắng đối phương tờ rộ mẹ tờ Giật cũng sẽ khổ sở h u h a t huynh quả thật làm cho ta rất bất ngờ để tỏ lòng ta t ô n kính thật không tiện hiện tại mới để ngươi kiến thức ta ép đáy hòm đồ vật toàn trường ổ lên đã trình độ như thế này kệ xạ chẳng lẽ còn có lưu lực hải thân ở trên kệ xạ tuyển thủ còn có lưu lực có thể hay không là dùng phép thuật ta phía trước thi đấu chung kệ xạ tuyển thủ đều là phép thuật đối phép thuật đấu khí đối đấu khí tờ dỗ mẹ tờ giật tuyển thủ cùng dần dù dạ sức mạnh đai l ư n g dung hợp sản sinh sức chiến đấu để kệ xạ tuyển thủ có chút giật gấu vá vai sao hắn có thể hay không sử dụng cấm c h ụ a mà ơi thủ lĩnh rốt cục muốn quyết tâm cả là hưng phấn nhảy lên chân dẹp bị bọn họ cũng kỳ quái theo dõi hắn cả là có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái kha kha ta là lén lút nhìn thấy mấy ngày nay thủ lĩnh có chút kỳ quái các ngươi lẽ nào không phát hiện sao nó như thế nào đây thật giống so với trước đây c à n g có nam nhân ý vị ta lại như nhìn có hay không mật chiêu để ta cũng biến hóa một hồi kết quả phát hiện cái gì huệ bỉ cũng không nhịn được hỏi chính mình xem cá lao rất rất cái bụng hiếm thấy có thể ở huệ bỉ cái này hũ nút trước mặt thừa nước đục thả câu để hắn cũng khổ sở một hồi trên đài kệ xạ tịch thu hải đầu khí mọi người còn thật sự cho rằng hắn có chút muốn sử dụng phép thuật cảm giác nhưng là sử dụng cấm chú sao cái kia t ờ r ổ mẹ tờ giật vẫn đúng là hơi rắc rối rồi lấy kệ xạ năng lực phòng ngự sử dụng phép thuật hắn chỉ có thể bị động chịu đòn đây chính là ma vũ song tu chân chính địa phương đáng sợ thế nhưng kệ xạ là người nào vô thanh vô tức tợ rỗ mẹ tợ giật thậm chí ngay cả lùi ba bước chính hắn đều cảm thấy không hiểu ra sao ca da rỗ a lét dạp h ổ ba vương đồng thời chạm lên mà trốn ở góc phòng sở tài gì ạ bọn họ cũng trận to hai mắt nếu như trí cao thần có thể cho ta lại đến một cơ hội duy nhất coi như mất mặt ta cũng sẽ giết hắn s ở tài gì ạ có chút rốt cục vẫn là hối hận rồi tuy rằng lúc trước b ư n g tha kệ xạ thời điểm thì có cái cảm giác này thế nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế đáng sợ thật đáng sợ từng tuổi này nắm giữ thiên phú như thế cùng thực lực không phải đáng sợ nhất nhất làm cho người không thể nào tiếp thu được chính là hắn khó có thể tin tốc độ tiến bộ hắn dĩ nhiên tiến vào t h á n h vực cỡ nào khiến người ta khiếp sợ tin tức a đây tuyệt đối là toàn bộ mã từ trước tới nay trẻ trung nhất t h á n h vực cao thủ nhưng là ở ngăn ngắn mấy tháng trước hắn còn không phải nhưng là đại đa số người đều không hiểu xảy ra chuyện gì tại sao đang yên đang lành tờ rộ mẹ tờ giật sẽ bị áp bức liên tiếp lui về phía sau có lẽ chỉ có cả dạ rổ cấp bậc nhân tài rõ ràng một ma vũ song tu giả tiến vào thành vực ý vị như thế nào kệ xạ vẫn là kệ xạ thế nhưng cả người đều nhiều hơn một loại khó có thể n ô n ngữ yêu dị mỹ lực thân thể cũng không có dấu hiệu nào trôi nổi không c h u n g kỳ thực ở mấy ngày trước kệ xạ còn không tiến vào thánh vực cho dù là có thể điều động không khí cái kia cũng là bởi vì hải đấu khí đặc t h u tính loại này hoàn mỹ đấu khí mang cho kệ xạ quá nhiều ưu thế mà khi hệ lệ nạ để kệ xạ trở thành nam nhân phía sau hắn cũng lĩnh ngộ rất nhiều trước đây không thể nào hiểu được đồ vật vậy thì đại khái chính là vận mệnh âm dương vốn là vũ trụ vận hành lý luận tối sức mạnh thần bí phương pháp tất cả những thứ này đều là hệ lệ nạ kệ xạ nhìn chính đang lo lắng cho hắn hễ lệ nạ vì một ánh mắt kiên định vì nàng ai cũng không có thể ngăn cản kệ xạ t ờ d ỗ mẹ tờ giật càng không được xạ kẻ i sắp dở cợt nhà vẻ mặt biến mất rồi một hồi lâu mới khôi phục như cũ quá khiếp sợ thần thiệt à kệ xạ tuyển thủ dĩ nhiên tiến vào thánh vực tuy rằng không thể nói sau này không còn ai thế nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai đây là mãi a từ trước tới nay trẻ trung nhất thánh vực cao thủ hắn sinh ra ở chúng ta hải tộc xà âu bộ tộc có thể vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay này hảo qua một khác thánh vực cao thủ hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt thánh vực đó là cỡ nào hề liền rượu cho tới rất nhiều người nằm mơ cũng không dám đòi hỏi cảnh giới mà có người ở không tới hai mươi tuổi thời điểm liền đạt đến một có thể sử dụng căm chú thánh vực chiến sĩ cỡ nào dũng manh xưng h ồ c ù n g c ả là cung nhiệt hoan hô không giống dạy bị c ù n g đĩ đi trong ánh mắt đều mang theo kỳ quái suy tư hai người liếc mắt n h ì nhau n ai cũng nhìn không thấu đối phương đang suy nghĩ gì chỉ là nụ cười nhưng là như thế cũng không phải tất cả mọi người đều ở điên cung ồ như vậy rất nhiều người cũng đang hoài nghi như thế tuổi trẻ liền tiến vào thánh vực thực sự là thái quá thế nhưng vào lúc này hải long vương nhưng làm ra chân chính chứng minh ngày hôm nay là chúng ta hải tộc kiêu ngạo kệ x ã đồng học đúng là chúng ta hải tộc từ trước tới nay cũng là mãi a từ trước tới nay trẻ trung nhất thánh vực cao thủ có thể này cũng tượng trưng chúng ta hải tộc sắp toàn diện vượt qua nhân loại hải long vương có thể so với x ã kẻ sắp giờ này thọ có sức thuyết phục hơn nhiều có là đem hải tộc cùng nhân loại phóng tới đồng thời hết thể hải tộc nhiệt tình bị điều động lên chỉ cần có thể chiến thắng nhân loại chính là anh hùng huống hồ như vậy quang, để những kia tự lấy là ưu tú nhất chủng tộc nhân loại đều muốn bái phục chịu thua ghi chép do người mãnh liệt vốn là loại tình cảnh này tâm tình của mọi người rất dễ dàng kích động ở thêm vào kệ xạ trước đây sức hiệu triệu hiện tại liền quảng đại quý tộc cũng bị c h í n h phục bởi vì tiến vào thánh vực phía sau kệ xạ có phải là quý tộc liền hoàn toàn không có ý nghĩa kệ xạ kệ xạ kệ xạ toàn bộ trên đảo trải rộng mấy trăm cái phép thuật kính tượng điểm có thể toàn bộ hành trình tiếp sóng thi đấu khi biết được thế hệ tuổi trẻ có thánh vực cao thủ sinh ra thời điểm tất cả mọi người đều s ô i t r à o trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trên đảo đều vang vọng kệ xạ tên vốn là có dị thường bị lực kệ xạ liền thành đẹp trai tân tiêu chuẩn ở hải tộc người có thực lực liền có thể thắng được hết thể mỹ nữ yêu thích các nàng đồng ý vì là anh hùng hiến thân đây là một loại vinh quang thế nhưng chỉ có chân chính làm ra thành tích nhân tài hành mà kệ xạ cũng là nhiều như vậy năm cái thứ nhất vốn đang thế lực ngang nhau chiến đấu thuấn gian biến nghiêng về một phía ai cũng sẽ không hoài nghi cuộc tranh tài này thắng bại thế nhưng có một sẽ không vậy thì làm t ờ r ổ mẹ tợ dở đối mặt áp lực cực lớn hắn không có khuất phục có thể đổi một người đối mặt như vậy trên lệnh trực tiếp chịu thua là lựa chọn tốt nhất không ai sẽ cho rằng ngươi là kẻ nhu nhược cho rằng kệ xạ thực lực đã không ở thế hệ tuổi trẻ trình độ hắn đã tiến vào mẹ a cao cấp nhất cao thủ hàng ngũ với hắn một cấp bậc đều là hải tộc quân vương nhân loại long kỵ sĩ ma đạo sĩ những kia cao cao tại thượng tồn tại tợ d ầ mẹ tờ giật công kích thế nhưng bị kệ xạ một quyền đánh ra ngoài tiến vào thánh vực là một cảnh giới vấn đề sức mạnh tốc độ nhãn lực đối thời cơ nắm đều đến một người ngoài không thể nào hiểu được mức độ diễn đến đỉnh cao công kích pháp tợ d ầ mẹ tờ giật hoàn toàn là một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác này cùng kệ xạ vừa đối mặt sở tài di ạ thời điểm như thế c ự kinh chiến sĩ nga ầm ầm trên mặt đất thế nhưng hắn rất nhanh đứng lên đến lần thứ hai xông lên trên sau đó lại từ không trung n g ã xuống nhưng là lại như bất tử chiến sĩ như thế đợi rộ mẹ tờ giật có một lần c h ạ m lên đó là một loại để hắn phi thường xấu hổ cảm giác vô lực tương tự số tuổi thân là vương tộc hắn càng có ưu thế tại sao tại sao không ai có thể nói cho hắn tại sao chiến đấu chính là như thế tàn khốc hoặc là doanh hoặc là thua hắn đã từng xin thể sẽ không ở phụ vương trước mặt n g ã xuống cũng sẽ không bao giờ tờ rộ mẹ tờ rớt trong đầu phảng phất có món đồ gì nổ tung như là một hạt giống đột nhiên nảy mầm như thế tờ rộ mẹ tờ rớt ngửa mặt lên trời thét dài thân hình dĩ nhiên khó mà tin nổi lần thứ hai thu nhỏ lại thu nhỏ lại đến cùng bình thường hải tộc hoàn toàn tương tự tình huống đây chính là c ự kính biến trung cực trạng thái đón lấy tuyển học cũng chỉ còn sót lại lịch kính thay đổi đó là chỉ có c ự kính vương dạ phổ mới đạt đến cảnh giới ở kệ s ạ tuyển thủ dưới sự kích thích tờ rộ mẹ tờ rớt tuyển thủ cũng hoàn thành c ự kính biến cuối cùng trạng thái nếu như đổi một đối thủ này cũng đáng kiêu ngạo thành、kiểu. dạ dỗ mẹ tờ giật khả năng cũng là cự kình tộc trong lịch sử hoàn thành kình biến trẻ tuổi nhất nhưng là thiên đố anh tài hắn đối mặt chính là ma mạnh nhất người trẻ tuổi kệ xạ alexander dạ phổ cứng nhắc trên mặt rốt cục nhiều vẻ tươi cười đây mới là con trai của hắn một chân chính chiến sĩ bất luận đối thủ là ai cũng có thể hay không chịu thua cái này cũng là dạ phổ thưởng thức kệ xạ coi như là diện đối với mình kệ xạ cũng không có một chút nào nhục trí kệ xạ cũng có chút tỉnh táo n h u n g nhớ có điều chiến đấu vẫn là muốn tiến hành dạ dỗ mẹ tờ giật tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng tất cả kệ xạ trong lòng bàn tay t ờ rộ mẹ t ờ giật trọng quyền bị nắm chặt theo sát bị kệ xạ tầng tầng ném về mặt đất đồng thời theo vào một cước vanh ba đang thương luận võ đ à i lại cũng không chịu nổi trùng kích cực lớn hoàn toàn nứt toát mà t ờ rộ mẹ t ờ giật trên người sức mạnh ngạnh hóa áo giáp cũng bắt đầu nứt toát sức công kích như thế này lượng đã vượt qua hắn năng lực chịu đựng trên lệnh cũng không phải có thể hoàn toàn dùng đấu trí bù đắp lại như một con kiến đang điên cuồng cũng không cách nào chạy ra người nắm giữ ngay ở đại gia cho rằng luận võ lúc kết thúc tợ rộ mẹ tợ giật lại chạm lên từng bước một hướng kệ xa áp sát chỉ cần sống sót liền không thể đình chỉ chiến đấu tiến lên、chung. tợ dỗ mẹ tợ giật toàn bộ sức mạnh đều ở tập trung hắn muốn làm ra một đòn tối hậu kệ xã l ẳ n g lặng chờ hắn tuy rằng hắn rất muốn ở c ả dạ dỗ trước mặt u n g dung đánh tan đối thủ thế nhưng hắn càng muốn hoàn thành một người chiến sĩ nguyện vọng này không phải chiến trường giết chóc mà là chiến sĩ luật võ tợ dỗ mẹ tợ giật song quyền nắm chặt cao cao nâng quá mức đỉnh sức mạnh ở hai tay chi gian bạo động còn đang tụ tập tợ dỗ mẹ tợ giật khỏe miệng bắt đầu chảy ra huyết thế nhưng rất nhanh bị sức mạnh buộc hơi lên đi cái k i ệ không phải bị thương mà là hàm răng quá mức dùng sức mà n ư ớ ra huyết dù cho là không thể động cũng phải dùng ra mỗi một đây chính là một cự kình chiến sĩ chấp nghiệm lôi thần chi truy vanh lôi chiếu qua đầu h ạ kệ x ạ dùng một con tay phải tiếp được hai người chu vi đã thành bình đ i ệ n thế nhưng sức mạnh vẫn là áp bức bọn họ không dừng lại trởm dợ dỗ mẹ tờ giật công kích chỉ có thể dùng không muốn sống để hình dung đại khái những người khác đều không thể nào hiểu được hắn đi công kích như vậy vừa là không tự lượng sức cũng là tự dứt lấy đủ. nhưng chân chính lý giải chỉ có đối thủ của hắn mâu thuẫn chính là thống nhất ta dợ dỗ mẹ tờ giật một đòn tối hậu bị kệ xa mai đi trực tiếp dùng đấu khí tách ra dợ dỗ mẹ tờ giật đời này khả năng liền xong ánh mặt trời rất tốt rất ấm áp tờ rộ mẹ tờ giật vẫn như cũ s ư ớ n g s ư ớ n g đó là bởi vì có một con tay v ì hắn áo giáp màu vàng sầm t ố i lui tờ rộ mẹ tờ giật trên mặt là nụ cười tuy rằng thất bại thế nhưng lần này hắn tâm phục khẩu phục phụ vương a người không nhất định có thể thắng thiên a kệ s a biết hắn không ngờ nga xuống vì lẽ đó hắn sẽ không nga xuống nhìn hai người tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại ấm áp mà lại kích động tâm tình giao lưu hội tôn chỉ là cái gì đang luận bàn chung lấy sở trường bù sở đoàn để hải tộc càng thêm đoàn kết nay một hồi tứ cường chiến trung tất cả mọi người đều cảm nhận được ở kệ xạ trên người có một loại sức mạnh không cách nào làm được khiến người ta vui lòng phục tùng hắn chinh phục không phải thân thể người khác mà là tinh thần đây là một hồi không vì là thắng lợi mà hoan hô thi đấu kệ xạ không tốn thời gian dài danh tự này đem càng thêm huy hoàng sợ tại gì h ả hiện tại ta vì là người quyết định ban đầu hối hận rồi nếu như không giết chết hắn đối nhân loại chúng ta thật là một uy hiếp cực lớn giặc cố n ẩ n t i ế t hận nói hắn t i ế t hận chính là nhân tại như vậy dĩ nhiên không phải là loài người loại kia mị lực dĩ nhiên xuất hiện ở một cái hải tộc trên người một thánh vực cao thủ cũng không đáng sợ bởi vì mạnh hơn cũng có điều là một người thế nhưng hắn thiên sinh sức hiệu triệu lại làm cho người ghen tỵ sợ tài gì à không có hắn cũng không có cho nên mới càng đáng sợ hải tộc lần này giao lưu hội cho hắn cung cấp một tốt nhất nền tảng mà loại này hy vọng một khi ở đàn tế b à o hải tộc người trong đầu hình thành là rất khó tiêu diệt ai ta đổ đệ làm sao liền như thế không hăng hái a mạ xì có chút chỉ tiếc m g à i sắt không nên kim nhìn hai cái vai hề sư phụ không hăng hái chính là ngươi a chính là ai nói chúng ta không được ngươi cũng làm cái đại hội luận võ xem chúng ta có thể chinh phục bao nhiêu mẹ ơi, mẹ ơi. trời ạ ta là tạo cái gì nghiệt dùng xét đánh tỉnh hai người này đi sư phụ ngươi là nói phích lịch chấp giật sao đồ nhi kháng ma đã đến cấp ba thay cái cao cấp điểm đi hì h i nhân ra là trời sinh sấm xét miễn dịch thực sự là thật không thiện mạ x i miệng s ù i bọt mép chung chương năm mâu thuẫn cuộc chiến trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ca ngợi đi kệ xạ alexander một vì là hải tộc tranh cướp vinh quang người trẻ tuổi một đời mới thần tượng hoàn toàn vượt qua thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ hắn bởi vì hải tộc học viện giao lưu hội mà nghe tên hải tộc mà học viện giao lưu hội cũng bởi vì hắn càng thêm đặc sắc t ờ rộ mẹ tờ giật biểu hiện đã đủ mạnh hắn cũng đ ã đến cựu kình tộc lịch sử tân độ cao thế nhưng làm sao cựu kình tộc chính là không có vương giả chi mệnh số mệnh để t ờ rộ mẹ tờ giật lần thứ hai nga xuống bởi vì đối thủ của hắn cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng có thể gặp gỡ kệ xạ đối thủ như vậy tuyệt đối là hắn may mắn không phải vậy vị này cựu kình chiến sĩ chắc chắn sẽ không có hiện tại thành tựu hoặc là đã sớm mệnh quy hoàn tuyển tiến vào thánh vực kệ xạ chỉ là củng cố hắn làm đoạt quan đệ nhất đứng đầu vị trí. không phải không thừa nhận mạo hiểm giả c ô n g hội ánh mắt rất độc này đều có thể xem chuẩn mỹ nhân ngư học viện cũng là vui mừng khôn siết chính mình học viện dĩ nhiên ra như thế một phá khoảng cách học viên là trường học kiêu ngạo là hết thảy lão sư học sinh kiêu ngạo người ảnh thụ tên hiện tại không ai không biết tiểu thạch học viện nguyên lai、like、cái này tên điều chưa biết bình dân học viên nhảy một cái trở thành hải tộc lưu hành nhất học viên mà nó lịch sử quang v i n h cũng bị khai quật ra huống hồ tiểu thạch học viện nắm giữ hải tộc to lớn nhất đồ thư quán tuy rằng chúng ta lão tiểu hiệu trường không quá thích đọc sách có thể là phi thường yêu thích thu thập đại khái cũng là nghịch phản tâm lý biểu hiện đi có điều hắn này một ham muốn lại cho tiểu thạch học viện bỏ thêm kết mã như bình dân bộ tộc sở trường không nhiều rõ ràng không cách nào cùng lục đại vương tộc so với truyền thuyết những người này đều là ở trong thư viện phát hiện bí tịch võ công nhảy một cái trở thành cao thủ tuyệt thế, thế trước đây trước cửa c thể răng lưới bắt chim đã biến thành hiện tại đông như chảy hội có thể tưởng tượng sang năm đá ngầm học viên báo danh chính là cỡ nào hừng hực mà một ít nguyên mấy đá ngầm học viên học sinh tốt nghiệp cũng có tương ứng trình độ tăng cao dù sao cũng là hàng hiệu học viên mà lao tiểu cái bụng xưa nay không như thế g ấ c hầu bao cũng xưa nay không như thế nó、no、quá nói thí dụ như trường học môn cần thiết tu sửa một hồi không cần chính mình ra tiền lập tức có phu thương cướp quyền tiền chỉ cần có thể để bọn họ t ử nữ nhập học là được nhân sinh à cái này kêu là tác phong thủy thay phiên t r u y ệ n năm nay đến nhà ta lao tiểu hạnh phúc cũng không biết chính mình họ gì có điều không phải tất cả mọi người đều như vậy thoải mái tỉ như xì học tờ đồng học quay đầu lại nhìn thật giống xui xẻo chỉ có chính hắn luôn luôn k ê u căng tự mãn tự nhiên thiên tri tiêu tử hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này thế nhưng sức mạnh của một người thực sự quá đơn bạc hắn nhất định phải liên hợp mấy người đưa cái này c ư ớ p danh tiếng kệ xạ giết chết bởi vì hắn đã chiếm được tin tức cờ gì t í nạ vương hậu tựa hồ có ý định muốn đem công chúa gả cho cái này thấp kém b ì n h dân đây là xìa potter quyết không cho phép phát sinh sự tình bị đi đi phiền m u ộ n lộ dạ gỗ n ờ mạn bị kệ xạ làm đi vợ rổ mẹ tờ giật hay là cái lựa chọn không tồi xìa potter nhất quán tin tưởng kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu đang tìm xem thiên đ ả o tầm còn có giỏi ở cha cha loại này đội hình chơi hắn một vô cần thiết không khó khăn lắm đi nếu đối phương đã uy hiếp đến mức độ này cũng không cũng may nói cái gì tình cảm lộ dạ gỗ nợ m a n cùng tợ rộ mẹ tợ giật nhận được xỉ hoặc tờ mời lúc đó có chút ngoài ý mớn hai người đều không nhất yêu thích cái này nương nương thang thế nhưng cũng không quan hệ gì theo lễ phép vẫn là tiếp nhận rồi hắn mời lộ dạ gỗ nợ m a n cùng tợ rộ mẹ tợ giật đến thời điểm thiên đảo tầm cục ở hắn đối với d ư ỡ hệ bị tồn tại vẫn đau đau trong lòng khó chịu nhất chính là đối phương dĩ nhiên tiến vào bắt tường mà hắn nhưng rất sớm bị đào thải quý tộc làm thời gian d à i tổng cho rằng hơn người một bậc không thể chịu đựng chuyện như vậy vì ngăn cản những này càng bò càng cao lựa chọn tốt nhất chính là sấn bọn họ còn n ộ n thời điểm giết chết ha ha, hai h h a a vị chịu nể t ỉ n h thực sự là d ồ n g đến nhà tôn a tán gấu. hai vị kệ xá này sóng người tồn tại để chúng ta lục đại vương tộc danh vọng càng ngày càng thấp đời cha của chúng ta đã làm ra to lớn nỗ lực cho chúng ta lưu lại cục diện như thế thế nhưng thần nguyện chiến tranh phía sau bình dân sức mạnh ngầm đầu bọn họ cần lanh tụ nếu để cho kệ x ã bọn họ tiếp tục tiếp tục như vậy chúng ta vương tộc địa vị sẽ hủy ở chúng ta này một đời trong tay a Sia sai, sao, sự nói, tinh tới tiêu nói điểm ngươi nói giật, hay ta Vừa vừa Potter cập phát lo đoán. một thực mất mặt. tác tờ mẹ tờ、giới. tờ rổ rổ lắng lạng lần là không nhân Đúng hình không nghị chúng này dùng chân chuẩn gì có đề đấy, đề đủ đá đã cá mẹ mẹ bị hu p h ẹ t huynh nói thế nào s ì a p hotter cười h í p mắt hỏi huynh đệ chúng ta xưa nay đều là đồng thời hành động nói đi chỉ cần không tổn hại vương tộc lợi ích chúng ta là đồng ý hy sinh một hồi lộ dạ gỗ nợ mạn nói rất thực sự hắn vốn là cái thực sự người s ì a p hotter cơ bản là tiếp nhận rồi thành ý của bọn họ còn lại chính là chờ cơ hội hơn nữa hắn còn muốn liên lạc với một ít cùng c h u n g trí hướng người đi tới trên đường cái tờ rộ mẹ tờ giật đã nghị phát tác có điều lộ dạ gỗ nợ mạn kéo hắn lại chú ý một chút mặt sau có người tờ rộ mẹ tờ g ậ t nhịn xuống tức giận thật muốn bóp chết tên mặt trắng nhỏ này Thấy thế nào đều khó chịu, nào đều lộ à m gì đừng với vậy, lời. hắn phí Cha cha, Hufeta, đừng lửa như vậy, như thế n lửa bốc n tiểu dạ gô nơ mạn nhản nhã thổi bong bóng hắn cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân luận võ là không cách nào so sánh được có người chế tạo náo nhiệt tự nhiên là muốn tham dự cỡ nào thú vị à. t ợ dỗ mẹ tờ g ậ t sức mạnh của hắn có tiến bộ nhảy vọt thế nhưng cùng kệ xạ vẫn là có khoảng cách có điều t r ê n h l ệ n h cũng không thể để hắn nụ trí hắn nhất định phải đánh bại kệ x a thế nhưng lần thứ hai trước nhất định phải còn cái một thân tình mới có thể việc nghĩa chẳng từ nan chiến đấu s ị a potter này ngớ ngẩn từ một loại ý nghĩa nào đó nói thật là một người tốt tứ cường chiến tiếp tục tiến hành trận thứ hai cũng là một hồi tiêu điểm thương n g u y ệ t vst lệ nạ đang tiến hành giao lưu hội phòng ngự mạnh nhất không phải cựu kinh tộc tợ rộ mẹ tờ giỡn mà là cái này giáp tộc thương n g u y ệ t hắn lấy gần như vô địch phòng thủ một đường sông vào bắc cường mà hiện tại hắn đem đối mặt nắm giữ thập đại thần binh chúng tôi sắc bén thiên sắt la long n â m kiếm vệ、e、lệ nạ công chúa ai thắng ai thua không ai dám nói thương n g u y ệ t thăng cấp không có nửa điểm lượng nước hắn nhưng là giết chết đoạt quan đệ nhị đứng đầu lý lịch công chúa tiến vào bắt tưởng đây chính là trăm p h ẩ m trăm c h â n kim mà long đấu khí thêm thiên s á t la long ngâm kiếm lại là không gì không xuyên thủng lực công kích p h ò n g ngự cùng công kích cái nào sẽ càng hơn một bậc đây đại gia đều đang chờ mong nhưng là ai cũng không cách nào làm ra thắng bại phán đoán cái này thương n g u y ệ t đã để rất nhiều người lật thuyền trong m ương là hắc mã một đường đen xuống vẫn là hệ lệ nạ công chúa thiên kiếm hào quân vẫn vì đáp án này vô số hải tộc người đã bắt đầu chờ đợi kế trận đầu nóng này phép thuật kính tượng lại gia tăng rồi sáu mươi mấy cái đây cũng là bởi vì thánh vực cao thủ kệ xả xuất hiện hấp dẫn một nhóm người lớn các tộc nhà bình luận đều cho rằng lần này giao lưu hội là từ trước tới nay chất lượng cao nhất một câu vượt qua lúc trước c ả dạ d ộ bọn họ lúc tuổi còn trẻ thế giới kia một đời người mới thay người cũ c ả dạ d ộ bọn họ cần thiết cao hứng có người nối nghiệp thế nhưng một ít nhân loại nhưng là không n h ấ t thoải mái hải tộc hưng thịnh chính là nhân loại xa x ú t theo sát c ả dạ d ộ này một nhóm hải tộc bí ngân một đời những này chỉ có thể dùng ma tinh một đời để hình dung kỳ thực cũng không so qua với cao nhìn bọn họ ngoại trừ cái kia kệ xạ cao hơn bình quân trình độ cái khác cũng chỉ đến như thế đây là giặc cô nần đồ đệ mì đa bu lạ sồ c u n g hải tộc cao thủ không quá đồng ý thu đồ đệ đệ so với nhân loại cao thủ đều yêu thích làm một hai cái hoặc là một đống đồ đệ lan truyền võ nghệ đồng thời dưỡng giả vì lẽ đó thế hệ tuổi trẻ nhân loại cao thủ tài nghệ phương diện muốn trội hơn hải tộc nhưng là như vậy cũng sẽ xóa bỏ nhất định sáng tạo tính mỗi người có lợi và hại kệ xạ bọn họ cũng rất sớm chiến cuộc có lợi vị trí vì là hễ lẹ nạ cô lên cỡ lạ g i cũng không cố công chúa thân phận ghé vào kệ xa bên người khi biết kẻ xạ tiến vào thánh vực tin tức phía sau cờ dị t ì nạ nữ vương rốt cục cho cờ lạ dạ một điểm ám chỉ thông minh nhanh trí cờ lạ là dạ làm sao sẽ không hiểu vui sướng trong lòng là không cần phải nói liền vấn đề lớn nhất đều giải quyết còn lại chính là triển khai m ị lực của chính mình tù binh tên bại hoại này đối với một tiến vào thánh vực ma pháp sư cờ dị t ì nạ còn có cái gì quá đáng yêu cầu đây nàng đối kẻ xạ phép thuật thiên phú cũng là khen không dứt miệng càng không có nghĩ tới hắn đấu khí sẽ tới trình độ như thế này giả lấy thời điểm viết nhìn chung hải tộc ai có thể chống đối vì lẽ đó chuẩn bị sớm cũng là đúng Cơ lạ dạ mừng rỡ cũng cảm hóa kệ xạ đối với cái này tiểu mội m ộ i kệ xạ cũng là yêu thích cực kỳ đương nhiên nếu như nói một điểm những khác tư tưởng khi đó vô nghĩa kệ xạ là nam nhân bình thường huống hồ hai người còn có quá tiếp xúc thân mật chỉ có thể nói gặp lại hận muộn hắn đã có hệ lạy nạ hệ lạy nạ cùng thương n g u y ệ t ra trận kệ xạ là hiện tại nhân khí cao nhất nam tuyển thủ hệ lạy nạ nhưng là làm biết không thẹn độ hận cao nhất nữ tuyển thủ cũng là nữ đồng b à o duy nhất dòng độc đinh thương n g u y ệ t vẫn kéo dài hắn biết điều phản phát không bằng hữu gì tự coi như đại thắng li l i ệ cũng có chút không có tiếng tăm gì chỉ là kéo dài từng cuộc một thắng l quay đầu lại nhìn đại gia đều chỉ biết là người này phòng ngự thực sự đặc biệt ở không đặc biệt gì nhưng là nhân ra một chiêu ngon ăn khắp cả thiên có biện pháp gì ê lẽ nạ không dám kinh thường đánh với l ý lì trận đấu kia nàng cũng nhìn nắm giữ tinh mỹ lụ ô hủy diệt g ă n tay mà gợn sóng công kích lại đại thành l ý lì lực công kích tuyệt đối so với nàng chỉ cao chớ không thấp hơn chỉ có điều l ý lì là trực tiếp phá hoại bên trong mà nàng thiên sát la long ngâm kiếm là theo ở ngoài mà bên trong cũng coi như là chính diện giao phong con cua miệm xạ c á sắp dở xuất hiện đây là khán giả đối với cái này cả ngày suy nghĩ ra danh tiếng ngâm du thi nhân nhã sưng Hắn mâu i viết đại, biển nhiều, nói tới nói giải người, đại gia nhiều đối với nghi thôi. ệ n chỉnh lành rằng nhưng tình cũng dụng, tổng then phương hắn hắn phong vấn g là là lưu làm cờ có thích chốt chủ cách có chút thể thứ thể tuy bọt rất một ít rất ít kẹt, địa ra trì lắm mà m ở thuẫn cuộc chiến sắp bắt đầu hiện tại còn không tham gia mạo hiểm giả công hội cá độ n h i ệ tình t khán giả muốn dành thời gian động lòng không bằng hành động dùng ngươi một phần tâm đến ủng hộ ngươi trong lòng người thắng nương theo hắn cộng đồng chiến đấu đi hải thần cùng các ngươi cùng ở tại sa ké sắp dợ tận hết sức lực vì chính mình ông chủ tuyên truyền vì thế mạo hiểm giả công hội bị tổ hủy hội thu rồi tiền quảng cáo thiên hạ há có bữa chưa miễn phí giả công tể tư càng làm u ố n thu gấp đôi lần tranh tài này ép thương nguyệt dĩ nhiên nhiều hệ l ệ nạ mà trên thực tế mạo hiểm giả công hội cũng càng coi trọng thương nguyệt người này biểu hiện thực sự quá đặc sắc ra lệnh một tiếng thi đấu bắt đầu sa k ẻ sập giờ vẫn là bắn nhanh ra như điện như là ở trước mặt mọi người biểu diễn hắn tao nhã vũ bộ có điều hắn s á c thực được không ít nữ tính ưu hái trên căn bản đều là bà già trở lên trình độ cũng chính là chúng ta tục sừng trung lão niên phụ nữ sát thủ hệ l ã nạ hào không bất cần tới liền khiến cho dùng thần binh liền lý lịt đều bị thua nàng sao dám bất cần hồ n h phụ vương cũng ở một bên nhìn cạ dạ d ồ căng thẳng không không có gì hay căng thẳng ngược lại đã so với cờ lạ dạ khá một chút tiểu tử ngươi có phải là muốn ký h ta nhà chúng ta kéo kéo nhưng là hải vương tế hiến ca dạ được rồi hai người các ngươi đừng ở mỹ để người chê cười dám chê cười chúng ta chỉ có ngươi đi không sinh được con gái ra hỏa cạ dạ d ồ cùng ạ lẹt c h ă m miệng một lời nói cự kính vương kích thích kích thích con ngươi nhìn t h i ề n hoa、wow, thật nhiều đám mây à còn có một con nho nhỏ tiểu tiểu điểu không trung tiểu ma tức như là bị vô số chỉ kền kền nhìn chằm chằm như thế tấn n h a n h r ờ i đi đ ỉ nạ h đầu cái kia mảnh nhấc lên hải long đấu khí nhảy lên một cái giữa không trung thành thoăn thoát hình thành một đường sắt chiêu cũng không có tác dụng cái khác che mắt pháp mà mặt đất thương n g u y ệ t vẫn là mặt không hề cảm xúc hai tay bảo vệ chỗ yếu giống như là muốn gắng đón đỡ hệ l ã nạ thần binh hệ l ã nạ cũng coi như chuẩn đối phương sẽ không trốn có điều nàng ra tay rõ ràng không dùng toàn lực còn giống như là sợ tổn thương đối phương chỉ dùng năm phần lực một chiêu kiếm trong này áo giáp cùng thần binh phát sinh lanh lảnh và chạm dĩ nhiên thật sự không có chuyện gì trốn ở tuyệt đối an toàn xạ cái sắp dơ do gia quý giá đầu ngay như thế lợi hại xác chưa từng nghe thấy này xác lột ra đến vậy có thể làm thần binh liên phản ứng rất t r ì độn thương nguyệt cũng không khỏi nhìn chăm chú một chút cái này còn c u a miệng bất luận đổi thành là ai có người muốn bắt chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo áo giáp e sợ tâm tình đều sẽ không tốt người cũng công kích đi ta không quá quen thuộc như vậy Hệ lẽ nạ cười nhạt nói vừa nay cái kia một đòn không ngừng không có cho đối phương áo giáp tạo thành tổn hại đối phương không nhúc nhích chút nào có thể thấy được cái kia thân thể nho nhỏ bên trong lẫn chứa sức mạnh thương nguyệt gật gù trong đôi mắt dĩ nhiên nhiều một điểm hoạt động thân thể không chút do dự như con quay như thế cao tốc xoay trở lên đồng thời mang theo nhất đạo lốc xoáy hướng ệ l ạ nạ côn tới long âm kiếm phát sinh một tiếng thanh minh tiếng kêu ệ l ạ nạ không chút nào sợ hai vọt tới nàng l à cái dũng cảm công chúa sẽ không bởi vì nguy hiểm mà l ù i bước càng la tiếp cận cảm nhận được nguy hiểm long đấu khí cũng không tự chủ được tăng lên thiên sát la long âm kiếm chuẩn sát xuyên qua lốc xoáy tập trung xoay tròn trung thương nguyện to lớn lực va đập đem、e、l ạ nạ vung ra không trùng mà thương nguyện xoắn ốc chuyển vào hạ thấp cứng rắn mặt đất như là cắt đậu hủ như thế cắt vào đây là tính toán kỹ ạ ệ lạ vững và mà thương nguyệt dùng sức quá bởi sức đây ộ xuyên coi chút h t m em người anh n à thật vất vả mới bò là ê trên, n hắn ngạnh khải cũng khải do hễ bị đồng học trả lời bất luận hắn là người nào có thể xác định một điểm này trên thân thể người háo giáp là nhìn thấy quá cứng rắn nhất xưng là thần binh cấp bậc cũng không quá đáng bên trong phòng ngự cường đại đến có thể không nhìn gợn sóng công kích cũng là mang ý nghĩa lôi cứng hầu như không có phần thắng chút nào thế nhưng làm sao cái n u pha ba đây mới là vấn đề chỗ ở quả nhiên thương nguyện không mất một sợi tóc lần thứ hai như h ệ lệ nạ áp sát có hắn loại kia phòng ngự cùng sức mạnh nơi nào còn cần cân nhắc cái gì nhắm mắt lại trọng là được h ệ lệ nạ không phải người bình thường nàng là hải long tộc a bình thân tân h binh liên tiếp thêm t hai long ngữ long ngâm kiếm run r à y lên kiếm khí thoát ra đột nhiên vung lên nhất đạo nửa tháng kiếm khí vẽ ra thuấn gian liền đến thương nguyện trước mắt tự nhiên là không hề né tránh doanh chính là một hồi liền lùi mấy bước h ệ lệ nạ liên tục vung ra mấy đạo kiếm khí xuyên thấu qua long ngâm kiếm kiếm khí dùng sắc bén cực kỳ hình dung một điểm không quá đáng nhưng là hết thệ thần binh đều gặp gỡ khắc tinh đánh thương n g u y ệ t chạm chạm văn vọng vẫn cứ liền cái hoa văn đều không đến lúc sau thương n g u y ệ t thẳng thắn đẩy h ệ lẽ nạ kiếm khí đi tới xem tất cả mọi người trận mắt n mắt mồm ba o quát ba vương vẫn còn có loại cao thủ này loại này sức phòng ngự chỉ sợ n g ư y i đều không có chứ dạ phổ đồng học mẹ kiếp lão tử vừa không có loại kia xác cha cha thật thú vị không nhìn long ngâm kiếm người háo giáp ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói lần này thực sự là mở rộng tầm mắt đâu chỉ bọn họ ở làm hiệu trưởng mỗi một người đều là kiến thức rộng rãi người Chưa t ừ này g gặp qua loại n đông đông, liền thủ, đối đối thủ đối ầ là lĩnh làm sao vừa còn lấy nhu thắng cương đây này sẽ làm sao sửng sốt kệ xạ ngửi mấy lần mũi không biết người này trong cơ thể có loại kỳ quái sức mạnh có loại cảm giác quen thuộc không phải chứ chẳng lẽ nói hệ lệ nạ công chúa thật thất bại dễ bị nhìn đối thủ cái kia giản dị tự nhiên áo giáp càng xem càng nhập thần liền thiên sát la long ngâm kiếm đều đánh không mặc hắn ma cái kia la bạo liệt cùng a không chắc chắn a dễ bị mô phỏng mấy lần lòng bàn tay đều có chút chảy mồ hôi nhưng là một lần đều chưa thành công khó nói trừ phi hải long tộc bí pháp xác thực cùng trong truyền thuyết như thế thần kỳ không phải vậy rất khó kệ xạ vẫn là thực sự cầu thị chiến đấu không phải ngươi hy vọng thế nào kết quả là thì như thế nào hết thảy đều phải dùng thực lực nói chuyện vào lúc này lệ nạ lại bị bức ép đến góc c ệ lẽ nạ g phảng phất cũng ở hướng đi lì lìt lao lộ nhưng là đây là không có lựa chọn biện pháp ai cũng biết thương nguyện sẽ phòng thủ phản kích ở hắn đối trao áp sát bên liên giới không thể chỉ là một mực chạy trốn như vậy khán giả cũng không đáp ứng gặp gỡ đối thủ như vậy vừa có thể nói là biêm ngắm cũng có thể nói là một cái phiền muộn sự tình vạn bất đắc dĩ ệ lẽ nạ toàn lực l i ề u mạng đối thủ một chiều sau đó thừa dịp khe hở lợi dụng l o n g đấu khí nhanh nhẹn cấp tốc kéo dài vị trí không thể ở kéo hải long mật chú v ă n g lên h i ệ n nhiên là thôi thúc thần binh mật chú thiên sát la long ngâm kiếm theo thần chú dĩ nhiên ở phóng to kéo dài không phải kiếm thể bản thân mà là kiếm khí rất nhanh một cái khổng lồ dường như thương nguyệt này thành trạm mã đao như thế trường kiếm xuất hiện thương nguyệt vẫn là không n h ì n lần tranh tài này h ắ n không có tác dụng binh khí đối mặt long tộc mật chú sự lựa chọn của hắn vẫn là dũng cảm tiến tới hải long mật chú khoảng cách lựa thuật cũng không phải ở bề ngo thực tế năng lượng cũng trong nháy mắt tăng cao cự kiếm trọng lượng một điểm không có thay đổi hệ l ệ nạ vẫn là một tay cầm một chiêu kiếm đánh xuống thanh thế như vậy nhưng là hoàn toàn khác nhau thương n g u y ệ t lập tức đến rồi cái tay không vào giao xác hiện nhiên hai cái tay có chút không đủ dùng không chút do dự dùng đầu của chính mình trên đỉnh đầu nhất quán là hết thể chủng tộc yếu đối địa phương nhưng là cái này thương n g u y ệ t thật giống một điểm kiên kỵ đều không đầu tiện tay như thế đều là công cụ khoan hay nói nhiều cái đầu ế l ạ nạ lập tức cảm giác được phản kháng lực lớn gấp đôi nhưng là nàng không thể từ bỏ hào không dễ dàng chiếm được ư thế thôi thúc mặt chú k i ế mọi k người ổ lên loại cường độ này công kích dĩ nhiên chỉ có thể tạo thành như vậy thương tổn hắn phòng ngự thực sự quá bất hợp lý tuy rằng ở chiến thắng li li thời điểm đã hiện ra đi ra thế nhưng n g lệ lại nạ công kích cùng li li hoàn toàn là lưỡng loại hình hắn dĩ nhiên có thể toàn phòng ngự sa cái sắp dở cái tên này khả năng một điểm đều không sai nếu như này xác lột ra đến thật sự so với thần b i n h còn thần b i n h mật chú đều không có có hiệu quả hệ l ạ nạ cũng không thể tiếp tục kéo dài bởi vì này không phải trình độ vấn đề rõ ràng là sự công kích này bản thân không cách nào cao hơn hắn phòng ngự điểm giới hạn tiếp tục như vậy lực lượng tinh thần quá mức tiêu hao hệ l ạ nạ cũng không cách nào chống đỡ còn lại thi đấu chỉ có thể để long ngâm kiếm khôi phục nguyên hình mà không có tổn thương gì thương nguyệt lại như bất tử con rán như thế lần thứ hai bỏ đi ra rất rõ ràng từ thương nguyệt trên khí thế hắn cũng cảm giác được ghệ l ệ nạ công chúa công kích đã có chút thua trị kém em, em dùng không được mấy vòng nàng đấu trí cũng sẽ xong xuôi đến từ cái kia cực kỳ tồn tại vĩ đại sức mạnh làm sao sẽ bại vào phạm nhân tay đây đây là không cách nào thay đổi vận mệnh trên thực tế thương nguyệt vốn là không đem bất luận người nào để ở trong mắt thắng bại d ư ớ i cái nhìn của hắn đã sớm là nhất định dù là ai đều giống nhau đối diện hải t ộ c công chúa đột nhiên sán lạn nợ nụ cười điều này làm cho thương nguyệt có chút khó mà tin nổi đều đến mức độ này tại sao nàng còn có thể cười được hễ lẽ nạ có lý do gì không thể cười đấy mấy ngày nay nàng đều rất vui vẻ chiến đấu là tự nhiên có điều này không phải cái gì sinh tử đại chiến trước mắt đối thủ phòng ngự s á t thực đáng giá tán thưởng đương nhiên nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng sẽ dùng sức mạnh mẽ nhất đến hãn vệ hải long tộc công chúa tôn nghiêm thế nhưng thắng bại bản thân nàng xem rất nhạt thương n g u y ệ t bước ra một bước lại thu lại rồi bởi vì hắn từ cái này mỉm cười trên người cô gái cảm nhận được uy hiếp bắt đầu thi đấu đầu tiên lần thứ nhất uy hiếp hễ l ã nạ hai tay bình thân dường như một hoàn mỹ thật tự hải long đấu khí dường như mỹ lệ hải ba như thế dập d ầ lên thân thể chậm rãi bay lên lẽ lẽ nạ trong miệng long chú dạp h ô cũng là rất quen thuộc lấy hắn đỉnh cao sức mạnh chiêu kiếm đó để là để hắn đầy đủ nằm một tháng mới khôi phục như cũ liền có thể muốn bình thường xem ra cô gái nhỏ này cũng là liều mạng c ả dạ dỗ chỉ là gật gù ở tình huống như vậy cùng với không nghe lãng phí không bằng b u n g tay một nhóm phải biết mật chú uy lực cũng bắt nguồn từ mỗi cái long chiến sĩ tự thân s ơ n hiện đang không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm ra tay mới là lựa chọn tốt nhất tuy rằng long chiến sĩ rất mạnh thế nhưng nữ tính hay là muốn yếu hơn nam tính cả dạ dỗ nhưng cho tới bây giờ không yêu cầu con gái của chính mình muốn đoạt cái gì xuất sắc nàng cùng cỡ lạ dạ như thế tham gia giao lưu hội chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỷ của mình đồng thời cũng là vì nữ đồng bào tranh khẩu khí đương nhiên có thể thắng lợi tự nhiên là tối tốt đẹp nhưng là chiến đấu dù sao cũng là chuyện của nam nhân hễ l ạ nạ hiện tại là tứ đại giai không nguyên đến sử dụng mật chú thời điểm hẳn là như vậy nhưng là lần này đầu h ó c của nàng dĩ nhiên nhiều một kệ x a điều này làm cho hễ l ạ nạ chính mình cũng có chút thẻ thủng may là không có ảnh hưởng mật chú tiến hành đại thập tự trạng thái hễ l ạ nạ mỹ lệ dị thường xem hết thể nam đồng bào ngẩn ngơ mỹ nữ chính là mỹ nữ bất kỳ tư thái đều sẽ có sự khác biệt kinh điển làm người ta bất ngờ l o n g đấu khí không phải ở hệ l ẹ nạ trên người khuyết tán mà là hướng về nàng trung tâm tập trung siêu áp xúc l o n g đấu khí nếu như là ở trong chiến đấu như thế chậm chiêu số người khác đã sớm công kích có điều đây là luật võ hơn nữa thương nguyệt cũng không n ú c đ í c h hệ l ẹ nạ tuyển tới chọn đi vẫn là chọn chiêu này bao quát l o n g đấu khí thần chú đối đối thủ này e sợ đều vô dụng mạnh nhất chính là yếu nhất phá mới vượt h ì dùng trí cương đương n h i ê n cạ dạ dỗ dùng chiêu này thời điểm muốn so với hệ lệ nạ nhanh không phải vậy dạ phổ sớm đem hắn đánh g i ế t đến cặp bã ệ lạy nạ tuy rằng nhưng duy trì duyên dáng dáng vẻ thế nhưng mùi vị đó chắc chắn sẽ không dễ chịu muốn đem thân thể chung lòng đấu khí hoàn toàn rời đi đi ra không phải là nhìn như vậy thoải mái rốt cuộc ệ lạy nạ lòng đấu khí hoàn toàn bị chóc ra dựa vào mật chú chống đỡ lấy thân thể nhưng là kỳ quái chính là theo lý thuyết lòng đấu khí khí thế cần thiết rất mạnh nhưng là thật d ô n g cái gì đều không có tự đây là giữa không trung ệ lạy nạ xếp đặt cái phi thường kỳ quái tư thế thiên sát la long ngâm kiếm cầm được t r i kiếm hướng về lòng đấu khí trên một dựa vào toàn bộ l o n g đấu khí đều bị l o n g ngâm kiếm trôi kiếm hấp thụ l o n g ngâm kiếm ố ô vang vọng hệ lại nạ có chút không khống chế được sức mạnh nổi khủng thần binh như là ngoan bảo bảo như thế l o n g đấu khí bị thần binh một hồi kích hoạt toàn bộ l o n g ngâm kiếm trên thoát ra từng đạo từng đạo màu xanh lam đ i ệ n lưu n à y không phải bình thường sớm xét nguyên tố mà là đấu khí áp xúc đến mức tận cùng nổi khủng sau đấu khí áp xúc liên thiên sát la minh quan t h i ể m thứ là ba thiên sát la long ngâm kiếm trở tay vung ra nhất đạo dài hơn một mét tia chớp màu xanh lam bắn về phía thương nguyện vận dụng cảm tiến tới thương nguyện tuyển thủ dĩ nhiên cũng làm ra một cái né tránh động tác. nhưng l à n à y đạo kỳ quái chấp giật trạm kiếm khí dĩ nhiên giống như là có sinh mệnh nhiều hướng về thương nguyện không trung nghệ、e、l ạ nạ hoàn toàn mất đi chống đỡ một con tử không trung dây d ụ tiêu hao hết khí lực nàng từ loại kia độ cao té xuống nhưng là phải trọng thương người chung quanh đều ở c h ơ mắt nhìn không biết nên làm gì một bóng người t ố c biến ngay lập tức xuất hiện ở hệ l ạ nạ điểm đến kẻ xạ đã sớm nhìn ra hệ l ạ nạ dự định thắng bại không có chút ý nghĩa nào thế nhưng hắn tuyệt không cho phép hệ l ạ nạ bị thương vẫn là không nhịn được nhảy ra ngoài ôm lấy hạ lạc trung nghệ l ạ nạ hệ lạ kỳ thực không có chút nào sợ không cái gì so với nàng bây giờ càng bình tĩnh bởi vì nàng biết bất luận xảy ra tình huống gì đều sẽ có người đàn ông bảo vệ hắn một bên khác thương nguyệt nhưng là có chút thảm khả năng là không quá giỏi về né tránh cuối cùng vẫn là bị m ì n h quan g t h i ể m tập trung cả người bị hấp ở giữa không t r u n g sau đó một tiếng cự bạo dường như chịu đến đòn nghiêm trọng thời điểm quán tính đ ỉ n h trệ như thế lấy càng thêm mánh liệt tốc độ bị đánh vào hạ thấp có vẻ như rất sâu rất sâu quá một hồi lâu lại là một tiếng chấn thiên động địa cự bạo hải long tộc chiêu thức vẫn đúng là đủ hàn kệ xá một cái xoay người đem vệ lại nạ ngăn ở phía sau đ á vụn bị hải đấu khí từng cái bình định hắn lên sân khấu quáy dày thì trực tiếp quyết định hễ lệ nạ bị nước cao đương nhiên nếu như thương n g u y ệ t cũng bại và hễ lệ nạ lần này công kích vậy chỉ có thể tính hòa nhau đối với thắng bại hai người đều không thèm để ý hễ lệ nạ chăm chú ô m kệ xạ dù cho là ở tình huống như vậy hai người cũng phải hưởng thụ một hồi ngọt ngào thời khắc may là lực chú ý của tất cả mọi người đều ở c à nguy n g hiểm thương n g u y ệ t trên người cự bạo rốt cục l ắ n g lại c ợ lạ dạ cũng chạy lên đài từ kệ xạ trong tay tiếp nhận hễ lệ nạ dù sao trước mặt mọi người kệ xạ như thế có thể không ra hình thụ gì hễ lệ nạ không phải phổ thông nữ nhân nàng là hải long tộc tam công chùa a hâm â m có gậy đ ẩ y thạch đầu âm thanh chỉ chốc lát sau liền thêm một con tay theo sát là một đầu toàn trường kinh ngạc chịu sự công kích này thương n g u y ệ t dĩ nhiên có thể bỏ ra ngoài thương n g u y ệ t vẫn là mặt không hề cảm xúc có chút dại ra nhìn kệ xạ cùng hệ lệ nạ h ắ n c á i kia vô địch cao giáp rốt cục có tổn thương trước ngực có nhất đạo tầng tầng vết dạn nứt cũng là bắt đầu thi đấu tới nay chịu đến to lớn nhất phá hoại thế nhưng cũng giới hạn với này xem thương nguyện năng lực hoạt động căn bản không được nhiều đại ảnh hưởng mà hệ lệ nạ liền đứng đều nuốn cỡ lạ ra đỡ đã vô lực tài chiến thương nguyện thắng lợi tiếp tục hắn nhất hắc đến cùng thần thoại. đến hắc hắn cùng lúc này mọi người cũng không thể không chú ý hắn hắn thắng lợi cùng kệ xạ như thế không thể ngăn cản chỉ có điều kệ xạ là lấy áp đảo tính công kích mà hắn nhưng là lấy không nhìn đối phương phòng thủ thế nhưng thắng lợi trình độ cũng không có tương kém bao nhiêu đại gia đều là quen thuộc tính coi trọng công kích mà lơn là phòng thủ vì lẽ đó thương n g u y ệ t tiếng t â m mới vẫn không có s a o đi ra lại chính là giáp tộc thương n g u y ệ t hoàn toàn không có kệ xạ đẹp trai hình tượng trên cũng trụ không ít phân thế nhưng thời khắc này kệ xạ nhìn thương nguyện thương nguyện nhìn chằm chằm kệ xạ tựa hồ báo trước cái gì khi nghe đến kết quả phía sau thương n g u y ệ t lặng lẽ xoay người rời đi trong sân tràng ở ngoài tất cả thật giống đều không trọng yếu như vậy không nghĩ tới thua thảm như vậy ế lẽ nạ cũng có chút hứa khổ sở thân là hải long tộc công chúa thua thảm như thế dù sao không phải cái gì hài lòng sự tình nana không cần quá để ý người này có vấn đề ngay ở vừa tiếp cận chung kệ xạ càng thêm sáng tỏ cái này thương n g u y ệ t trên người chất chứa cảm giác nguy hiểm có vấn đề ế lẽ nạ cùng cỡ lạ dạ đều hơi kinh ngạc các nàng đều biết kệ xạ chắc chắn sẽ không bắn tên không đích ta cũng không dám xác định thế nhưng nếu như có cơ hội giao thủ nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn đồng thời thay chúng ta mỹ lệ công chúa tìm về bãi ừ liền biết nana làm sao không thấy nhân ra tìm về bãi cợt lạ dạ thố thố nói cái này ngươi là bại bởi ta a cũng không thể tự tàn á kệ xạ bất đắc dị vung vung tay cợt lạ dạ lúc này mới nhớ tới đến có chút thẹn thùng lôi kéo hễ lệ nạ tiểu nha đầu là quan tâm sẽ bị loạn thương nguyệt thắng lợi ở đại đa số người trong lòng cũng là trong dự liệu ở cái này ít lưu ý điệt ra thời kỳ như thương nguyệt như vậy đen tuyển thủ thắng lợi đã là bình thường mà hắn cũng thể hiện ra phòng ngự tuyệt đối thực lực chịu đến giáp tộc cùng xà âu tộc cường lực chống đỡ dù sao lấy bọn họ quan điểm thẩm mỹ giáp chủ càng cứng rắn liền càng làm ỹ tượng trưng người này có vấn đề mễ đạt một người trong đó có phải là hắn hay không mạ s ì nhữ nhữ mày đứng nhân loại lập trường trên hắn không có cái gì kiếm kỵ ma đạo sĩ đối phép thuật sức mạnh mẫn cảm nhất cái này thương nguyệt trong cơ thể rõ ràng ẩ n chứa một lồn u g công kích tính cực cường sức mạnh phép thuật nhưng là n h ư bình thường đều dựa vào sắc ngoài phòng ngự ẩn giấu thực cả đúng mạ xỉ tiên sinh ta xúc c à n nói sức mạnh của hắn phảng phất là một loại nào đó sức mạnh cường đại hơn hình chiếu loại này kỳ diệu sự tình vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ thế nhưng nguồn sức mạnh này phi thường mạnh mẽ m ị đa bu lạ sổ c ẩ n thận t ỉ mỹ giải thích xem ra muốn làm dối không ngừng chúng ta nha chúng ta phân phối một chút đi ạ lẹ tự nhiên là của ta dạ phổ cùng c ả dạ rộ hai người các ngươi phân một chút đi mạ s ị cười phi thường diệt hoạt đối thủ của hắn so sánh với đó là yếu nhất một hai cái ma đạo sĩ chiến đấu duy nhất có thể xác định kết quả là, là phá hoại hoàn cảnh g i cố lân cùng sợ tài gì ạ hai mặt nhìn nhau bọn họ đều muốn cùng hải lòng vương cạ dạ rổ quá so chiêu có thể cùng ma đại lục bài ba vị trí đầu cao thủ so chiêu đối thánh vực cao thủ cũng là một loại tăng cao hai người nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm đối phương xem ba cái đồ đệ trốn rất xa mạ xỉ thì ở một bên cười híp mắt phi thường hài lòng sư phụ bọn họ sẽ không động thủ thật ta đương nhiên muốn động thủ không phải vậy làm sao có thể quyết định đây mất còn không theo người ta so chiêu trước hết tự t à n chẳng trách nhân ra nói cao thủ đều là biến thái mạ xỉ gia cố lần cùng sợ tài gì ạ chi gian bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị hai vị thánh vực cao thủ muốn va i chạm sao thật mạnh lực các bách mỹ đã bu lạ sổ cũng đã lâu không thấy sư phụ nghiêm túc như vậy này cũng khó trách đối thủ của hắn cũng là tiến vào thánh vực tân vệ cao thủ s ở tài gì à ạ tay của hai người chậm rãi dò ra mạ xì hai cái vai hề đồ đệ mặc dù là ma pháp sư cũng cảm thấy có chút nghẹt h ở đây chính là cao thủ trong truyền thuyết s o chiêu à. đ ỗ n g nhiên bọn họ ra tay rồi t h ậ n như chấp giật kéo thật đầu bố kéo thật đầu bố h a ha ha gừng càng già càng tay ta thắng gia cô nâng đắc ý nhìn quả đấm của chính mình mà sợ tài gì ạ thì ủ rũ nhìn mình kéo r ồ i về tổng kết kiếm thánh rõ ràng một cái đạo lý nam nhân cần phải dùng nằm đấm trận thứ ba vì là vòng bán kết tiêu chuẩn phấn đấu chiến đấu ở co gì ô l i cùng đi đi chi gian tiến hành không thể không nói lộ dạ gỗ nơ m ạ n liệu mạng một đòn cho thân thể của hắn tạo thành tổn thương quá lớn tuy rằng hiện đang hành động như thường thế nhưng sức chiến đấu nhiều lắm khôi phục lại năm phần mười mà co gì ô l i ở lúc trước là hoàn toàn không được coi trọng mặc dù là vương tộc nhưng là vương tộc quá hơn nhiều hắn một mực là loại kia không nổi danh vương tộc nhưng là vị này mỹ nhân ngư pháp sư đào thải cùng tộc được công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất ma pháp sư si ảo tơ đánh bại toàn thân chất đầy đỉnh cấp trang bị ỵ x ả bối nhi từ một loại ý nghĩa nào đó nói đối thủ của hắn cũng không tính quá mạnh nhưng là lảo đảo một đường đi tới đây có thể hải thân đúng là quan tâm hắn nặng như vậy muốn thi đấu gặp gỡ trọng thương chưa lành đi đi không thể phát huy ra thực lực đi đi đối mặt có gì ô lý điên cùng ma pháp công kích căn bản là không có cách phản kích cuối cùng không thể không lui ra thi đấu rất hiển nhiên tình huống như thế ngạnh tiếp tục đấu hoàn toàn không có ý nghĩa ai cũng không thể chiến thắng thương bệnh có gì ổ lỉ có thể tính là đã lên cấp trong ba người tối có chút miễn cưỡng nhưng là hắn cũng là mỹ nhân ngư tộc một viên cuối cùng dòng độc đinh nếu như cuối cùng một hồi giờ không thế tiến vào tứ cường vậy hắn chính là duy nhất vương tộc mặc dù là giờ tiến vào tứ cường ở gần mấy chục năm giao lưu hội trong lịch sử cũng là phá thiên hoang lần thứ nhất hai vị bình dân giết vào vòng bán kết hơn nữa còn là hung hăng như vậy đối với thất bại đi đi rất không đáng kể đánh cúng hành, hành khó chịu nhất chính là lộ dạ gỗ lơ m ạ n chính hắn liều sống liều chết kết quả lại để cho một tiểu bạch kiểm lượng tiện nghi chuyện tốt như thế làm sao không hướng về thân thể hắn đi mà cuối cùng một hồi làm một cái vòng bán kết tiêu chuẩn tranh cướp thi đấu lại là một hồi tiêu điểm chiến l ĩ n dịch hải long tộc từ khi giao lưu hội bắt đầu tới nay sẽ không có lạc quá bất kỳ một hồi vòng bán kết cái này cũng là hải long tộc tiêu chuẩn thấp nhất thế nhưng lần này cho đến bây giờ chỉ còn dư lại giờ ở một người mà đối thủ của hắn lại là một vị bình dân cao thủ mà cung thủ zb e vị này hải tộc hiếm thấy cung tiến thủ thần binh kẻ năm giữ một đường quá quan trọng tướng hung hăng thăng cấp trong đó bao quát thuấn sát hải long tộc tuyển thủ zb đã bị bầu thành đang tiến hành giao lưu hội lạnh lùng nhất tuyển lúc trước tuyên truyền trung hắn dương cung ngửa mặt lên trời cự bức họa còn vì là làm người khác chú ý hải tộc từ mọi phương diện đều muốn theo nhân loại cạnh tranh ở chiến sĩ cùng ma pháp sư trên cũng không rơi xuống hạ phong thế nhưng ở cung tiến thủ trước trên liền vẫn không có đột phá mà h u ê bị đột nhiên b ú ớ c lên xác thực cũng là cái đứng đầu điểm đối với mới mẹ độc đáo nghề nghiệp mọi người đều là sẽ cho với càng nhiều quan tâm đồng thời cũng là giống nhân loại thị uy ai nói hải tộc không có cung tiến thủ chúng ta chẳng những có hơn nữa phi thường c ư ờ n g một điểm không khuyết đại cho dù là phóng tới thế giới loài người như chết đ ư n g như vậy cùng tiến thủ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cực kỳ bình tĩnh sắc bén tầm mắt chấp giật ra tay phép thuật thiên phú ở phối hợp thần binh còn có thể yêu cầu cái gì à? đối thủ là giỏi ơ, nguyên lai công nhận hải tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ tuy rằng hiện tại đã không ở là nhưng là thực lực của hắn vẫn là không thể nghi ngờ ít nhất ở hải long tộc hắn vẫn là mạnh nhất hiện tại hắn không chỉ là hãn vệ chính mình tôn nghiêm cũng là hãn vệ hải long tộc cuối cùng tôn nghiêm nay chủng tộc cao quý vinh quang tuyệt không có thể hủy ở trong tay của hắn ở lúc trước giờ đã triệt để g i ấ ngộ hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện cho nên khi xì hoặc tờ tìm hắn thời điểm hắn không để ý đến bởi vì hắn phát hiện chính mình đi rồi rất nhiều đường vòng có một số việc là không thể c ư ỡ n g cầu chí ít hắn còn có giấc mộng của chính mình trở thành hải tộc mạnh nhất long chiến sĩ mà tôn ở đây sao rất mạnh tay đối với hắn mà nói chỉ là chuyện tốt cô quản mới là đáng sợ nhất cả ngày xa vào với âm l ư u quỷ kế linh hồn của hắn sẽ đ o ạ nhập địa ngục triệt đ ể nghị thông suốt giờ có thể so với trước đây càng đáng sợ từ bỏ hệ lẹ nạ hắn cũng càng thêm chăm chú duy tình có thể cực mà vong tình càng cực là quên vẫn là không phải quên cũng không đáng kể rồi ở so với bất kỳ một khắc đều bình tĩnh hắn lại khôi phục trước đây hắn so với giờ ở cảnh giới dạy bị muốn so với hắn càng sớm hơn đạt đến cảm tình thứ này là phi thường đáng sợ tâm tình hắn để một mềm yếu vô lực phỉ thị tộc trở thành hiện tại tất cả mọi người đều muốn ngưỡng mộ cung tiến thủ từ phương diện nào đó nói hai người là có điểm giống nhau thế nhưng ngày mai chiến đấu nhưng chỉ có một người tiếp tục tiếp tục đi ma cung thủ d ọ ệ bị vs cuối cùng l o n g chiến sĩ giỏi ở ở trải qua trận thứ ba cơn sóng nhỏ cuối cùng một cuộc tranh tài lần thứ hai nhấc lên một trận dậy sóng sân đấu võ người ta tấp nập này đồng dạng là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu chỉ là trước kia vang danh thiên hạ giờ ở đối đầu vô danh tiểu tốt dọa bi có phải là cũng có chút cảm xúc ca c ả lào đang tiến hành cuối cùng chiến trước động viên dọa bi nhất định phải đem tiểu tử này tàn sát không cần cho ta lưu mặt mũi c ả lào hiển nhiên đối với mình bị thua vẫn có chút lời oán hận nắm thật chặt dọa bị tay khổ sở dọa bị quăng đến mấy lần đều không bỏ rơi đối mặt cả lập tự nhận là hồn nhiên nước long lanh mắt to doẹ bị ngoại trừ gật đầu cũng không thể làm những khác kệ xạ vô vô doẹ bị bay hắn cũng biết cuộc tranh tài này chính là doẹ bị to lớn nhất thử thách giỏi ở không phải là bình thường h ả i lòng chiến sĩ làm hết sức là được chúng ta tin tưởng ngươi c ợ lạ dạ các nàng cũng đưa lên c h ú c phúc hiện tại doẹ bị không ở là trước đây không ai quan tâm một người doẹ bị cùng g i ở phân biệt đứng luận võ đài rất trên ánh mắt đụng chạm đều phát hiện đối phương chiến ý cùng kiên định hai cái ý chí cực kỳ ngoan cường chiến sĩ há các bằng hưu chờ mông đi hải tộc vĩ đại nhất cùng tiến thủ tức sắc xuất thế mà giờ ở tuyển thủ có thể không kê cả dạ dỗ bệ hạ phía sau nâng lên hải lòng tộc vinh quang đại kỳ đây này không phải một hồi đơn giản thi đấu mà là đại diện cho hai cái nghề nghiệp vinh quang thi đấu bắt đầu xin mời để ta mở mang kiến thức một chút người cái kia t h u ấ n s á t chiến sĩ tài bắn cung đi rồi ở khóc khóc ném xuống áo choàng lộ ra bên trong lòng chiến sĩ trang phục hơn nửa bắp thịt bạo lộ ở bên ngoài hiển nhiên giờ ở so với d i v ã n g bất cứ lúc nào đều chăm chú đều hiểu trên người trách nhiệm đây là hải lòng chiến sĩ ở đối đầu đáng giá tôn kính đối thủ thời điểm mới sẽ mặc quần áo dễ bị vẫn hắn lãnh k h c hai mắt không chớp một cái chậm rãi từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên d à i cung mãn vô ảnh tiễn ở thuê bị tiễn ra thuấn gian rồi ở long thương đột nhiên nổ ra long thương sức mạnh vừa tới đỉnh điểm vô ảnh tiễn giết tới giữa không chung một tiếng nổ vàng toàn bộ cung tên đều bị giờ đánh nát dọa bị huynh không thể quá khinh thường ta a rồi ở chậm rãi thu hồi long thương tầm mắt của hắn hoàn toàn có thể bắt lấy cung tên quy tích dọa bị cơi nhạt trước tiên nóng người đi thân vị trí cung tiễn thủ dọa bị ở nhanh nhẹn trên muốn cao hơn chiến sĩ lấy hắn tư chất trở thành chiến sĩ vẫn không được bởi vì hắn khiếm khuyết sức mạnh cùng p h o n g ngự muốn làm ma pháp sư ma lực cũng yếu đi chút thế nhưng này cũng không phải nói người như thế liền không còn gì khác ở hải tộc người như thế không ít bọn họ còn có một có thể lựa chọn nghề nghiệp vậy thì là cùng tiết thủ dạy bị chính đang lấy mình làm gương nói rõ đạo lý này tay phải tìm tòi bốn mũi tên liên lụy ma cái kia la bạo l i ệ t cùng dạy bị trước sau như một bình tĩnh dòi ờ bất biến chấn định đang ở cục ngoại khán giả nhưng so với bọn họ càng khẩn trương dòi ờ có thể hay không d ạ bị bốn liên kích t u ấ n xa ta không ai biết đáp án d ạ bị tay di chuyển hầu như không ai có thể thấy rõ động tác của hắn chỉ là một trong nháy mắt tay đã trở lại tại chỗ thế nhưng bốn con lóe hàn quang tiễn đã bắn ra đối diện giờ không nhúc ních cũng không hề dùng l o n g thương chống đối ý tứ tay trái bỗng nhiên xuất hiện ở trước người trên giới t r ư ở n g thân hình hơi hơi loáng một cái trong tay liền nhiều bốn mũi tên nhẹ nhàng r u lên bốn con tiễn liền đã biến thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất chiêu thức giống nhau dùng quá nhiều đều sẽ vô vị chiến sĩ có chiến sĩ phương thức công kích cung tiễn thủ cũng có cung tiễn thủ công kích quy tích ở cao thủ trước mặt đều là nhất thành bất biến là không được công kích giống nhau phương thức dở đã từng gặp qua nhiều lần hơn nữa còn không đem hết toàn lực căn bản không đáng vừa nhìn đối mặt dở kích thích dạy bị không có chút nào động tâm vẫn như c ũ dựa theo chính mình tiết đấu nếu dạy bị huynh k h á c h khí như vậy vậy ta liền không k h á c h khí long thương chỉ tay hải long đấu khí nổ lên d i ỏ hoàn toàn thể hiện ra l o n g chiến sĩ ưu thế hoa kỳ quái đường vòng cung hướng dạy bị áp sát một khi bị dở gần người cung tên tri thần e sợ đều không chú niệm thế nhưng dạy bị dĩ nhiên không có một chút nào muốn rút ngắn khoảng cách dí tứ ma cái kia la bạo liệt cùng chăm chú nắm trong tay thế nhưng con ngươi của hắn đang thu nhỏ lại động ở giờ tiến vào tốt nhất gần người phạm vi công kích thời điểm dẹp bị ra tay rồi một trận kim quang lấp lóe vô số kim tiến phóng xạ mà ra ma gái kia la bắn mạnh huyện ả n h tiễn ở này vô số c h ó i mắt kim sắc huyện ả n h trung chỉ có một mũi tên là hàng thật hơn nữa còn là thần binh nguyên trang hoàng kim tiễn vừa là là cả người che kín long đấu khí giờ cũng không dám k i n h thường đây mới thực sự là s á t chiêu tiến công t r u n g giờ ở thuấn g i a n biến thành phòng thủ long thương trợn xoay trở lên từng đạo từng đạo băng hàn chi khí k h u ế c tán mà ra văn toàn liệt long thương đây là mang vào băng hệ phép thuật thương pháp nhất đạo đông khí bình phong tre ở, ở trước mặt hải long đấu khí thôi thúc phép thuật đang khống chế lực trên cùng bình thường ma pháp sư lại không giống đông khí cũng không có trực tiếp ngưng kết thành b ă n g thuẫn mà là hôn hợp ở long đấu khí trung hình thành ngưng trệ không gian ảo giác là vô dụng thế nhưng con k i a chân thực hoàng kim tiễn không trở ngại chút nào xuyên qua xoắn ốc long thương phòng thủ lao thẳng tới giờ ở cái cổ sinh tử chỉ ở một đường c h i gian r ồ i ở bùng nổ ra khó có thể tin tiềm lực mạnh mẽ một ngạnh lôi ra đến tiếp cầu gỗ suýt xảy ra tai nạn tránh thoát hầu như đòn công kích trí mạng thân thể nhanh chóng ép sát mặt đất bay ra kéo dài khoảng cách phía sau mới đứng lại mạnh mẽ hít một hơi dễ b ỉ vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó thất bại hoàng kim tiễn lại trở về trong tay hắn kinh hàn cỡ nào lanh k h ố c dễ b ỉ tuyển thủ phía trước công kích có phải là mê hoặc chiêu số đ â y chiêu này đến từ thần binh hoàng kim tiễn suýt chút nữa thì giờ ở tuyển thủ mệnh thế nhưng long chiến sĩ dù sao cũng là long chiến sĩ hắn tránh thoát đòn công kích trí mạng sa k á i sắp dở trong tay cầm một đại điệp đồ vật ở trước mắt trên bàn mạnh mẽ vô để phát tiết trong lòng hắn thoải mái dòi ở tâm nhưng ở lần này công kích ở trong hoàn toàn lắng xuống hắn quá chỉ vì cái trước mắt cũng sai cổ dõi bị người này bình thường không có tiếng t â m gì dõi bị ở trong chiến đấu liền giống như rán độc nếu như hơi hơi có chủ kiến sẽ bị phát động trí mạng chấp giật công kích suýt chút nữa thành công công kích bị tranh thoát dõi bị cũng không có nửa điểm tiếp cận hắn đã sớm ngờ tới đây là một hồi sẽ không ung dung thi đấu trước đây dõi bị so với giờ còn kém một tí tẹo như thế thế nhưng ở kệ xạ bên người khoảng thời gian này hắn cũng học được không ít đồ vật đó là ở trên người người khắc vĩnh kém xa học được những thứ đồ này có thể không chiến thắng giỏi ở a r ồ i ở long đấu khí chậm rãi bay lên lần thứ hai phát động công kích lần này là thẳng tắp công kích long thương đã hoàn toàn làm tốt công kích chuẩn bị dẹp bị lanh khóc nhìn đối thủ chỉ cần đi vào tốt nhất công kích tầm bắn hắn sẽ thật không do dự xuyên thủng động thủ thế nhưng d ị biến xuất hiện băng hệ phép thuật tinh không xưng ơ lạnh ngay ở hệ bị chuẩn bị công kích thời bi bị điểm, công rồi ở dĩ nhiên dùng r a phép thuật đột nhiên xuất hiện băng hệ phép thuật thuấn gian nổ tung hoàn toàn quay r à y h ẹ bị an bài mà giờ ở tốc độ bỗng nhiên tăng cường cả người đều thoát cách mặt đất long thương lập lõe trí mạng h ạ quan mang theo một vòng đấu khí đột nhiên hướng dẹp bị toàn thân bao phủ tới nguy cơ a d ọ t bị đã bị dỡ ở gần người như vậy công kích mãnh liệt đối với một sức phòng ngự bạc nhược cung tiến thủ tới nói làm sao chống đối né tránh long chiến sĩ không chết không thôi liên hoàn công kích há lại là như vậy dễ dàng né tránh mà vào lúc này rơi vào cạm bẫy dọa bị không lùi mà tiến tới dĩ nhiên lấy đồng dạng cao tốc hướng giờ đánh tới trong công kích giờ ở thầm khen một tiếng nguy hiểm nhất thời điểm làm ra chính xác nhất phán đoán cũng không phải mỗi người đều có loại này thiên phú d ọ t bị tốc độ đồng dạng không chậm hắn tiếp cận để long thương như vậy binh khí dài không cách nào hoàn toàn sử dụng tới thế nhưng giờ ha có thể liền như vậy bỏ qua l o n g thương ở trong tay xoay tròn trung hòa xung lượng theo sát lại như d õ ệ bi lại eo quét tới vào lúc này muốn né tránh cũng tuyệt đối là không thể khoảng cách gần như vậy công kích lạnh leo âm chầm lòng đ ấ u khí kích thích thân thể của hắn thế nhưng d õ ệ bị liền sắc mặt cũng không có thay đổi m à cái kia la bạo liệt c ù n g dây c ù n g hướng về l o n g thương trên nhẹ nhàng một đáp cả người phảng phất không có trọng lượng như thế bị l o n g thương quét ngang mà ra giữa không trung d õ ệ bị xem đều xem mục tiêu xoạt xoạt chính là hai mũi tên một lộn ngược ra sau thêm một bước lướt d õ ệ bi đứng lại doi ở cũng không có công kích hắn nhất định phải chống đối gần trong gang tấc công tên long thương xoay ngang hai chi tiễn cong cong rơi xuống đất chấn động điện quan g hỏa thạch giống như công phòng chiến nhìn như đều chưa thành công thế nhưng ở vừa nãy chỉ cần có một người hơi lớn ý một điểm hoặc là nôn nóng một điểm bây giờ nói bất định đã n g a xuống đáng sợ cung tiến thủ dĩ nhiên đối mặt chiến sĩ vật lộn công kích không có vẻ sợ hai chút nào trái lại có thể ở nguy cơ chúng tìm được đòn công kích trí mạng khoảng cách t r â n bồn long chiến sĩ được sưng ơ tối mãnh liệt cung tên công kích ở khoảng cách gần như vậy hạ cũng có thể ung dung chống đối vòng thứ nhất giao thủ hai người cân sức n a n g tài hết thể người quan sát đều hô to đã nghiền h ù n g mánh đối công so đấu tự nhiên thoải mái có là c h ạ m sẽ có một loại chấn động thế nhưng loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ trí mạng cảm giác liền càng kích thích bất kể là do h bị cung tên vẫn là giờ ở long thương một khi bắn chúng đối phương cũng có thể dẫn đến toàn bộ thi đấu kết thúc do h bị huynh làm nóng người kết thúc rồi à t h lúc lắc long thương nhàn nhạt hỏi phiền phức do h bị gật gù sa képzer đột nhiên chạm lên ma ơi có nghe hay không vừa nãy công kích dĩ nhiên là giờ tuyển thủ đang giúp do h bị tuyển thủ làm nóng người quá bt ta không nhịn được muốn gọi một hồi ai ở bấm cổ của ta a a đường xả y phục của ta đây là mới mua m à cái kia la bạo liệt c u n g ở doẹ bỉ trong tay xoay trở lên doẹ bỉ bên người cũng mơ hồ có phép thuật c ợ n sóng một nhánh hoàng kim tiễn nắm tại tay phải thế nhưng doẹ bỉ cũng không có bắn ra mà là đột nhiên bắn ra nhằm phía giỏi ở mà giờ ở phảng phất đã sớm ngờ tới phi thường nghiêm túc đáp thật lòng thương trận địa sẵn sàng đón quân địch mất điên đảo cung tiến thủ cầm cung tên đi tìm chiến sĩ vật lộn mà long chiến sĩ nhưng như cái cung tiến thủ tự dơ lòng thương ở phòng thủ đại gia đầu góc tuy rằng có chút không phản ứng kịp thế nhưng ánh mắt lại không có hoa d õ e bi mặc dù là cung tiến thủ cũng không phải bình thường cung tiến thủ hắn là d õ e bi đây là một viết s o hết thẻ cung tiến thủ đều muốn ngưỡng mộ tồn tại d õ e bi tốc độ so với tưởng tượng còn nhanh hơn thân thể kéo thành một cái biểu hiện thuấn gian đến d õ e bi trước mắt cũng không có mở cung bắn tên mà là hoàng kim tiên ở dây cung trên mánh đạn chính diện do ợ như là chịu điện giật như thế thân thể toàn bộ căng thẳng long đấu khi tập trung đến chính diện long thương dĩ nhiên không dám công kích mà là ở trước ngực xoay tròn phòng ngự thà rằng chịu được một loại nào đó công kích vào lúc này ai trước tiên bị ép dùng ra trí mạng công kích sẽ l ạ viết hạ phong đương nhiên cái này cũng là đang công kích không có tác dụng tình huống hai người đều là giống nhau bình tĩnh như thế tự tin vì lẽ đó đều đang đợi thế nhưng ai cũng không hiểu không ná thun huyền dọa bị tại sao để g i như gặp đại địch ở đại gia trong mắt xuất hiện phi thường buồn cười một màn c u n g t i ễ n thủ dọa bị dĩ nhiên chủ công buộc thân vị trí long chiến sĩ g i liên tục lùi về phía sau rồi ở không dám động bởi vì hắn biết chỉ cần thân thể của hắn một có mức độ lớn động tác cái kia trí mạng một mũi tên sẽ ở khó có thể tưởng tượng vị trí đột nhiên xuất hiện nhẫn hắn phải nhịn lấy thực lực đủ để so với đối phương càng chịu đự không nghi ngờ chút nào rồi ở cách làm là hoàn toàn chính xác ở đây cao thủ cũng nhìn ra được hơn nữa cũng cảm nhận được đến gọn sóng dây cung chính phát sinh một chủng loại tự đạ ở tộc sóng siêu âm công kích sát chiêu rồi ở phòng gió thổi không l o ạ n ở như vậy hao tổn nữa hiển nhiên đối với vẽ bị bất lợi hải long chiến sĩ có đủ mạnh nhận cùng sự chịu đựng đánh trì i ể u chiến vào lúc này dễ bị cung rốt cục làm ra biến hóa một đạo hào quang màu vàng nóng trong chớp mắt đến g i ở cái cổ hào quang màu vàng nóng kia lắc g i ở con mắt đây là tới từ địa ngục chiêu hồn tây kỳ quái chính là g i dĩ nhiên không n ú c ních liền con mắt cũng không dám chát bỗng nhiên lòng thương nhanh như tia chốc trực kích phía trước đồng thời thương vĩ vứt ra nhất đạo thương khí vanh ba rốt cục đến rồi một lần đánh chính diện to lớn lực phản chấn đem đánh thẳng d i ở sau lùi lại mấy bước mà đối mặt đấu khí d ư ỡ hệ bỉ cũng là liền làm mấy lần chồng chất mới n a qua lại là lấy này cân sức ngang tài công phòng chiến d ư ỡ hệ bỉ cũng rất kinh ngạc rồi ở dĩ nhiên có thể nhìn ra được cái tia một mũi tên là che mắt pháp đây chính là hắn cung pháp đại thành tới nay cái thứ nhất nhìn thấu hắn người các bằng hữu bất tử xạ c á sắp dơ lại trở về xạ c á sắp dơ cao cao đứng bình luận trên đài trên đất nằm một sự phản đối của hắn giả h ả i tử đáng thương tuy rằng xoa bóp xạ kẻ sắp dở cái cổ thế nhưng nham hiểm xạ kẻ sắp dở đã đến hạ thể của hán phi thường trọng phảng phất nghe được món đồ gì nát tâm thanh chúng ta hiện tại có thể suy đoán huệ bị tuyển thủ lai lịch ma cái kia la bạo liệt c ù n g cuối cùng chủ nhân cùng với dây cung h u y ễ n tấu giết đại gia có phải là cảm thấy có chút quen thai à? toàn chương một trận mờ mịt rất nhiều người cũng không biết xác thực bởi vì thời gian cũng quá xa xưa thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người cũng không biết từ khi ma cái kia la bạo liệt cung xuất hiện phía sau đã có rất nhiều người đi điều tra hải tộc cung tiến thủ cũng không nhiều mạnh mẽ cung tiễn thủ càng là gần như không tồn tại mọi người trong đầu đột nhiên vang lên một cái tên khi đó vẫn là chín đại thần minh nhưng là một ngày một c o n lấy nhân loại mới sử dụng cung tên hải tộc bắt đầu rồi ở đáy biển truyền thuyết từ bắt đầu từ giờ khắc đó tên của hắn liền bị hải tộc người nhớ kỹ cung thần ti ca sô một chuyên kỳ một dùng cung tên đánh đâu thắng đó hải tộc thua ở dưới tay hắn bao quát cái k i a m ộ t đời hải long vương n à y ở hải long tộc tộc trong lịch sử cũng là ít có bại trận thế nhưng tỷ ca sô nhưng thành hải long tộc bằng hữu bởi vì hải long tộc xưa nay đều là tôn kính cường giả đây là long tộc tốt đẹp truyền thống cũng sẽ không nhân vì chính mình thất bại mà căm thù đối phương ngược lại sẽ càng thêm t ô n kính thế nhưng này một truyền thống đến hiện tại trời mới biết còn sót lại bao nhiêu hết thệ đều ở biến hóa cung thần hải tộc trong lịch sử nhân vật huyền thoại lẽ nào trước mắt cái này do hệ bị là truyền nhân của hắn mấy trăm ngàn quan sát hải tộc đều đang sôi nổi nghị luận làm truyền kỳ giáng lâm thế gian thời điểm mang đến lực rung động sẽ lớn bao nhiêu mà do hệ bị triển hiện ra thực lực quả thật có khả năng này nhưng là cung thần n ă n g sống lâu như thế à tuy rằng hải tộc trường thọ giả chỗ nào cũng có thế nhưng hết thệ vấn đề chỉ có một người có thể trả lời bị xạ kẹt sắp dơ như thế vẩy một cái mọi người hứng thú đều tập trung vào d õ bỉ trên người d õ bỉ nhìn sang bầu trời ngày hôm nay hết thảy đều là sư phụ hắn cho c u n g thần ả đối với hắn mà nói là như phụ thân như thế thân thiết lại nghiêm khắc người là ai lại có quan hệ gì đây này cùng người khác thì càng không liên quan ta là d õ bỉ đây chính là hắn trả lời một tự tin mà lại lanh khóc trả lời d õ bỉ là nói cho tất cả mọi người mặc kệ sư phụ của hắn là ai hắn chính là hắn d õ bỉ r ồ i ở cũng nở nụ cười hắn rất yêu thích loại này cái tính vương hầu tướng linh thà có loại tử người khác cái nhìn lại tính là gì à thế nhưng doẹ b ì trả lời ở người khác xem ra chính là biến tướng thừa nhận chỉ có điều không n g ờ chiêm sư phụ quang mà thôi đừng để ý đến bọn họ chúng ta tiếp tục đi chương tám trong trầm mặc bạo phát hai người chiến đấu tiếp tục tiến hành lần này chủ công chính là giỏi ơ thân là hải lòng tộc hắn làm sao có thể để một cung tiễn thủ tùy ý làm bậy đây quản hắn cung thần vẫn là cung ma giỏi ơ lại đang tử quá ai chủ công、so、doẹ bị lớn hơn nhiều đầy trời đấu khí bao phủ doẹ b ì thế nhưng doẹ bị rõ ràng một cái đạo lý đây là sư phụ hắn để cho hắn câu nói sau cùng vậy thì là vĩnh viễn không nên ngừng công kích không sai một cung tiện thủ một khi đình chỉ công kích hắn thời gian còn lại cũng sẽ không hơn nhiều đối mặt loại kia ngông cùng tự đại khí thế người bình thường đều sẽ tránh né mũi nhọn thế nhưng rõe bị sẽ không thân hình liên tục lay động tới chính là hai tổ hình tam giác ngăn chặn bình thường công kích laser ở đấu khí phòng ngự cũng có thể không nhìn thẳng chỉ cần có thể đỡ được rõe bị công kích cái kia cuộc tranh tài này sớm là có thể ung dung kết thúc vấn đề chính là ở dòi ở cũng không chắc chắn có thể chống lại cái kia điên cuồng nổ tung hoàng kim xuyên tâm tiễn cái kia một mũi tên ấn tượng thực sự là quá sâu nếu như ngươi không thể đối mặt sự công kích này tình huống kia liền sẽ lập tức biến thành bị động lên chủ động công kích dòi ở k h í thế một yếu lập tức bị dòi bị chiến cuộc thượng phong g dòi bị đã đang công kích chung gia nhập đóng kích tung gia thuật, phép băng nổ tung phép thuật, ở toàn bộ rơi vào vô tận phòng ngự dị thường bị động tuy rằng hiện tại dòi ở thế nhưng ai cũng biết, chỉ cần ở phòng thủ trong quá trình lộ ra một điểm kẽ hở cái kia trí mạng một mũi tên bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh Rồi ở chính mình cũng rất phiền muộn tuy rằng nghĩ tới đây là chẳng gian khổ thi đấu thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khó coi do dự trong lòng hắn nhiều do dự là nên công kích hay là nên phòng thủ phản kích sự công kích của đối phương thực sự quá sắc bén Rồi ở rơi vào rồi tâm lý của chính mình cặp ấy hắn quá muốn doanh vì lẽ đó không giảm bính biến thành lo được lo mất cứ kéo dài tình huống như thế tự nhiên sẽ bị động chịu đòn làm khí thế hoàn toàn bị chết đ ư ờ n g cao thủ như vậy áp chế thêm vào liên tục một quãng thời gian đến hỗn loạn nội tâm hắn bị áp chế một vài vấn đề lập tức bạo lộ ra mà lúc này hắn nhìn thấy một đôi mắt đôi mắt kia cũng chính nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập thương hại đáng tiếc loại ánh mắt này cũng có điều là hơi đảo qua một chút thương hại à đối với hắn giỏi ở ê lẽ nạ cũng không có đường điệu ý tứ chỉ là có chút thương cảm giỏi ở làm thị vệ của nàng trường s á c thực làm ra rất nhiều cái thứ gọi là tình cảm này không phải nói n g ư ờ i trả giá bao nhiêu liền phải nhận được bao nhiêu đối giờ nàng sẽ không nói xin lỗi nàng không có sai lầm cũng chưa cho đối phương lưu lại bất kỳ khả năng ảo giác chỉ là thân l ạ cùng tộc cảm thấy giỏi ở cần thiết thả ra tìm kiếm tự mình thuộc về mình phần cảm tình kia nữ trong lòng người một khi có nam nhân đặc biệt là như hệ lệ nạ nữ nhân như vậy nàng có thể vì là a i t ỉ n h từ bỏ tất cả làm cho nàng lựa chọn nàng sẽ hy vọng h ệ bị thắng lợi chỉ vì hắn là kệ xạ bằng hữu nhưng là vào lúc này g i lên có thể nghĩ đến nhiều như vậy hay là cả nghĩ quá rồi sẽ càng thống hắn chỉ biết là cái kêu bỏ qua ánh mắt thật sâu đâm nói hắn hắn thừa nhận chính mình thất bại kệ xạ xác thực rất có ưu tú ưu tú để hắn cũng có đô kỵ vì lẽ đó hắn vui lòng phục tùng chịu thua thế nhưng hắn không thể chịu đựng thứ ánh mắt này hắn là lòng chiến sĩ dọi ở làm sao sẽ lạc đến nước này thất thần bên dưới dọi ở rốt cục ở giữa một mũi tên dõi bị xuyên bắn tên kỳ thực b ù a dỡn dọi ở l o n g đấu khí rất mạnh nhưng là dõi bị hoàng kim tiễn co đặc thù địa phá đấu khí hiệu quả đâm thủng đấu khí ở giữa dò ở vai trái cả người đều bị to lớn xung lượng mang bay ra ngoài hoàng kim tiễn xuyên thấu dò ở vai trái liền dò hễ bị cũng có chút bất ngờ mũi tên này hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có hiệu quả vì lẽ đó cũng không thêm vào nổ tung sức mạnh hoặc là sức mạnh phép thuật không phải vậy liền đủ ở được đ i ệ n g ã xuống đất do dĩ nhiên không có lập tức đứng lên đến t i ế n tĩnh sẽ không liền như thế kết thúc cá đây là ý nghĩ trong lòng mọi người làm sao có thể chứ doẹ bị thắng lợi sẽ có rất nhiều người khó chịu nhất địa chính là thiên đạo tầm trong lòng nữ nhân này đã thành thói quen đem ánh mắt từ trên người chính mình chóc ra có lúc thậm chí sẽ theo bản năng chuyển tới cái này chết tiệt doẹ bị trên người mà người đàn ông kia ngay cả xem cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái thiên đạo tầm vốn là công tử nhà giàu người kém cọi chơi thân thể cao thủ chơi cảm tình đây là đấu pháp thời gian chuyện lý thú thế nhưng lần đầu hắm cũng nếm trải đấu kỵ tư vị biết rõ không phải là đối thủ hắn sẽ không đi nhạ nhưng là một cái phỉ thị tộc thấp kém có nạn dĩ nhiên làm đến một bước này thành ngôn người chú ý địa con cưng chẳng biết lúc nào hắn thậm chí ngay cả theo người ta đánh đồng với nhau tư cách đều không còn tùy tiện kéo cái hải tộc nhân đều sẽ biết m à cung thủ giải bi hiện tại càng thêm vào là một đời truyền thuyết cung thần truyền nhân mà hắn đây e sợ không bao nhiêu nhận thức nina lại một lần đưa ánh mắt thả ở cái k i ê n ngạo nghệ đứng thẳng trên thân nam nhân tuy mười triệu người ta cũng tự mình vừa đối mặt nhiều người như vậy t r ờ mong vẫn như cũng là l a n khốc như vậy đây là đã từng cái kia nhát gan lợi đều không khó mà nói dọa bị à. thời gian dài như vậy đến nàng tâm vẫn ở dày vò thật sự rất thống khổ nàng cùng thiên đ ả o tầm c h i gian là ái tình à đáp án tự nhiên là phủ định địa nàng duy nhất địa ái tình đã bị nàng tự tay hủy diệt nàng bây giờ thì lại làm sao phối thay cái kia thần thánh địa chữ thế nhưng sống s u ố t người sẽ thân bất do kỷ nàng không ngờ ở xem nàng thậm chí hy vọng dọa bị bị thua liền giống như trước như thế mai danh nhận tích như vậy nàng có thể không ở mâu thuẫn nhưng là hải thần tượng là trừng phạt hắn như thế d ọ bị không chỉ xa xuất bại hơn nữa càng ngày càng vinh quang đi ở trên đường tất cả mọi người đều đang bàn luận giao lưu hội mà dõe b ì chính là chỉ có mấy cái nhân vật chính một trong hắn là lạnh lùng nhất tuyển thủ thế nhưng loại này lanh cốc rơi xuống hắn như vậy cũng tiện thủ trên người không chỉ không làm bộ trái lại có loại đặc biệt mỹ lực là một ít mỹ nhân ngư tộc thiếu nữ một mà tái mộ đàm luận hắn thời điểm nina đều sẽ đố kỵ từng có lúc nàng cần thiết đứng vinh quang dõe b ì bên người mà hiện tại nàng tê nhờ là gì thiên đảo tâm tiết khẩn nắm hàm răng gắt gao cắn thế nhưng hắn không có biểu thị dõe bị đang các loại hắn so với bất luận người nào đều biết núi tên này cũng không giống tưởng tượng c h u n g lợi hại như vậy hắn cần không phải một phen thắng lợi thắng lợi đối với hắn cũng không có quá to lớn ý tứ một thế lực ngang nhau đối thủ mới là hắn khát vọng mà giờ vẫn là hắn quân địch giả hắn tuyệt không chỉ như vậy chiến thắng trình độ như thế này đối thủ là đối chính hắn xỉ nụ mất dọa bị cái tên này lại bắt đầu sái khóc nếu như là ta bất chấp tất cả trước tiên chặt trên mấy bữa lại nói a cả là so với trên sân dọa bị còn gấp hắn không thể nhấc theo đúa đi tới giúp dọa bị chặt trên mấy lần vì lẽ đó a ngươi chỉ có thua m ệ a cỡ lạ dạ không chút do dự đả kích cả lão đồng học yếu đuối trái tim nhỏ rồi ở chậm lên một hoàn toàn khác nhau rồi ở trong thân thể hải long đấu khí dường như muốn sôi trào tự toàn bộ như thay đổi một người không đang trầm mặc chung bạo phát liền đang trầm mặc chung diệt vong rồi ở bạo phát dễ bị cảm nhận được áp lực áp lực cực lớn cả dạ d ồ cũng rốt cục để rửa lưng vào trên đế vừa mới nở nụ cười dạ phổ cự kình bộ tộc toàn quân bị diệt nếu như giờ cũng ngã xuống chẳng phải là phiến miệng mình chỉ là không nghĩ tới lần này đại hội luận võ dĩ nhiên kịch liệt đến nước này có điều hắn đối giờ vẫn có đầy đủ tự tin thiên phú của hắn ở hải tộc người trẻ tuổi chung là tốt nhất nhưng là hắn khiếm khuyết chính là tôi luyện lại như cái tia gọi là kệ xa người trẻ tuổi như thế tuy rằng tuổi không lớn lắm cả dạ dỗ nhưng người được kinh nghiệm lâu năm m g o à i dỗ ngụy vị đó là chân chính nóng ánh chân châu a rồi ở từng bước một hướng về dễ bị áp sát dễ bị cũng không có bởi vì đối thủ thanh thế mà đại loạn ý chí của chính mình vẫn như cũ chấn định phát sinh công kích mục tiêu nhưng là giờ bị tương h vai rồi ở trong lòng chỉ có vui sướng không có một tia đau đớn đây là một loại ra sao cảnh giới chỉ có trải qua nhân tài biết cung tên đột kích giỏi ở thân hình cao tốc lấp lóe khiếp sợ một màn xuất hiện không chạy một tên doẹ bị liên tục thất bại giỏi ở tốc độ thật sự sắp tới có thể né tránh doẹ bị cung tên ả không phải doẹ bị tâm làm rõ ít nhất hiện tại giờ còn không có tốc độ như thế này thay đổi chính là giờ sức quan sát hắn đối doẹ bị hết thể công kích làm dự phán phi thường chuẩn xác dự phán thế nhưng doẹ bị không thể dừng lại công kích nhưng là liên tục cẩn thận ba mũi tên đều thất bại nếu như cung tiến thủ không thể cho đối phương tạo thành đầy đủ áp lực cái kia rơi vào cảnh khốn khó chính là hắn đối thủ nhưng là g i i ơ long thương quét ngang d ọ t bị chỉ có thể nhảy lên đây là không có cách nào thế nhưng này nhưng là hư chiêu long đấu khí thần chú ở giữa d ọ t bị cả người đều bị đánh ra ngoài không phải là người nào cũng có thể như kệ xạ như thế trên không trung tự có di động giữa không trung d ọ t bị tuy rằng có xê dịch kỹ xảo nhưng là không khác biệt công kích long đấu khí thần chú là không cách nào tranh thoát hoàn toàn đánh chúng d ọ t bị bị rất xa đánh ra ngoài tầng tầng té xuống đất lạch cạch kệ xạ trước mặt tay vịn một hồi nạt gãy h i ệ n nhiên chẳng ai nghĩ tới g i ờ lại đột nhiên thức tỉnh như thế thân là cung tiến thủ dọa bị găng đón đỡ long đấu khí thần chú lành ít giữ nhiều à? thế nhưng đây là luật võ sống chết có số thắng bại ở tiên h hắn có thể cứu hễ len ạ thế nhưng là không thể giúp doe b ì cái k i a không phải giúp hắn mà là đối doe b ì x ỉ nhục đây là nam nhân tôn nghiêm c ấ t nhà ca lo căng thẳng liền lợi đều không nói ra được chỉ có đi đi vẫn là mang theo bảng hiệu tự nụ cười là bất quá đối với giống giỏi ở doe b ì tuyển thủ vẫn không có tranh thoát do ở tuyển thủ như lôi đình công kích long chiến sĩ chính là dị thường cường hãn ở phương diện này doe b ì tuyển thủ nhưng là kém hơn nhiều xem ra cuộc tranh tài này sắp kết thúc những cao thủ dồn dập lắc đầu nói như thế nào đây thân vị trí cung tiến thủ dạy bị công kích s á t thực phi thường sắp bén liền long đấu khi đều có thể dễ dàng xuyên thấu nhưng là nhu nhược thân thể nhưng là khuyết điểm trí mạng một có rõ ràng khuyết điểm người là không cách nào thành là chân chính nhất lưu cao thủ người khác có thể l i ề u mạng bị thương giết chết hắn đây chính là dạy bị số mệnh ạ chính diện chịu đựng long đấu khí thân chú e sợ dạy bị xương đều nát tan thế nhưng kỳ quái chính là cũng không có thổ huyết như công kích như vậy một khi bị bắn chúng ngũ tạng lục phủ nát tan tính có thể đã chết rồi ngã trên mặt đất dạy bị muốn động hắn thật sự muốn đứng lên đến nhưng là tại sao thân thể không một chút nào nghe sai khiến đây lẽ nào thật sự liền như thế kết thúc hắn chỉ là người bình thường trong lòng cũng của hắn có trách nhiệm hắn xin thể ở cũng sẽ không ở cái kia cái trước mặt nữ nhân ngã xuống bắt đầu là vì bảo lưu trong lòng cảm tình hiện tại là vì mình tôn nghiêm thế nhưng nhân lực không thể thắng thiên tại sao thân thể của hắn như thế yếu đuối a lúc này bên thai truyền tới một nữ nhân diết đạo là âm thanh quen thuộc đó d y bị tâm lại như là bị điện giật như thế nị nạ không muốn gọi cái kia thuần túy chính là theo bản năng phản ứng phản phất lại trở về mấy năm trước buổi tối hôm đó d u i bị bị người đạp ở dưới chân mà bên người nhưng là một đám lưu manh vào lúc ấy d u i bị chính là như thế bất lực trước đây từng hình ảnh cũng như cùng tái hiện như thế ở d u i bị trong đầu nẻ qua ở hắn sống không bằng chết thời điểm hắn nhìn thấy sư phụ của hắn khi đó sư phụ hắn nói câu nào nhiều năm như vậy không nghĩ tới vẫn đúng là có thể làm cho ta đụng với đồng loại a đáng tiếc tuy rằng được quá điểm đ ạ kích thế nhưng gã y bộ tộc nhất định phải chết mà hậu sinh a bỗng nhiên dõi thân thể dường như nổ tung như thế từng đạo từng đạo màu tím sóng gợn ở trên thân thể của hắn hạ không ngừng mà quay về vào lúc này xạ cái、giờ. cả dạ dỗ đám người không hẹn mà cùng t h ở phào nhẹ nhõm sa képs giờ vẫn không chịu tuyên bố thi đấu kết thúc cũng chính là đang đợi thời khắc này nếu như đúng là c u n g thần tỷ c ạ sổ truyền nhân vậy hắn khẳng định là bách trong vạn chọn một cùng tỷ c ạ sổ cùng tộc hiếm thấy g ả y phì thị tộc so với bình thường hải tộc còn muốn mềm yếu thân thể nhưng là một khi thân thể chịu đến trí mạng nghiêm trọng phá hoại từ sinh ra một khắc bị chứa đựng lên hạt giống năng lượng sẽ vỡ tan t h u ầ n gian cải tạo cả người xem ra không có lửa làm sao có khói truyền thuyết cũng là có căn cứ tia chớp màu tím năng lượng ở huệ bỉ trên người một qua lại rung động rẽ bị thẳng tắp chạm lên tóc thuấn g i a n dài đến đầu gối thân thể như là không có xương như thế theo sóng gợn di động nổ tung tính năng lượng màu từ kim hướng ra phía ngoài phóng s ạ rơi trên mặt đất chính là một động yên lặng ma cái kia la bạo liệt cung tuân ra toàn không có ánh sáng nó ở hoan nghênh chủ nhân trở về đợi mấy trăm năm tân chủ nhân a hống rẽ bị đột nhiên đưa ra tứ chi đây là năng lượng phóng thích sau toàn thân thể mới gà y phí thị cũng không phải một cố định tộc nói đơn giản có thể tính là đặc biệt biến dị kết quả trình độ hiếm hoi cùng ám hắc đạ ở kẻ tám lạng người nửa cân hoặc là nói càng khó dò đi dù sao ám hắc đà ở nhất định là xuất hiện ở đà ở tộc thế nhưng phỉ thị tộc nhưng là phân loại quá nhiều c ả lập t r ư ơ n g m i ệ n g rộng vay dễ bị này tạo hình đủ thời thượng tại sao người khác đều có thể bạo phát chỉ ta không được chứ vấn đề nhân phẩm đi đi đột nhiên mạo một câu suýt chút nữa để cả lào nghẹn chết thế nhưng một khi sau khi xuống lại g ả y phí thị thân thể chính là dị thường bền bỉ cái này cũng là cung thần tỉ cả sổ sáng tạo thần thoại nguyên nhân không phải vậy lấy phổ thông phí thị cái kia n ộ n n ộ n thân thể sớm k h ả i mấy trăm lần dễ bị dị dạng nhìn mình thân thể mới lĩnh hội này cái kia quần quận không ngừng sức mạnh ở trong thân thể lưu động hiện tại hắn có thể minh bạch lời của sư phụ cùng nhìn thấy hắn thời điểm kích động đây chính là g ả y phí thị sống lại dị n ă n g sao tại sao tâm lý cũng không có quá hưng phân à. r i i ở nhìn đối thủ khó dây dưa mỗi lần ngã xuống sau khi đứng dậy sẽ càng mạnh hơn bọn họ lần thứ hai đứng đồng nhất hàng bắt đầu thực sự là vinh hạnh à, trong truyền thuyết g ả y phí thị tộc liền để ta nhìn ngươi một chút có hay không như truyền thuyết như thế cường đi họa như thế long chiến sĩ giỏi ở, băng như thế cùng tiễn thủ dạy b không giống nhau phương thức chiến đấu tương tự lãnh gốc tương tự nhiệt tình cùng ý chí thân thể thay đổi để do hễ bị toàn bộ năng lực đều chiếm được tăng lên mà trong tay ma cái kia la bạo liệt cùng cũng đem phát huy ra sức mạnh mạnh hơn từ toàn bộ tỉnh cành trên xem rồi ở lần thứ hai rơi xuống hạ phong rồi ở triển khai ngự không thuật đây là đồng dạng thán phục năng lực nhưng là đối thủ của hắn là cung tiến thủ cung tiến thủ là không sợ nhất không thập ma cái kia la nổ n tung huyễn ảnh xuyên tâm tiễn sau khi sống lại do hễ bị tới chính là sắt chiêu tầng trời thấp cao tốc xoay quanh g i ở con mắt trận đến t ự c h ạ n dài nhỏ long tình hết sức chăm chú bắt giữ cái kia kim sắc quy tích thế nhưng quy tích quá hoảng hốt hiện tại doẹ bị ở ít nhất đem thần công uy lực tăng lên hai phần m ộ ư ơ i hơn nữa lại là khó nhất phòng một chiêu lưỡng người đã phi thường cạn kiệt mãi đến tận cung tên gần thể giờ mới phát hiện thế nhưng doẹ bị cách hắn cũng gần vô cùng không thể bưng t h a dũng sĩ thắng vào lúc này ai lùi ai chết thân thể một bên một tay long đấu khí thần chú toàn mở lần này cần còn hơn hồi n ã y nữa máy liệt song phương đều là hạ xuống sát thủ oanh doẹ bị lần thứ hai bị long đấu khí thần chú đánh ra ngoài mà d i ờ cũng được không tới chỗ nào nổ tung xuyên tâm t i ệ n bắn vào hắn trước ngực lần này thân mũi tên nhưng là hàm nổ tung sức mạnh đột phá l o n g đấu khí phía sau ở, ở ngực nổ t u n g tuy rằng không giống h õ bị bị hoành xa như vậy cũng như rơi dụng điệu như thế tầng tầng té ra ngoài máu tươi phân tán gà y phí thị không phải bất tử bộ tộc sức mạnh chỉ có thể bạo một lần tuy rằng thể chế đặc biệt nhưng là cũng không phải như thương m g ệ t như vậy lực chống đòn bộ tộc mạnh mẽ l o n g đấu khí thần chú còn chấn động rõ bị phun máu chỉ là hiện tại thân thể thật sự rất đặc biệt sức phòng ngự của hắn có tăng cao thế nhưng này không phải mấu chốt nhất mà là thân thể có thể có chứa một loại kỳ quái tránh lực hiệu quả g i i ở lòng đấu khí thần chú có thể tác dụng một nửa là tốt lắm rồi bị nổ ra đi thuẹ bị ở giữa không t r u n g thân thể cũng kỳ quái chấn động long đấu khi thần chú lực s á t thương giảm mạnh so sánh với đó vẫn là do bị thương khá là trọng trước ngực hắn bị nổ rách tạt ơ i thế nhưng long tộc đối thương thế sức đề kháng muốn chỉ đứng sau cự kình tộc hai người đều chậm dại đứng lên đến chiến đấu đánh tới phần này trên là rất khốc liệt hiển nhiên hai người đều có muốn bắt hạ cuộc tranh tài này chấp nghiệm đều không ngờ ngã xuống đều không ngờ ở lùi gần như cùng lúc đó khởi động liền trầm mặc thuẹ bị cũng phát sinh quát lớn gia tốc thẳng tắp hướng về đối phương nào tới chỉ lát nữa là phải tiếp xúc kim quang xạ thả đầu khi bắn ra b ộ n phía hai người đ ổ i vị trí chỉ có điều thương thế trên người lần thứ hai tăng thêm bọn họ đều công kích quá sắc bén lẫn nhau đều không thể hoàn toàn phòng vệ mà đồng dạng bình tĩnh cùng bình tĩnh cũng sẽ không đối phương lợi dụng sơ hở cơ hội một khi thế lực nang g nhau b ì n h chính là tiêu hao chiến liên tục xe ba bánh g i a o nhau phía sau hai người đều có chút lảo đà lảo đảo dẹp bị đã bắt đầu toàn thân t h ấ m huyết giỏi ở nhưng là da chóc t h ị t bong n g ự c hoàn toàn lộn xộn hai người từng ngụm từng ngụm thở hồn hện phụ trợ hô hấp đã không cách nào thỏa mãn thân thể cần thế nhưng song phương đều không có muốn đình chỉ ý tứ ai có thể kiên trì đến cuối cùng đây cơ hồ là tất cả mọi người trong đầu duy nhất ý nghĩ k í n h tượng trên màn ảnh phóng to biểu hiện ánh mắt của hai người loại kia kiên định chấp nhất có thể đánh động mỗi người chiến sĩ trái tim hai người lần thứ hai chạm lên không có lần thứ hai nỗ lực dẹp bị chậm rãi dơ lên trong tay thần binh mà g i nhưng là trực tiếp ném xuống trong tay long thương loại này không phải thần binh binh khí đến thời điểm như thế này chỉ có thể vướng chân vướng tay xưa nay đều là chấp giật xuất tiễn dẹp bị lần này dùng chính là siêu chậm động tác so với thân thể nhận tính hắn vẫn là không bằng lòng chiến sĩ tuy rằng ý chí vẫn cứ ở nhưng là thân thể đã dần dần không nghe sai khiến là thắng là bại đều muốn không oán vô hối hay dùng mũi tên này kết thúc đi rõe bị lấy ra chính là một nhánh tử kim sắc so với bình thường mũi tên muốn lớn lên một nhánh mũi kiếm dĩ nhiên nóng ánh màu trắng như là kim loại vừa giống như là ma tinh k ể xa bọn họ cũng xưa nay không biết rõe bị còn có như thế một mũi tên dùng cái mông nghị cũng biết mũi tên này khác với tất cả mọi người trời ạ cung thần chuyên môn chế tạo sắt long tiễn năm đó chính là dựa vào mũi tên này đánh bại cái kia một đợi hải lòng vương mà ở trăm năm sau ngày hôm nay sắt long tiễn lần thứ hai hiện thân mục tiêu của lần này là hải long tộc tương lai ngôi sao giỏi ở sắt long tiễn có hay không có thể tái hiện huy hoàng đây xem ra song phương đã đến dùng sinh tử đến quyết thắng bại mức độ sắt long tiễn à giỏi ở liếm liếm chính mình máu tươi đây là hải long tộc gia phả trung ghi chép hết thảy long tộc cần thiết cẩn thận vũ khí một trong long tộc cái kia h à o quang lâu đợi vinh quang gây nên vô số người khiêu triển đ ế n g rình sắt long tiễn cũng là một người trong đó đi cái kia một đời hải long vương tuy rằng không có chết với sắt long tiễn thế nhưng cũng trọng thương cũng lưu lại đối cái kia một mũi tên ký ức đối mặt cái kia một mũi tên tuyệt đối không thể chủ công bởi vì tốc độ của nó cùng lực s á t thương xa còn lợi hại hơn so với người tưởng tượng muốn sử dụng sắt long tiễn cũng cần bí pháp thôi thúc đối phương cũng là một đòn tối hậu phòng thủ dùng hết toàn lực dùng long tộc cứng rắn nhất cùng ý chí đứng vững thắng lợi vẫn là bất bại hải long tộc thất bại hải vương long giao ra vương vị hải long tộc là không cần thất bại vương hết thể đều là vì hải long vinh quang dễ bị tinh thần cùng sức mạnh đã nhắc tới đỉnh cao hai mắt chăm chủ nhắm hiện tại hắn đã không cần con mắt sắt long tiễn cùng ma cái kia la bạo liệt cùng không ngừng mà từ hệ bỉ trên người rút lấy khởi động năng lượng chiến sĩ đó là một loại cực đoan sinh vật vào lúc này bọn họ quên tất cả quên thắng bại sinh mệnh ngay ở này duy mỹ vừa đánh c h ú n g dùng hết hết thể thể hiện ra sức mạnh cực hạn như sinh mệnh phóng thích cái kia thuấn gian sán lạng cực kỳ đốn lửa sắt long tiễn ô ô kêu to để ở đây hết thể hải long tộc đều có phát lệnh đây là bản năng phản ứng không biết này sắt long tiễn là lấy cái gì chế tạo thế nhưng đối long tộc quả thật có một loại khắt chế hiệu quả hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh tất cả mọi người con mắt đều tập trung ở d ẽ bị s á t long tiễn trên này nắm giữ truyền kỳ lịch sử thần binh cung thần phối thần tiễn ở thêm vào sống lại gả y phí thị sống sờ sờ cung thần trên đời một tân truyền thuyết mà truyền thuyết khởi điểm ngay hôm nay đúng vào lúc này d ẽ bị cũng không có nóng lòng bắn cung đây là hắn một lần cuối cùng công kích hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ s á t long tiễn thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác sư phụ đã từng nói khi ngươi không có lựa chọn thời điểm kỳ thực chính là lựa chọn nhiều nhất thời điểm chính phản đều giống nhau vậy thì muốn thế nào thì được thế đó Cung thần. tại sao cái này truyền kỳ sẽ biến mất đây là một lịch sử mê án thế nhưng doẹ bị bông nhiên rõ ràng cái gì bởi vì hắn nhớ tới sư phụ cái kia vĩnh kém xa dùng sức tay trái lấy sư phụ tên để cái kia truyền thuyết tái hiện đi hấm vẫn run dẩy chung không cách nào khống chế s á t lòng tiện rốt cục vững vàng hạ xuống tăng b ó n g ánh mũi kiếm tỏa ra hào quang áo ánh toàn bộ thân mũi tên cũng cùng ma cái kia la bạo liệt cung hòa làm một thể kim quang soi sáng mà d ẹ bị thân thể phản phất biến mất rồi như thế áp lực vô cùng áp lực vô tận toàn bộ đều tập trung ở, ở trên người hắn long đấu khí đã đến cực hạ hắn có thiên phú hắn đủ nỗ lực vì lẽ đó hắn b ì n h kính toàn lực hắn muốn cho truyền thuyết này chung kết có thể có cơ hội đối mặt s á t long tiễn bản thân cũng là một loại vinh quang hắn muốn cho cái này lòng tộc khắc tinh thần phục ở trong tay của hắn vô thanh vô tức ánh sáng từ g i hẽ bỉ trong tay rời đi chậm rãi đẻ xuống giỏi ở giỏi ở toàn thân đều căng thẳng hắn đang các loại cùng trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều căng thẳng không thở nổi bọn họ đều nhìn kỹ truyền thuyết này chung một mũi tên rất chậm nhưng không ai dám hoài nghi nó uy lực bỗng nhiên sắt long tiễn biến mất rồi phổ thông hải tộc từng cái từng cái kinh sợ đến mức há to miệng mà những cao thủ thì có rút lại tầm mắt bởi vì cái kia tiễn thật sự như là hoàn toàn biến mất rồi không ai có thể bắt lấy quy tích kệ s ạ không được c ả dạ rổ cũng không được đây chính là trong truyền thuyết không phòng s á t long tiễn ạ mất thật sự không gặp gia cố n â n cùng s ở tại gì ạ cũng là hai mặt nhìn nhau bọn họ khoảng cách khá xa nhưng là đối với cao thủ khác biệt không lớn người trẻ tuổi này tiễn dĩ nhiên có thể thoát ra tầm mắt của bọn họ có chút thái quá là thật sự biến mất rồi ta không cảm giác được cái kia tiễn sức mạnh m ị đã bu lạ sổ cao mày nói rằng hắn không phải dùng con mắt xem mà là dùng hắn dị năng đi nhận biết đột nhiên đi ra sắt long tiễn đột nhiên xuất hiện đó là từ thấp tới cao bốn mươi lăm độ nhằm vào trái tim công kích gần trong g ă n tấc hơn nữa tuyệt đối trí mạng phản phất ngủ say rỡ đột nhiên bạo mở hai mắt song trưởng thuấn gian tạo thành chữ thập tóm chặt lấy sắt long tiễn may mà à năm đó hải long vương lưu lại sắt long tiễn xuất hiện phương vị rồi ở cũng ở đánh cược hắn biết hiện tại hắn căn bản là không có cách n ắ m chắc loại này thần kỳ tại bắn cung quy tích chỉ có liều mạng hắn đoán đúng thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn có thể chống đối s á t long tiễn ẩn chứa mười phần long đấu khí hai tay như là hỏa thiêu như thế long đấu khí hoàn toàn không có cách nào ngăn cản loại đau này sở hầu như vừa mới tiếp xúc hổ khẩu xe rách bàn tay lập tức máu thịt tung tóe nơi sâu xa thấy cốt thế nhưng những này không đáng kể chút nào chính là hai tay không còn hắn cũng nhất định phải ngăn trở đây là hắn cơ hội cuối cùng hống s á t long tiễn đẩy d ở không ngừng mà lùi về sau thần tướng sức mạnh toàn bộ đem dỡ bọc lại g i i ở cảm giác tay cũng đã không phải là mình duy nhất còn lại chính là ý chí nhưng là thân thể dĩ nhiên không nghe sai khiến mùi tên này trên dĩ nhiên có đặc thù ma túy sức mạnh chuyện gì thế này không ai dám chớp mắt liền thở dốc đều sợ ảnh hưởng đây chính là trong truyền thuyết sắt long tiễn sao quả nhiên quỷ thần khó lường nhìn dáng dấp dở là nhanh không ngăn được rồi ở hàm răng đều sắp c ắ n ác mất cảm giác cảm ở toàn thân lan tràn liền như thế kết thúc rồi à. tựa hồ đã không có lý do gì mệt mỏi quá à l i ê n vào thời khắc này trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một dường như sấm xét tâm thanh không biết là cái gì ngôn ngữ phảng phất là viễn cổ mật chú thế nhưng giờ biết hắn chưa từng học được thế nhưng trong lòng hắn nhớ tới duy nhất một lý do sống cao quý long tộc vĩnh viễn không ở ở cùng một nơi ngã trồng vó hai lần trước đây không có hiện tại sẽ không có càng sẽ không phát sinh ở hắn g i ở trên người không được v à n h hết sức chăm chú hải tộc môn con mắt suýt chút nữa kinh sợ đến mức rơi ra đến s á t long t i ệ n đã cắm vào g i ở ngực trái chỉ cần ở một chút thân thể của hắn sẽ bị r ế t long t i ệ n hoàn toàn hủy diệt mà vào lúc này đã sắp cạn kiệt đèn cạn dầu g i ở xương cốt phát sinh tiếng vang lanh lảnh dầm một đôi to lớn long rực từ bờ vai của hắn rơi ra chơi ạ hải thân ở tiến lên cà dạ dỗ kích động chậm lên bao nhiêu năm hải long tộc truyền thuyết rốt cục đến rồi kinh long biến kinh đây là tất cả mọi người ý nghĩ năm nay là truyền thuyết năm sao ám hắc đạ ở, gạc y phí thị kinh long biến cùng với như k ẻ x a thương nguyệt như vậy thần kỳ tồn tại rồi ở hai tay nhiều một tầng tinh tế vậy thế nhưng sắt long tiễn nhưng càng thêm hưng phấn cũng không có kinh long biến mà đình chỉ sự công kích của nó vanh tại chỗ một tiếng cự bạo theo sắt chính là yên tĩnh bụi mù tiêu tan trên đài tỷ võ lộ ra hai bóng người dẹp bị từ khi sắt long tiễn bắn ra thời điểm liền vẫn như vậy đứng mà giờ ở cũng là to lớn long dực thu nạp có chút rách tạp ơ i cả người cũng đầm địa màu tươi thế nhưng s á t lòng t i ệ n nhưng không thấy đại gia đều đang đợi chờ đợi người thắng bất luận ai là cuộc tranh tài này người thắng đều là danh xứng với thực bọn họ tuyệt đối có tư cách tiến vào vòng bán kết cỡ nào cường hãn hai tên chiến sĩ hải tộc kiêu ngạo thế nhưng thời gian đang trôi qua hai người cũng không có nhúc nhích vào lúc này xạ kẻ sắp giờ không thể không tiến lên kiểm tra xác định hai tên tuyển thủ đều là trọng thương hôn mê giải thi đấu tổ h ủy hội không thể không tiến hành thương thảo đến tột cùng là ai tiến vào vòng bán kết thực sự là cái rất lớn vấn đề các bác sĩ cấp tốc lên này làm ra trần văn một y sư đi tới trọng tài tổ nói rồi vài câu rồi lập tức vội vội vàng vàng chạy trở về hải tộc ba vương còn có mười cái học viện hiệu trưởng tiến hành khẩn cấp thương thảo dạy bị công kích cùng giờ chống lại đều vẫn kéo dài đến cuối cùng mà hai người đều không có ngã xuống cuối cùng chỉ có thể bỏ phiếu quyết định cuối cùng sáu phiếu cho giỏi ơ sáu phiếu cho dạy bị một phiếu bỏ quyền vẫn là do mỹ nhân ngư vương ạ lẹt làm ra cuối cùng phán đoán hải thần con dân sao kết quả cuối cùng là hòa nhau vừa n ã y y sư làm ra trần vấn bệnh thương thế của hai người quá nặng không cách nào ở vòng bán kết bắt đầu trước khôi phục vì lẽ đó sẽ có đỉ đi tuyển thủ thay thế bổ sung tiến vào tứ cường đối chiến có gì ô lì tuyển thủ kinh long biến gạc y phí thị chúng ta hải tộc đại phục hưng thời đại s ắ p bắt đầu để chúng ta vì là những người trẻ tuổi các dũng sĩ hoan hô đi bọn họ là đáng giá tôn kính chân chính chiến sĩ đây là vang vọng toàn bộ hòn đảo toàn bộ hải tộc to lớn ca ngợi thần nguyện chiến tranh sau một lần ngã vào thung lũng hải tộc rốt cục muốn hung hăng đàn hồi nhiều như vậy hiếm thấy thiên tài rồn rập xuất hiện đây có phải hay không báo trước một thời đại mới bắt đầu a đáp án là khẳng định thắng bại đã không trọng yếu bởi vì mạnh mẽ là do như ban ngày giỏi ở cùng doẹ bị trình diễn đại hội luận võ tới nay đặc sắc nhất một cuộc tranh tài cũng không nói thực lực bọn hắn chính là mạnh nhất mà là ý chí của bọn họ khắt cầu thắng lợi ý chí vùng nổ ra toàn bộ tiềm lực để chiến đấu đây là tối cảm hóa lòng người không nghi ngờ chút nào doẹ bị cùng doẹ đem tiếp tục trở thành thế hệ tuổi trẻ chú ý minh tinh một đời mới cung thần có thể sử dụng kinh long biến truyền kỳ l o n g chiến sĩ khiến người ta vô kỳ hạn trở tương lai nhìn cuộc tranh tài này hải tộc môn đều hô to đã nghiền tuy rằng hòn đảo rất lớn thế nhưng hải tộc người càng nhiều vô số hải tộc đều là nổi trên mặt biển xem chuyện này đối với hải tộc không q u e y n h i u gì bọn họ vui mừng nhìn thấy cuộc chiến đấu này mà có cơ hội ở hiện trường xem qua cuộc tranh tài này người vĩnh kém xa quên cuộc chiến đấu này như vậy mỹ nhân ngư học viên ở tứ cường trung chiếm cứ ba tịch vòng bán kết đánh với kệ xạ vs thương nguyện đây là một hồi tiêu điểm chiến lĩnh dịch hai người bọn họ là hiện tại đoạt quan tiếng hô cao nhất không chỗ nào không công kệ xạ không gì không làm được phòng thương nguyện ngẫm lại cũng làm người ta hư phấn cái này cũng là bị cho rằng là sớm quán quân tranh đoạt chiến vòng thứ hai là có gì ô lỉ đánh với đi đi hai người đã từng, từng giao thủ nhưng là bởi khi đó đỉ đi tuyển thủ thương thế chưa lành thi đấu rất phổ thông mà bọn họ đem giao thủ lần nữa có gì ổ ỉ tuyển thủ số may để người ghen tị bất luận do é bị hoặc là giờ ở cái nào tiến vào vòng bán kết e sợ bị đào thải đều là hắn thế nhưng hai vị c h u y ề n kỳ tuyển thủ lẫn nhau bính rơi mất lại để cho hắn lượm cái món hời lớn hiện tại muốn xem chính là khỏi hẳn đi đi tuyển thủ có thể không tiếp tục trình diễn kinh diễm đối chiến thế nhưng không thể không nói sau một hồi còn lâu mới có được trận đấu kinh bạo vì quan sát khiến người ta nhật huyết sôi trào vòng bán kết Vô sau ố hải chen chúc họ chuyện phải thấy lịch h cả tới, mọi tộc từ tất mắt cũng có bọn này n mà bỏ g sử ý ĩ chiến đ ấ bởi vì này một giới giao lưu hội vì này là trước đây một trước xa lưu khi é m xa so với, n ữ n n g g ư ờ này cuộc h h hải thể hải í n tương là lai, lại đại tộc một tộc có y n hướng thời kỳ khi bắt đại rồi. đầu Sau u c tranh tài kết thúc ba vị vương giả cũng là ý cười dịu dàng đã tính toán bắt đầu kéo người ít nhất muốn sân cái khác ba cái vương không có tới trước trước tiên phân một phần tới trước được trước m à thủy mẫu vương sa vương đã ở nữ vương đã ở hướng về nơi này đuổi vốn là bọn họ cho rằng này giới sẽ cùng dĩ vãng như thế sẽ không có quá nhiều sọc、so、lớn khi nghe đến kinh long biến cùng cung thần truyền nhân xuất thế tin tức ở cũng ngồi không yên liền c ả dạ d ồ tên kia đều đi tới bọn họ làm sao có thể tiếp tục lã vọng công cận lợi dụng vòng bán kết nghỉ ngơi trong lúc ạ l ẹ t bọn họ nhiều lần triệu kiến dự thi tuyển thủ biểu đạt thành ý của bọn họ cái này cũng là học viên giao lưu hội vinh quang lần thứ nhất hấp dẫn để lục đại hải vương đồng thời tụ tập hải vương đến cũng cho đại hội luận võ vòng bán kết tạo thế đến người thì càng hơn nhiều ở thi đấu đảo chu vi hải vực hầu như tất cả đều là hải tộc các tộc triệu tập thủy hệ ma pháp sư tiến hành toàn phương vị kính tượng lan truyền phải để mỗi cái hải tộc đều có thể nhìn thấy dũng sĩ、si、phong thái lao tiểu đã bắt đầu xin mời n g ầ m du thi nhân viết sách làm vì lần này học viện hiệu trưởng nhân vật chính hắn cũng sẽ bị ghi vào sử sách đại đại ló mặt không cần phải nói trong tương lai năm đến mười năm bên trong đã ngầm học viên chính là toàn bộ hải tộc học sinh thánh địa mà hắn kha kha lúc trước lưu lại kệ x a thực sự là một bút một vốn bốn lời buôn bán lao tiểu tiểu tôn nữ cạ dịn cũng thành danh tiếng nhân vật nguyên lai nàng có điều là một bình dân học viện hiệu trường tôn nữ nhiều lắm ở mỹ nhân ngư vương thành bên trong có chút tiếng tăm nhưng là vượt xa quá khứ nước lên thì thuyền lên thêm vào hiện tại lì nạ tuy rằng bướng bình thế nhưng không ở n h ầ m tính tú lệ dung mạo lập tức thành vô số quý tộc truy đuổi đối tượng cầu hôn người đạp phá cửa hạng đem c ả dìn dọa sợ may là rẽ mỹ lạ giúp nàng dọa chạy rất nhiều không phải vậy m u ô n cũng không cần ra nhưng là không cần một lúc khi biết rẽ mỹ lạ cùng lao tiểu thân thích quan hệ phía sau rẽ mỹ lạ cũng tự thân khó bảo toàn vóc người tính cảm tính cách thật lòng rẽ mỹ lạ lao sư trê hoa g ẹ o nguyệt mị lực không thể so cạ dìn kém bao nhiêu vốn là dẹ, ý là còn muốn cố còn là là dẹm kê tại r trời ọ n dùng Quê thuật thí nghiệm đến doan người, g thi, thuật thí biết t phẽ. hù mới hiện Quê không sao ợ chết tuổi trẻ nhiều người như vậy. Không có cách nhiều như không h tuổi trẻ người nào vậy, i người đồng chống tỉnh, mà một bên chỉ có khác, thể một mà l a tiểu v ẫ nghe là tới k h ô n cự, có tiền t liền u dùng lời nói của hắn nói, những n lời của thứ à đường hoàng a được hải tộc sáu vương tụ tập tin tức sở tại gì a bọn họ cũng ngồi không yên ba đ ố i sáu nghĩ như thế nào đều là bánh bao thịt đánh chó xem ra bọn họ còn phải đi lập bàn tay làm sao cũng không thể để cho hải tộc chiếm nhân số trên tiện n g h i a ba người một người thì một còn lại ba cái đồ đệ lưu thủ cỡ nào hưng p h ấ n a ngoại trừ thần nguyện chiến tranh e sợ không bao giờ tìm được nữa như thế khổng lồ đỉnh cấp cao thủ đánh với đội hình những n à y hải vương từng cái từng cái cả ngày xúc trong biển hiếm thấy thò đầu ra làm sao có thể không cố gắng luận bàn một hồi hải tộc người trẻ tuổi luận võ đã hoàn toàn kích thích bọn họ cái kia hừng hực tâm làm sao cũng không cách nào bình tĩnh thế nhưng vì không quáy dày như thế tài nghệ cao thi đấu bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến kết thúc một thánh vực cao thủ mà cái kia dùng cùng còn có cái kia hải long tộc người trẻ tuổi già lấy thời điểm biết nhất định tiến vào thánh vực thiên phú của bọn họ muốn so với hiện tại hải vương còn cao hơn ngoài ra còn có mấy cái khó rõ, như vậy cao trình độ luận v õ ở nhân loại chưa từng thấy kỳ thực cái này cũng là bọn họ không biết khóa này luận v õ trình độ cùng quan tâm độ ở hải tộc trong lịch sử cũng là cao nhất hơn nữa hải vương tế vô số trùng hợp tụ lại cùng nhau truyền thuyết chính là như thế bắt đầu mà trên thực tế nhân loại cao thủ xuất hiện cũng vì truyền kỳ thiêm lên càng đặc sắc một bút c á lao động học vẫn là mạnh mẽ thoải mái một cái tuy rằng hắn không có cách nào giết chết giỏi ở thế nhưng doẹ b ỉ thế hắn cũng giống như vậy trời mới biết giờ ở tên biến thái này dĩ nhiên vẫn có thể dùng r a kinh l n g biến kỳ thực càng sai biệt vẫn là doẹ b ỉ hắn bây giờ có thể là không bình thường nhân vật đẩy một đời mới cung thần v n g sáng đây chính là độc nhất vô nhị vinh quang doẹ b ỉ cùng g i ở thương thế đều bị ổn định lại hai người thân thể đều không bình thường thương thế đủ nặng chủ yếu ra tay q u á ác hầu như đều là l i ề u mạng may là là thế lực ngang nhau chỉ cần một tay mềm l ú n liền tất nhiên phải một đối thủ như vậy vẫn là sống sót tốt cao thủ q u quạng nhìn d o bị cùng g i ở đối chiến kể xạ cũng rất khát vọng lĩnh hội loại cảm giác đó nhưng là đến hiện tại vị trí những người này cũng không thể cho hắn loại cảm giác đó nay cũng không phải kệ xạ tự đại tuy rằng những người trẻ tuổi này đều là thiên tài cũng rất nỗ lực nhưng là với hắn t r ê n lệch vẫn là quá lớn tiến vào thánh vực kệ xạ đối thủ hẳn là hải vương nhân loại kiếm thánh ma đạo sĩ những người kia tuổi trẻ hắn đã có thể ở trên hướng cao nhìn xuống bao quát chúng sinh chỉ là tuổi trẻ kệ xạ còn không ý thức được điểm này hay là cuộc kế tiếp đối thủ có thể cho hắn muốn thương n g u y ệ t tương tự mê như thế nhân vật trước sau như một hắn lại một người trốn ở trong phòng không bước chân ra khỏi cửa cũng không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn bao quát hải vừa ư mời phòng bệnh rất nhanh sẽ yên tĩnh lại chỉ còn dư lại do ở cùng dọa bị hai người đột nhiên hai người đồng thời cười to lên bị người thăm dò bệnh tư vị thật không dễ chịu dọa bị gật ngủ người không sai bị kệ xạ tiểu tử này ở trên cao nhìn xuống nhìn tâm tình của ta mới là bết bắt nhất ta nhất định sẽ đánh bại hắn đợi này ta nhìn chằm chằm hắn ở sản sinh kinh long b i ế n phía sau rồi ở tự tin cũng chưa từng có tăng vọt thi đấu sau khi kết thúc hắn đem có tư cách tiến vào lòng tộc bên trong tòa thánh miếu tu luyện hắm nhất định sẽ chiến thắng đối thủ này đánh bại ta phía sơ đang nói rồi ở âm thanh nói năng có khí phách nắm giữ sát long tiền hắn tự nhiên có nói loại này nhìn như ngông cuồng lời tư cách được một lời đã định bọn họ không có thể trở thành bằng hữu cũng không có khả năng lắm trở thành kẻ địch thế nhưng sẽ là không sai đối thủ cứ việc mục tiêu đều không phải đối phương Chương 10, tiếp tục tác chóng thuyết, Hải Vương Tế tác giả, khô、lâu、tinh linh. Thời gian nhanh thương Vương truyền Trên, gian trong ngáy vòng bán kết trận đấu bắt đầu rồi. Quyết đấu thương nguyệt, giả, tiếp tiểu Tế trôi mắt kết bắt quyết rồi. lâu qua, đấu đầu đấu kỳ. Kệ xạ ở thế nhưng hiện tại mỗi cái hải tộc nhân đều biết sự tồn tại của bọn họ kệ xa đại đế cỡ nào ngông cường tên gọi hải tộc vương tuổi trẻ du lịch thời điểm cũng không ai được như vậy tên gọi thế nhưng cái này bình dân nhưng có hơn nữa còn là công nhận phàm là nhìn hắn thi đấu người đều sẽ cho rằng danh hiệu này danh xứng với thực không chỉ là thực lực còn có cái kia cố vượt qua thô bạo vương đạo khí vì tận mắt quan sát ra trận quan sát cuộc tranh tài này vô số hải tộc này đ ê m không ngủ xếp hàng ai cũng biết cuộc tranh tài này đem quyết định hải tộc tương lai hướng đi chào mọi người ta là anh tuấn tiêu sái hải tộc tân tinh xạ hiện tại do ta vì là đại gia đưa tin hiện trường thực h ư ớ n g ân vị tiên sinh này xin hỏi ngươi là khi nào thì bắt đầu xếp hàng đây là một cựu giải tộc chiến sĩ hắn mạnh mẽ mua múa quả đấm quắc ta từ mười ngày trước liền bắt đầu giáp tộc tất thắng há rất tốt vị này chính là thương nguyện tuyển thủ người ủng hộ như vậy tiếp tục hoa còn tạp lại tiểu mỹ lông mày xin hỏi vị này mỹ lệ nhân ngư tiểu thư xin hỏi ngươi chống đỡ vị nào kệ xạ kệ xạ yêu nhất kệ xạ ta là kệ xạ câu lạc bộ hội viên chúng ta vĩnh viên ủng hộ ngươi nhân ngư mỹ nữ ho điên cuồng cỡ nào người ủng hộ à, xem ra song phương người ủng hộ đều không ít để chúng ta mọi mắt mong trở đi nơi này là do xạ kẻ sắp giờ mang đến hiện trường đưa tin hiện trường bởi kệ xạ tuyển thủ đại uy lực cầm chú có thể ở cuộc tranh tài này xuất hiện vì lẽ đó thi đấu địa điểm vì là bán mở ra quảng trường thức luận võ đài bị thủ tiêu bởi vì cái kia thuần túy là lãng phí tài nguyên một cấm chú hạ xuống liền treo mà vì bảo đảm khán giả an toàn trung kiên có rất lớn giải cách ly còn có kiên cố phòng hộ tưởng bỏ ra một cả ngọ khán giả mới ai vào chôn ấy nhân số thực sự quá nhiều có điều đại gia cũng không có chờ đợi còn làm hao mòn nhiệt tình trái lại theo thi đấu sắp tới gần mà càng thêm tăng v ọ n đồng thời cao quý hải tộc lục đại vương giả tập trung tất cả tái t r ư ở n g hải long vương thủy mẫu vương tự kinh vương mỹ nhân ngư vương đạ ở nữ vương sa vương có thể hấp dẫn lục đại vương thi đấu cũng chính là này một hồi bất luận từ cái kia một điểm xem cuộc tranh tài này đều đến một đỉnh cao kệ xạ có thể thắng a cờ lạ dạ cũng bắt đầu căng thẳng không chỉ có là nàng hệ lệ nạ cũng vô cùng gấp gáp cái này thương nguyện cũng là nàng gặp phi thường đáng sợ đối thủ hơn nữa với hắn từng giao thủ phía sau rất rõ ràng cảm giác được đối phương giấu g i ế m thực lực yên tâm đi thủ lĩnh nhất định sẽ thắng lợi còn hắn là cái gì xác đều muốn gò nát ta dẫm ta dẫm ta tầng tầng dẫm liền thương thế chưa lành dõi bị cũng bị bạn tỉ cong đi ra tuy rằng hơi khó coi thế nhưng không có một người chiến sĩ có thể nhịn được không nhìn cuộc tranh tài này vậy thì là nhân sinh một đại chuyện ăn năn dạy bị người ánh mắt tốt hơn xứ làm sao thủ lĩnh nhất định sẽ thắng a các ả cái tên này nói chưa dứt lời như thế vừa hỏi nói rõ có chút t r ộ dạng dạy bị gật g ủ lại lắc đầu n g ấ t n g ư ơ i cái này hũ nuốt không phải sống lại mọi người đều nói sinh tử một hồi cái tính sẽ đại biến làm sao vẫn là lao dạng khó d i n g ấ t dạy bị đều nói khó d i ỏ có như thế khuyết đại ạ lộ dạ gô nơ mạn tờ dồ mẹ tờ dơ cùng với vẫn chưa lộ diện xỉ họ tờ đều đi ra cuộc tranh tài này là người liền không nhịn được mà sợ tại gì ạ mà xì、si, gia cô nần còn có bọn họ đồ đệ cùng với ba cái lạ mặt người cũng cải trang tiến vào lấy thân thủ của bọn họ tiến vào thực sự không phải vấn đề gì mà ai cũng không sẽ nghĩ tới như vậy hải tộc thịnh hội sẽ có nhân loại đến tham gia cho vui sư phụ bầu không khí như thế này thật tốt chúng ta sẽ đi vậy làm cái đi mạ s ỉ nét mặt g i à n mua có chút lúng túng đây là quá ra ra sao nói làm liền làm kệ xạ tuyển thủ cùng thương nguyện tuyển thủ xuất hiện xạ k á s ậ p giờ lôi kéo cổ h n g quát sân đấu vo tiếng gầm bắt đầu rồi một phóng lên trời bao trùm toàn bộ hòn đảo sau đó hướng về b i ể n rộng khuyết tán quá khứ một triệu người tiếng la vậy cũng là thanh chấn động vạn i ả m nhân loại t r u n g quanh thành thị như gặp đại địch quân đội toàn bộ tiến vào cấp một chiến bị tuy rằng không có bất kỳ chiến tranh dấu hiệu hơn nữa song p ư ơ n g đều có chút kiêng kỵ không muốn dễ dàng xé bỏ hiệp nghị đình chiến thế nhưng chiến tranh sự tỉnh kiểu này ai cũng không nói chắc được như nước thủy triều hải tộc tung bay ở mặt biển để hết thẻ quan chức đều không thể ngủ cái ăn rớt nhìn cái kia trên mặt biển ô ớt ớt nhìn không thấy đầu hải tộc tâm đều ngội kệ xạ cùng thương nguyện chạm ở trên đài tiếp thu loại này hoan hô hết thẻ kính tượng đều đem tiêu điểm nhắm ngay bọn họ vẹn vẹn là nhìn cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào kệ xạ chúng ta đã lâu thương nguyện tâm thanh rất trầm thấp có đúng không ta cũng là rất chờ mong không cần ngữ khí mục đích giống nhau vê anh phép thuật bắn ra bốn phía thi đấu bắt đầu vậy trước tiên chơi mấy chiêu đi nhất quán phòng thủ phản kích thương n g u y ệ t dĩ nhiên chủ động công kích quả nhiên là không giống nhau thi đấu nhanh chỉ có một chữ mo hình dung không nghĩ tới thương n g u y ệ t tuyển thủ tốc độ cũng sẽ nhanh như thế hai người thuấn gian công cùng nhau cực tốc đấu hoàn toàn không thấy phòng ngự công kích kệ xạ tuyển thủ l á gan rất lớn a bóng người xạ phân song phương đều không cái gì vết thương không lấy chút thật chiêu thương n g u y ệ t tuyển thủ là sẽ không được nửa điểm thương tổn kệ xạ c ư ờ i nhạt đạo trước tiên đánh phá cái này mai r ù đi nó p h ả n phất á p chế sức mạnh của ngươi như vậy ngươi cũng rất không tiện đi thương n g u y ệ t hoàn toàn đen thui thâm thúy con mắt cũng không khỏi c o r dù lại chơi ạ kệ xạ tuyển thủ nói chính là có ý gì lần công kích sau muốn phá hủy thương n g u y ệ t tuyển thủ vô địch cao giắc sao ẩn dấu thực lực lại là xảy ra chuyện gì đối với cuộc tranh tài này mạo hiểm giả công hội cũng rất khó quyết đoán bất quá bọn hắn vẫn kiên trì ban đầu quyết định nâng đỡ kệ xạ tuyển thủ thắng lợi thế nhưng bởi ít lưu ý liên tiếp ở thắng bại chưa ra trước cũng không ai dám quên hạ đến thiên vừa là là tiến vào thánh vực kệ xạ đông nhiên kệ xạ biến mất rồi không phải biến mất là di động với tốc độ cao thánh b ự c cấp bậc sức mạnh vừa mới mới vừa mở màn kệ xạ tuyển thủ liễn khiến cho ra trung cực sức mạnh hắn là muốn một lần giải quyết thi đấu ạ thương n g u y ệ t hoàn toàn theo không kịp kệ xạ tốc độ bị kệ xạ n g u y ệ t một cước đá đến k h ô n g t r ú n g vào lúc này không ai thấy rõ thương n g u y ệ t vẻ mặt phản phất công kích không phải đánh ở trên người hắn như thế con mắt như là màu đen sóng gợn như thế từng vòng gợn sóng không có muốn làm phản kháng uy tứ kệ xạ chính nơi thương n g u y ệ t phía dưới con mắt đột nhiên vừa mở nhất đạo sắc bén dường như cự kiếm như thế đấu khí phóng lên trời ở giữa thương nguyện trước ngực nào còn có hệ lại nạ lưu lại một vết đùng đùng đùng vô số dường như sắt thép như thế trầm trọng m ạ n h vỡ tạm xuống mặt đất đó là thương nguyện tao giáp hải thân ở trên ở thánh b ự c sức mạnh trước mặt thương nguyện tuyển thủ cứng rắn không thể phá vỡ háo giáp liền như thế phá nát lẽ nào đây chính là trên l ệ c à lúc trước vô số chờ mong thi đấu liền như thế xong xuôi coi như là kệ xạ người ủng hộ tâm lý cũng là vắng vẻ đây cũng quá dễ dàng đi thế nhưng kệ xạ trên mặt không có một tia thư giãn rất nhanh những người khác cũng nhận ra được dị thưởng bởi vì sớm nên té xuống thương n g u y ệ t để không có rơi xuống mà giữa bầu trời nhưng truyền đến một luồng sức mạnh to lớn công kích tính cùng sự c ứ n g hãn loại sức mạnh này chưa từng nghe thấy bóng người hiện ra một cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen thương n g u y ệ t lơ lửng giữa không trung thương n g u y ệ t tuyển thủ xuất hiện quá khiếp sợ lại như kệ xạ tuyển thủ nói như thế thương n g u y ệ t tuyển thủ hao giáp chỉ có điều là vì áp chế hẳn cái tia sức mạnh to lớn kỳ quái đ ấ u khí khá giống dao đô khí thế nhưng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều có thể xác định chính là lại một vị có thể điều động không khí hải tộc chiến sĩ xuất hiện thương nguyện chầm rãi hạ thấp độ cao mà chậm kệ xạ nhạt thì cười nhạt chậm dãi bay lời ê n Không nghi n g chút h một nào, ồ chỉ thuộc ỉ về đ này h h cấp n n g g không chiến phải tùy tiện nói bởi vì nơi này có hai cái ma đạo sĩ bốn cái thánh vực chiến sĩ có thể nói cho tập trung nhân loại hơn nửa tông sư sáu người này tụ lại cùng nhau có thể ung dung phá hủy một cái quốc gia hai c ũ mạnh mẽ đấu khí đã hiện trên không trung tiếp xúc ai cũng không sẽ nghĩ tới vẫn dựa vào cường nhận phòng thủ thương n g u y ệ t tuyển thủ sẽ có như vậy đột xuất lực công kích song phương đối lập chiến đấu chân chính bắt đầu hai người đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương chỉ có điều giáp tộc nhân có chút mờ mịt bọn họ tộc nhân đột nhiên thuế xác hơn nữa một điểm ảnh hưởng đều không có phảng phất là cố ý tự điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được chỉ có một cái đáp án vậy thì là thương nguyện tuyển thủ cũng không phải thật sự giáp tộc một giáp tộc sẽ không đang bị đánh nát áo giáp phía sau hoàn hảo không chút tổn hại còn thả ra không rõ đấu khí này cùng kệ xạ không giống x a âu bối tộc là có thuế s á c ghi chép bọn họ bối giáp cũng không giống giáp tộc như thế không thể bóc ra có điều hiện tại cũng không phải tính toán cái này thời điểm hải tộc c h i đại không gì không có không trung nổ vang liên tục khiến người ta tặc lưỡi tốc độ cùng lực công kích này hoàn toàn không giống như là thế hệ tuổi trẻ giao chiến đấu khí bắn ra bôi u phía thương nguyện tuyển thủ đấu khí cũng rất dị thường mang theo mánh liệt ăn mầm tính rơi xuống đất sẽ thoát ra khói đen khoảng chừng là mấy chục lần đan sen công kích phía sau hai người mới kết thúc lẫn nhau thăm dò kệ xạ cũng có kinh ngạc phát hiện đối phương đấu khí thực tại là hắn gặp kỳ quá nhất thật c ư ờ n g liệt căm thủ cảm giác có điều căm thủ đồng thời phản phất dụ phát kệ xạ sâu trong nội tâm một cái nào đó phong ấn mà ở trong khi giao thủ song phương đều một loại cuồn cuộn không ngừng cảm giác kệ xạ đấu khí vận hành khá là đặc thù nếu như ở đấu khí cường độ thế lực ngang nhau tình huống hắn có đầy đủ tự tin giết chết đối phương hắn tuần hoàn vận hành pháp có thể đúng lúc bổ sung đấu khí thế nhưng cái này thương nguyệt nhưng cho hắn cảm giác giống nhau lẽ nào cái kia nguyên bí tịch trên công pháp người khác cũng sẽ cái tỷ lệ này quá thấp có chút bao tắp đến trước bình tĩnh a lộ dạ gô nơ mảng căng thẳng xoa xoa tay xem loại cao thủ này so chiêu thực sự là quá mức ẩn không phải không thừa nhận trên sân hai người cấp bậc còn cao hơn hắn bên cạnh tợn rộ mẹ tờ giật cũng được không tới chỗ nào ở kệ xạ dưới sự kích thích thực lực của hắn có chất trên tăng cao càng như vậy hắn càng cảm giác được hai người t r í n h lệ nói thật này cũng không phải cái gì cảm giác rất thoải mái trước đây xem như là người không biết không sợ a cái này thương nguyệt đúng là có thể kích phát một hồi kệ xạ tiềm lực bình tĩnh xuất xuất thủ t r ư ớ c chính là kệ xạ hữu dỗi tay một cái hải đấu khí lập tức theo cánh tay kéo dài một cái xanh thảm trói mắt đấu khí màu xanh lam trường kiếm xuất hiện toàn bộ kiếm dáng dấp rất kỳ quái rất dài nhỏ kệ xạ cũng là theo bản năng biến hóa làm nghĩ đến kiếm thời điểm trong đầu sẽ xuất hiện này thanh yêu dị m a kiếm thương nguyện ánh mắt cứng lại động tác giống nhau trong tay nhiều một cái thu nhỏ lại hình trạm mã đao có điều là thuần đấu khí hình thành thôi đối trọi gay gắt hai người đấu khí tràng bắt đầu như đối phương kéo dài tới mở rộng chính mình lĩnh vực ở đấu khí tiếp xúc thuần gian hai người lần nữa biến mất ở mọi người tầm nhìn chung chỉ nhìn thấy không chung mặt đất sẽ xuất hiện đấu khí màu đen cùng đấu khí màu xanh lam và trọng điểm bạo cường đòn nghiêm trọng điểm bọn họ không phải nhẹ nhàng thăm dò mà là mỗi một lần đều dốc hết sức hơn nữa tốc độ cũng là không phân cao thấp bình thường hải tộc hoàn toàn theo không kịp tốc độ như thế này chỉ có những cao thủ mới được mà xạ k ẹ i sắp giờ chỉ có thể vội vàng hắn nghệ thuật giải thích v a n h oanh oanh đấu khí oanh trên mặt đất chính là một thiên thạch giống như hô to hai người không có gần chết phân thần chỉ cần không phải vết thương trí mạng cũng có thể quên bọn họ đặc trùng đấu khí cùng cường độ đủ để chống đối tán loạn công kích nhanh chuẩn tàn nhẫn đây chính là toàn bộ tao ngộ chuyển d i ọ n g chính hai tiểu t ử này thật là không đơn giản à cái tiêu kệ x ả so với ta lần trước thấy đến thời điểm dòng d i ã tăng cao gấp ba trở lên sức mạnh thật không biết là làm sao lượt ra sợ tài di ạ không nhịn được thở dài nói đáng giá nhất xưng đạo chính là bọn họ hô hấp đã nối lại xúc một trăm sáu mươi hai thứ nhưng là song phương hô hấp đều không có hỗn loạn nói rõ đều có thừa lực hơn nữa rất chấm ổn chà chà nếu như không phải biết hải tộc không có như vậy sư phụ ta thật hoài nghi bọn họ có phải là thánh vực cao thủ dạy nên nếu như này đều có thể tự học thành tài cũng thật là đả ca giác cổ nần đồng dạng cảm thán sư phụ không đúng vậy cái k i a t h ư ơ n g nguyện sức mạnh khởi nguồn cũng không ở nơi này mỹ đã bu lạ sô một câu nói làm cho tất cả mọi người s ư ơ n g s ờ về sức mạnh hắn là hoàn toàn không có cách nào cùng sáu vị cao thủ so với thế nhưng nói tới năng lượng cảm ứng ai cũng không cách nào với hắn trời sinh dị năng so với đối với giác cổ nần cái này kỳ quái đ ồ đệ có thể lực lớn ra s ơ m có nghe thấy không gian lan truyền năng lượng mạ xỉ cùng một vị khác ma đạo sĩ hai mặt nhìn nhau rất hiển nhiên đây là chiến sĩ vinh kém xa tiếp xúc lĩnh vực đó là thuộc về ma pháp sư thế nhưng vượt qua không gian đem sức mạnh truyền ở khác trên người một người thực sự là quá bất hợp lý quả thực chính là thần thoại lý luận là có thể thế nhưng thật sự muốn thần mới có thể hoàn thành chuyện như vậy phải biết ma pháp không gian vốn là thơm ảo nhất phép thuật hiện tại nhân loại ma pháp không gian cực hạn cũng có điều là giống định vị chuyển tới cùng loại nhỏ phân cách không gian loại nay ổn định biến hóa năng lượng lan truyền hơn nữa là đến một cái khác sinh vật trong cơ thể n g ấ t nếu như mỹ đạ bu lạ xô nói chính là thật sự vậy thì là thần tích hiển nhiên mấy vị cao thủ là vừa tin tưởng lại hoài nghi luận võ trung kệ xạ tuy rằng sẽ không giống mỹ đa bu lạ sổ như vậy rõ ràng thế nhưng cũng sẽ cảm giác được không đúng vậy thì là đối đối thủ vị trí nắm luôn có loại cảm giác khác thường hơn nữa đối phương đấu khí hiển nhiên còn chưa đạt tới thánh vực cấp bậc nhưng là sức mạnh kéo dài tính so với hắn còn muốn ổn định thương nguyệt nhưng là mặt không hề cảm xúc thân thể vĩnh viễn là bao phủ đàng thiêu đốt đấu khí ở trong kệ xạ cảm thấy cần thiết gia tăng đấu khí đẳng cấp tới thăm d ọ một hồi thời điểm hài đấu khí toàn diện bạo phát lần này kệ xạ là thật sự đem ra toàn lực của chính mình sức mạnh ở tình huống như thế bảo lưu đến trận chung kết rõ ràng là không thể ổn định thánh vực sức mạnh hải đấu khí cực tốc co rút lại ở kệ xạ trong cơ thể quay về sau đó một lần nữa bạo phát thánh vực là một loại cảnh giới không chỉ là đấu khí cường độ đủ tiêu chuẩn còn có một loại ổn định độ nếu như nói bình thường đấu khí là co rỗi bất định gợn sóng trạng như vậy thánh vực đấu khí thì là phi thường ổn định thực chất lại như bình tĩnh mặt nước cùng gợn sóng mặt nước khác biệt đây là chất trên không giống cái này cũng là kệ xạ thánh vực tiêu chí hiện nhiên sáu đại thần vương còn có ba cái không có thấy được này chân chính thuộc về thánh vực mức độ trên sức mạnh đồn đại dù sao cũng là đồn đại chân chính nhìn thấy phía sau vẫn là không nhịn được chấn động kệ xạ thực sự quá tuổi trẻ đối mặt kệ xạ sức mạnh chuyển biến thương n g u y ệ t nhưng không có bất kỳ biến hóa nào sức mạnh của hắn từ khi b ộ c phát ra phía sau liền không ở tăng trưởng d ơ lên thật cao c h ả mã đao thương n g u y ệ t chủ động khởi xướng công kích mà hoàn toàn lấy ra thực lực kệ xạ còn cao hơn hắn ra một tiếp kỳ cái một chiêu mang ý nghĩa bại c ụ mà chiến đấu chung càng là như vậy loại này t r a n lệch không phải là một chút kệ xạ thuấn gian tránh thoát t h ư ơ n g nguyện công k tuy rằng đến không kịp xuất kiếm thế nhưng trở tay chính là một q u y ề n hai tầng kính lấy thánh vực sức mạnh làm ra công kích như vậy chỉ có thể dùng một tán để hình dung hai tầng kính xếp lên t u ấ n g i a n sẽ xuất hiện một đạo trói mắt năng lượng sóng g ợ n lao tiểu nhìn đồ đệ biểu hiện ngoại trừ cảm động không có những khác có thể đem hai tầng kính phát huy đến loại này c ự c h ạ n coi như sư phụ cũng sẽ mỉm c ư ờ i cựu tuyển này nhất tuyệt học được theo kệ xạ đồng thời danh dương m a i a hai tầng kính phá vỡ công kích trực tiếp đánh vào kệ xạ trong cơ thể có thể nói là vĩ đại tài nghệ nhưng là kỳ quay chính là lần thứ hai phát sinh thương nguyện bị trọng quyền đánh ra ngoài thế nhưng kệ xạ rõ ràng hắn hai t ầ n g kính tác dụng với thương n g u y ệ t trong cơ thể phía sau lập tức biến mất đây là cùng lý liệt kết quả giống nhau thương n g u y ệ t trong cơ thể phảng phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận ngoại lực một khi tác dụng sẽ bùn vào b i ể n rộng hóa thành hư không ở đây nhưng là có đỉnh cấp cao thủ nhân loại k i ế m thánh cả g i ả rô g i ả phô đạ ở nữ vương đều là phương diện này chuyên gia than thở kệ xạ sở kỳ hiệu đồng thời càng thêm hoài nghi thương nguyện phòng ngự chỉ cần là sinh mệnh chủng tộc làm sao có khả năng như vậy không nhìn công ta đạ ở nữ vương khi biết con gái thất bại quá trình thời điểm cũng có chút không thể tiếp thu Đại ở tộc kệ xạ đã là hắn gặp thiên tài trong thiên tài nơi này dĩ nhiên ra một so với kệ xạ còn thiên tài ăn một q u y về n hai tầng kính lập tức liền có thể trở lại kệ xạ chính mình cũng là có chút giật mình đột nhiên đúng rồi một quyển hai tầng kính va vào nhau nhưng là cự sang hai người đều bị đánh vào lòng đất sau đó đồng thời bay ra kệ xạ cảm thấy cánh tay có chút ma trong lòng bắt đầu có chút mạo hiểm kích thích cảm giác không biết có phải là trời sinh ca lớn hắn dĩ nhiên phi thường yêu thích cái cảm giác này hải thân ở trên ca ngợi đi võ học kỳ tích hai tầng kính dĩ nhiên đồng thời ở kệ xạ cùng thương nguyện tuyển thủ trên người xuất hiện đây chính là vô số võ giả đều không thể với tới cảnh giới a s ạ k é sắp dở không một chút nào keo kiệt hắn ca ngợi c h i tử bởi vì rất nhiều khán giả căn bản là xem không h i ể u trong này hề nào thế nhưng hai tầng kính đạo để ý đến bọn họ là rõ ràng thực sự là quá thú vị t i ế t chiêu đi phất lên đấu khí trường kiếm kệ xạ bay lượn mà tới từ trên cao đi xuống tầng tầng bộ tới thương n g u y ệ t vẫn là đủ lưu manh căn bản là không phòng ngự đón nhận chính là một đao mũi kiếm đối lưỡi đao không ai nhường ai trong này độ i chuẩn xác cao khó có thể tin nếu như một điểm sai lệch hai người cũng có thể nói bb ì đấu khí một khi dính vào nhau quyền quyền chạm nhau thuấn g i a n liền liều mạng mấy chục ký hai tầng kính mà vào lúc này thương n g u y ệ t đột nhiên biến chiêu cách không chính là một quyền cú đấm này vì theo đuổi tốc độ rõ giàn đoản chỉ đủ vừa tiếp xúc kệ xạ thế nhưng kệ xạ nhưng cảm nhận được nguy hiểm vai đột nhiên va chạm a n hai h người đồng thời bị sức mạnh đánh ra thương n g u y ệ t muốn so với kệ xạ chật vật nhiều lắm thế nhưng tất cả mọi người đều sẽ không cho là hình tượng tính là gì thương n g u y ệ t tuyển thủ từ khi bắt đầu thi đấu tới nay liền cũng không để ý cái này mặc kệ bị đánh nhiều thảm cuối cùng thắng vẫn là hán đại gia kinh ngạc không phải cái này mà là song phương ở vừa n ã y cái kia vừa đánh chúng đều dùng ra ngoại trừ đà ở tộc ở ngoài cũng không thể sử dụng gợn sóng công kích khác biệt là thương n g u y ệ t dùng chính là tay mà kệ xạ dùng chính là vai toàn thân cũng có thể sử dụng gợn sóng công kích đây là đà ở nữ vương cảnh giới có thể tưởng tượng được nàng hiện tại sắc mặt b ù n tộc tuyệt học đột nhiên xuất hiện ở hai cái ngoại tộc trên người cảm giác này e sợ chỉ có quan sát đạ ở tộc mới biết nhưng là đây là trăm p h ầ m trăm đạ ở tộc gợn sóng công kích sát thương phương thức kệ xạ cơ nhạn xem ra ngươi đấu khí cũng là tùy ý chuyển hóa thật biết điều vậy này một chiêu ngươi có thể hay không mô phỏng theo a thuấn gian kệ xạ biến mất rồi từ toàn thể phương thức công kích trên hắn đều chiếm ưu thế hắn có thể bất cứ lúc nào phát động công kích nhưng là hắn đã nhạy cảm phát hiện đến không đúng cái này thương nguyện thân thể có vấn đề bất luận rất mạnh liệt công kích ở tất cả mọi người n l n g trợn g cơ thể hắn biến sẽ mắt k h ngoác còn tâm hơi, ngạnh điều là giấu g mùng hai chung hai đạo hình mũi khoan đấu khí thật sự phun ra cùng long đấu khí thần chú hầu như giống như lúc khác biệt chính là đấu khí không giống còn có bọn họ không cần nhậm chú Kệ khí hải đấu c ư ờ n vậy là thương lập tức t gáp đảo h nguyện t tuyển g không xuống. này thủ lần thứ nhất có lực bất tòng tâm cảm giác thế nhưng loại này trang nhanh rất nhanh biến mất cao thủ chi tranh mỗi cái chi tiết nhỏ đều là phi thường then chốt trí mạng Ngược phương ngay của điểm đối một ở sư á phát lát t thể trong na, không nghi ngờ là nhạy、cảm. hắn phát hiện trong giây lát này biến n hóa, mà cảm, là kệ xạ h dây n nhưng kém một tí như thế, không cách nào nắm g là thế, cách chắc. Sư kém kèo một tí phụ vừa nãy kệ xạ dùng long đấu khí bao phủ lại thương nguyệt thời điểm sức mạnh lan truyền bị ngăn cản một lúc nếu như có thể kéo dài đầy đủ thời gian mất đi không gian lan truyền sức mạnh thương nguyệt nhất định phải xong đời đáng tiếc kệ xạ cũng không phải ta m ị đã bu là sổ tự tiêu nói dẫn tới sư phụ cùng mấy vị đỉnh cấp cao thủ n ư ớ mắt gần nhất người trẻ tuổi đều như thế tuyệt vời sao cũng thật là một loại phi thường ghê gớm năng lực a cái này thương n g u y ệ t không là vấn đề e sợ thật sự muốn đi vào thời buổi rối loạn gia cố lần có chút bận tâm nói những người khác cũng là gật gù rất hiển nhiên có người dĩ nhiên có thể cách không gian lan truyền như thế cường sức mạnh người kia mới là đáng sợ nhất có lẽ đối với phương có phải loài người hay không hoặc là hải tộc còn không rõ ràng lắm thế nhưng hắn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ chương mười một anh hùng cố quạng trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kinh sợ bao quát sáu vị cao cao tại thượng hải vương xưa nay còn chưa từng nghe nói không giống tộc chi gian có thể mô phòng chiêu số những này vẫn luôn là các đại vương tộc kiêu ngạo thế nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên đều không thể sử dụng ở kệ xạ cùng thương n g u y ệ t trên người then chốt là một cũng là thôi đồng thời xuất hiện hai cái chuyện này đối với vương tộc phương diện nào đó kiêu ngạo là một loại trực tiếp phá hủy hiển nhiên kệ xạ cùng thương n g u y ệ t đều không đem loại này chiêu số coi là chuyện to tát hai người đối lập thương n g u y ệ t nhất thành bất biến trên mặt rốt cục có chút không giống nhau phản ứng hắn rõ ràng kệ xạ hiện tại đã đang hoài nghi nếu như ở có những chuyện tương tự phát ra tiếng cái này kẽ hở sớm muộn cũng sẽ bị thiên tài như vậy phát hiện như vậy hắn cũng là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên thương n g u y ệ t buông xuống hai tay đấu khí trong tay chả mã đao r ụ trở t lại hai tay đan sen chăm chú c h ó i lại vai trên người đấu khí liên tục có duỗi đ ỗ n g nhiên toàn bộ ép xoay người lại thể mà luôn luôn không quá nói chuyện thương n g u y ệ t trong miệng nhưng bất ngờ nói l ầ m b ầ m thanh âm kia rất thấp thế nhưng làm sao nghe đều không giống như là đã biết ngôn ngữ d ị biến xuất hiện thương n g u y ệ t thân thể đột nhiên phồng lớn gấp đôi theo sát lại là một vòng xuyên thấu qua kính tượng hơn triệu hải tộc nhìn thấy này chấn động kinh một màn nay không phải cự kinh tộc trong truyền thuyết n ị c h kinh biển ạ chiêu này độ khó không phải là long đấu khí thần chú loại hình có thể so sánh hiện tại c ự kình tộc có thể chỉ có dạ phổ bệ hạ đến cảnh giới này dạ phổ rõ ràng cái kia cùng nghịch kình biến hoàn toàn là hai việc khác nhau nghịch kình biến là thông qua đem thân thể thu nhỏ lại tích lũy tiềm lực loại này đơn thuần phóng to thân thể ở trong chiến đấu là không có chút ý nghĩa nào thương n g u y ệ t dường như quái thú như thế gào thét hoàn thành h ắ n bì kỹ hát chung mang t ử đấu khí lần thứ hai gas đấu khí cũng không có bởi vì thể hình lớn lên mà yếu bớt vẫn như cũng là cường đại như vậy hơn nữa bởi thể hình lớn lên đồng thời thả ra ngoài đấu khí tổng sản lượng cũng lớn lên o a n kệ xạ chỗ c ũ đã biến thành cảm ấy một cước thất bại thương nguyện tốc độ không gặp một trưởng vô hướng về không t r u n g kệ xạ tốc độ không có nửa điểm giảm thiểu mà như vậy phạm vi kệ xạ cũng biến chiêu không đ ổ i bị vỗ cái ở giữa cả người như là không có trọng lượng như thế bị quét về phía không t r u n g thương nguyện một nửa đầu chính là há to miệng một tiếng quát lớn nồng nặc đấu khí từ trong miệng phun ra mạnh mẽ công kích ở kệ xạ trên người loại này quỷ dị chiêu số chưa từng nghe thấy càng là khó lòng phong bị từ tình cảnh trên kệ xạ thật giống hoàn toàn rơi vào hạ phòng mà thương nguyện tuyển thủ thể hiện ra sở kỹ có thể thật là khiến người ta mở mang tầm mắt bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đều không có loại này toàn thân đều có thể công kích sở kỳ hiệu không trung đấu khí màu xanh lam loại lên kệ xạ xuất hiện trước ngực quần áo phá một cái lỗ thủng to hiển nhiên là cái kia một đòn hiệu quả kệ xạ cười to xé đi quần áo lộ ra kiên cột như sắt thép như thế bắp thịt cực kỳ không có tác dụng kệ xạ biến mất rồi sau một khắc liền xuất hiện ở thương n g u y ệ t phía sau vốn là thương n g u y ệ t tốc độ liền muốn kém một chút lớn lên phía sau nguyên tốc độ bất biến tương đối tốc độ cũng là hạ thấp loại này chiêu thức làm sao có thể hoàn thành trí mạng công kịch t một trọng đá thương nguyệt thân thể to lớn lập tức ngã nhào xuống đất kệ xạ tay phải một thân nắm lấy thương nguyệt chân to chỉ tại chỗ xoay trở lên oanh ba oanh bốn oanh khán giả há to mồm nhìn này cùng với không tương xứng một màn đậu đinh to nhỏ kệ xạ r ơ to lớn thương nguyệt tả k é hữu t h ế mặt đất đã bị đập cho rách t ả tơi như là chơi đủ rồi to lớn thương n g u y ệ t bị kệ xạ xúy vào không t r u n g kệ xạ cũng là há mồm hét một tiếng dường như một nhánh màu xanh làm k ì n h tiễn không trở ngại chút nào xuyên thấu thương n g u y ệ t thân thể oanh không trung thương nguyện tầng tầng tạp xuống mặt đất n g a mặt nhìn lên bầu trời thân hình một chút thu nhỏ lại biến trở về dáng chỉ là trước ngực nhiều một động nhưng là cũng không có huyết lưu đi ra nói chuẩn xác là không có thứ gì thương n g u y ệ t chậm rãi từ dưới đất bọ dậy đến phi tới hai người lại như không hề làm gì cả dùng nhìn đối phương l ệ n h hai cái siêu cấp biến thái à, người khác xem ra xa không thể vời bí kỵ ở tại bọn hắn có điều là trò trẻ con đồ vật ngắn ngủi sau khi bình tĩnh một triệu người lần thứ hai n h ấ c lên trấn tiên động điệu tiếng gạo thoải mái liền muốn phát tiết bất luận nam nữ đều nên vì chiến đấu như vậy hoan hô liền hải vương môn không thừa nhận cũng không được hai người kia đặc biệt nhân tài hiếm thấy nhân tài vấn đề là đến tột cùng ai mới có thể thắng được a rõ ràng hai người đều có thừa lực kệ xạ tuyển thủ tại sao không đem vũ khí của ngươi lấy ra a thương nguyệt trong miệng đột nhiên bốc lên một câu không hiểu ra sao dùng nó đi ngươi cùng nó chính là thế giới này tối vô địch tổ hợp câu nói này lập tức bị truyền bá ra ngoài kệ xạ tuyển thủ từ dự thi tới nay liền vẫn tay không đ ứng chiến lẽ nào hắn có binh khí cả lào bọn họ nhưng là hai mặt nhìn nhau không ai so với bọn họ càng hiểu rõ kệ xạ hắn chỗ nào đến cái gì vũ khí tình cờ còn muốn mượn cả lào c h í n phủ cỡ lạ dạ càng có lên tiếng tư cách nhớ lúc đầu đối mặt băng xương cự long quần thời điểm kệ xạ cũng chưa dùng qua vũ khí nếu như thật sự có lợi hại như vậy hắn làm sao đến mức mạo nguy hiểm đến tính mạng vũ khí kệ xạ chính mình cũng có chút không hiểu ra sao thế nhưng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là này thanh quỷ mỹ ma kiếm khó có thể chống cự sức mạnh thế nhưng này cùng chính mình có quan hệ gì a này thanh ma kiếm không phải không hiểu ra sao biến mất rồi kệ xạ cảm thấy cái này thần bí thương nguyện chỉ chính là thanh kiếm này nhưng là có thể sử dụng hắn s ố n dùng hắn vì là lại là cái gì kệ xạ không đáng kể nhốn nhốn bay không nghĩ ra sự tình hắn từ không t ì n h đến lấy ra điểm đồ vật ra hồn lại nói được t ố t vô cùng chiêu này ngươi chống đỡ được cả thương nguyệt trên người đấu khí đột nhiên mất đi đấu khí đặc thù cháy gừng g ứ n lên màu sắc cũng đã biến thành từ màu đen cái kia ngọn lửa màu tím đen càng bốc cháy càng cao cách xa nhau không xa kệ x a lập tức cảm nhận được mãnh liệt an m à n tính này không phải đấu khí là phép thuật chưa từng nghe thấy phép thuật so với vong linh tử khí càng giàu công kích tính cùng sức sống c h ơ i ạ mà vũ song tu thương n g u y ệ t tuyển thủ dĩ nhiên cũng sử dụng ra với hắn đấu khí đặc chất rất tương tự sức mạnh phép thuật loại ma pháp này sức mạnh phi thường kỳ lạ rất gần hỏa diễm nhưng là vừa tương đối đặc biệt nhưng là không thể nghi ngờ chính là sức mạnh sức mạnh hết sức đáng sợ màu đen ma viêm trung thương n g u y ệ t phát sinh từng trận gà o t h é t hỏa diễm ở kịch liệt thiêu đốt kệ xạ thích nhất chính là loại này đối chiến có cái thế lực ngang nhau đối thủ không thể tốt hơn hải đấu khí biến mất thay vào đó chính là t r ù n g thiên ngọn lửa màu đỏ trong không khí hỏa nguyên tố kịch liệt hướng về kệ xạ trên người tụ tập hai cũ không giống sức nóng để khoảng cách phi thường xa hải tộc đều cả có rất nhiều hải tộc tuy rằng nghe qua rất nhiều đồn đại thế nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt đến hai cái hải tộc đồng thời sử dụng hệ hỏa phép thuật hơn nữa vừa hai người vẫn là bay đầy trời chiến sĩ không chỉ là phổ thông hải tộc bị chấn động sau đó hải tộc ba vương còn có nhân loại ba vị cao thủ cũng là trận mắt n g mất mồm phía trên thế giới này có thể làm cho bọn họ kinh ngạc sự tình thực tại không nhiều lắm thế nhưng ngày hôm nay một ngày nhìn thấy quái sự so với di vãng mấy năm đều nhiều hơn pháp mã nhìn thấy không ta không thổi đi thân vị trí mai a tốt nhất hỏa hệ ma pháp dư ngươi cho hắn hỏa hệ ma pháp đánh phân a mạ s ỉ cơi h ắ t hắc đạo cái tên này quen sông trong nhung lụa quán bắt đầu chết sống không muốn để ý tới cái gì hải tộc thế nhưng nghe nói có hải tộc có thể sử dụng hệ lửa cấm chú cùng phượng hoàng trúc phúc rốt cục ngồi không yên phát mã không thèm nhìn mạ s ỉ hai con mắt nhìn chòng chọc vào hai cái chính đang sử dụng phép thuật hải tộc thanh niên cái kia thương n g u y ệ t dùng phép thuật liền hắn cũng không thể xác định có chút hiếm thấy ám hắc ma pháp mùi vị cũng có chút h ỏ a diễm phép thuật mùi vị còn có chút phép thuật vong linh n g ụ vị phi thường q á i dị mà cái kia kệ xả nhưng là đến thuần hỏa hệ ma pháp ngoại trừ chính hắn ở cũng chưa từng thấy có thể làm cho hỏa nguyên tố đạt đến như vậy lực tương tác người hỏa nguyên tố hoàn toàn đem hắn cũng nên thành hỏa nguyên tố thương n g u y ệ t hỏa diễm sau lưng từ từ xuất hiện một màu đen mơ hồ ảnh hưởng khá giống dương rác màu đen tự dao nhưng là rõ ràng khủng bố hơn nhiều lắm mà kệ xa ngọn lửa trên người cũng do màu đỏ biến thành màu lam n h ạ t từ từ biến thành càng sâu lam bởi siêu cường sức nóng mặt đất cùng không trung đã muốn trở thành một lồn u g dao nhau đối lưu bầu trời từ từ trở tối v ừ nhìn tình huống như thế mỹ nhân ngư tộc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mấy trăm ma pháp sư bắt đầu làm pháp thuật của bọn họ lồng phòng ng tuy rằng khoảng cách đủ xa nhưng là căn bản là không có cách chống đối loại uy lực này căm chú huống hồ còn đồng thời tuân ra hai cái to lớn đồ sộ thủy hệ khiên phép thuật dựng thẳng lên cũng không trở ngại đại gia thưởng thức trăm vạn hải tộc đều tận mắt nhìn này một ký tích ai nói hải tộc người liền muốn đối hỏa hệ ma pháp tránh lui thời đại thay đổi hải tộc mới là ưu tú nhất chủ tộc hai cỗ to lớn ma pháp lực đã hình thành to lớn nguyên tố t r ả n g xem các ma pháp sư cũng không thể không than thở mặc dù là không giống hệ phép thuật nhưng là ma khống lực cùng ma lực đều là giống nhau hai người ma khống lực cùng ma lực đều rất gần ma đạo sĩ tuy rằng muốn trở thành ma đạo sĩ có một phi thường khó k h ă n khảm lại như chiến sĩ bước vào thánh vực như thế thế nhưng lấy tuổi của bọn họ cùng thiên phú này có điều là vấn đề thời gian năng lượng đến đỉnh cao kệ xạ không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một con phượng hoàng năng lượng hình ảnh chậm rãi ngầm đầu lanh lảnh m à thanh chấn động nàn g giảm hỏa điệu kêu to mà đối diện thương n g u y ệ t cũng là giống giận chấm thấp cái kia đen thùi lùi ảnh hưởng cũng phát sinh khiêu khích gầm rú nếu như cấm chú có thể hình thành hình ảnh khẳng định là có thần thú hoặc là tương tự đồ vật trúc phúc như vậy cấm chú uy lực cũng xa sẽ vượt qua bình thường cấm chú p h á p mã trăm phần trăm có thể xác định người trẻ tuổi này chịu phượng hoàng trúc phúc ta vương viêm giết hắc long phá phượng trì viêm hàng giết hai cái cấm chu gào thét mà ra lấy nhìn như phi thường c h ậ m chậm nhưng trong nháy mắt tiếp xúc tốc độ va chạm phượng hoàng hình ảnh cùng hắc long hình ảnh kịch liệt chém giết nhất đạo từ trời xuống đất phép thuật đường phân cách bị kích động ra chấp giật bay ngang v o n h con mắt mất đi tác dụng tự bạo các ma pháp sư hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp lần này va chạm sức mạnh thủy hệ khiến phép thuật chống đỡ lập tức triệt để tan vỡ một ít trình độ suýt chút nữa khán giả lập tức bị phép thuật cơn lốc k h i bị tổn thương cũng không ít thế nhưng những cao thủ không chỉ không lùi về sau trái lại về phía trước dựa vào chiến đấu đã tiến vào gây cấn t ộ t độ làm sao có thể dễ dàng bung tha loại này tán loạn phép thuật lưu đối với bọn họ đủ không được uy hiếp quá còn một lúc nguyên tố phép thuật mới tản đi phép thuật kính tượng cũng khôi phục bình thường toàn bộ to lớn sân đấu vo đã toàn bộ chìm xuống hai ba m hai cái hủy diệt đại chiêu phóng thích giả nhưng vẫn như cũ vô sự đứng ở nơi đó đã nghiền đây chính là kệ xạ cảm giác đã lâu không đụng với đối thủ như vậy thế nhưng kệ xạ hoàn toàn chắc chắn tựa hồ hắn vĩnh viễn tin chắc chính mình thắng lợi đồng dạng thương nguyện cảm giác liền không tốt lắm mục đích của hắn chính là đem kệ xa đẩy vào tiệc cảnh nhưng là chiếu bây giờ nhìn đối phương vẫn là có thừa lực mà chiêu số của hắn đều dùng xong thế nhưng nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành nhưng là vì sao lại do dự a trên thế gian ở lại sững sợ như thế một lúc lẽ nào đã sản sinh bọn họ cái tia cái gọi là cảm tình đồ vật à thương n g u y ệ t có chút buồn cười cười cái này cũng là một loại cảm tình đi thoáng có chút cay đắng thế nhưng hắn không có lựa chọn cũng không cần lựa chọn hồng thương n g u y ệ t thân thể đột nhiên như bọt khí như thế trứng lên tia chất màu đen không ngừng từ trong thân thể kích bán ra từ t kệ, kệ xạ rõ ờ ràng cảm nhận được đối phương không phải đang nói đùa vô tận phía trên là vết nước không gian bên trong dĩ nhiên c ta, quần quận không ngừng sức mạnh tràn vào thương nguyện trong cơ thể một khi quá giới hạn loại kia nổ tung lực thật sự sẽ đem nơi này săn bằng nhanh lên một chút sử dụng đi đó là có thể k h ô n g chế thế giới kiếm tương tự có thể giúp ngươi hoàn thành tất cả nguyện vọng thương nguyện tâm thanh phản phất là một loại mê hoặc kệ xạ trong cơ thể có nguồn sức mạnh ở dục gia dục dịch thế nhưng rất nhanh sẽ bị mặt khác sức mạnh ép xuống kệ xạ căn bản không thời gian chú ý này một ít đối phương không phải ở chuyện giật gân này một chiêu vốn là là muốn đối phó sở tại di ạ như vậy thánh vực cao thủ không nghĩ tới hiện tại liền muốn dùng tới h ư u dôi tay một cái đầu khí kiếm xuất hiện lần nữa không chút do dự hướng chính đang bành trướng trung thương nguyện v ọ n tới dường như kiếm vũ như thế kiếm khí bắn ra một phía mỗi một kiếm đều lạ như vậy hoàn mỹ nối liền mỗi một kiếm sức mạnh đều mang theo cắt ch cắt chém không gian sức mạnh mười tám kiếm dùng hết một hoàn chỉnh phân cách không gian xuất hiện ngoại giới năng lượng lan truyền lập tức bị bỏ dở thế nhưng thương n g u y ệ t bành trướng cũng không có đình chỉ mà kệ xạ chỉ có thể xuất hiện ở một chiêu kiếm nhưng là thời gian không quá được rồi đối phương có thể so với hắn sớm một bước khởi động mà vào lúc này đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng thương n g u y ệ t cái kia đen thui trong ánh mắt đột nhiên nhiều một điểm linh động hắn đang tìm kiếm cái gì muốn nhìn cái gì rốt cục hắn tìm tới một đôi chính đang lo lắng con mắt mà này chút thời gian đối kệ xạ đã đầy đủ đấu khi kiếm rốt cục cắm ở thương nguyện trong thân thể thứ lạp thứ lạp thứ lạp quanh vòng bán kết trận đầu do kệ xạ tuyển thủ thắng lợi mà kết thúc thương n g u y ệ t tuyển thủ ở cuối cùng lựa chọn đồng quy vô tận chiêu số nhưng là nhưng bị kệ xạ tuyển thủ phá giải có thể thiên tài c u ố quạng thượng thiên nhất định hắn duy nhất tính thương n g u y ệ t tuyển thủ ưu dị biểu hiện là rõ như ban ngày thế nhưng đối mặt kệ xạ đại đế hắn vẫn là n g ã xuống cuộc tranh tài này vừa kết thúc hầu như tất cả mọi người đều nhận định kệ xạ chính là đang tiến hành xuất sắc bao quát hải tộc sáu vương cũng giống như vậy đừng nói là thế hệ tuổi trẻ cao thủ liền coi như bọn họ tự mình kết cục cũng không ai dám vô n g ự bảo đảm liền nhất định có thể thắng đã từng từng giao thủ c ử kình vương giả phổ c à n g có l i n h hội cái này kệ xạ so với hắn lần trước lúc giao thủ hậu mạnh mấy lần hơn nữa tiến vào thanh vực hắn cũng không có niềm tin tất thắng kệ xạ đại đế tên gọi được hải tộc cộng đồng xác nhận đây là người khác khó có thể với tới độ cao từ toàn bộ thi đấu trên xem thương nguyện tuyển thủ nhìn như từng bước ép sát nhưng trên thực tế chưa từng có chế tạo chân chính uy hiếp bình thường thi đấu tiết đ ấ u đều ở kệ xạ trong lòng bàn tay thế hệ tuổi trẻ đã không có đối thủ của hắn kệ xạ hầu như mỗi ngày đều ở tăng cao đây là khiến người ta run sợ tốc độ liền kệ xạ chính mình cũng cảm giác được khá là nhiều lần cường độ cao chiến đấu kích thích để hắn đâu khi cùng lực lượng tinh thần đều đang nhanh chóng tăng cao tốc độ như thế này liền chính hắn đều hơi kinh ngạc người khác liền càng không cần phải nói an toàn biện pháp làm đủ tốt thế nhưng nhưng có hơn một nghìn hải tộc bị ngọn lửa tổn thương có thể thấy được chiêu này đi lực may là kệ xạ sẽ không cô q u ạ n g còn có chuyện kỳ cao thủ chờ sự khiêu chiến của hắn đi thôi không nên nhìn sợ tại gì à ngươi kích động cái cái gì hắn à gần nhất vẫn ở tự trách chung lúc trước có cơ hội giải quyết đi cái họa lớn trong lòng này kết quả phi thường sung tiền bối giờ có khỏe không coi như muốn ta h thập nhân u r thắng bại còn chưa chắc chắn、đây. ha ha. còn ngươi bại rồi, Được các đây, không muốn treo kéo hắn, treo tất kẹo còn ả quản hải tự ta ta tiểu tử tộc thì thiếu trời tình ta một thủ Ta có chúng chúng c nói, định Đến, đến đến đến, đủ nhiều như này không nhân ngươi mệnh huống người nhân không không sổ, sai, sao, sao. gì, quá loại lại vậy làm làm làm à. xem xem kéo ở ta cũng vậy ta biết một thế nhưng chờ h ắ n đến đều là sang năm hi hi sợ cái gì chúng ta đây là công bằng luật bản đây chính là muốn ghi vào lưỡng tộc lịch sử loại cỡ lớn luận võ a mẹ kiếp nếu như thua chúng ta có thể cũng bị đinh trên lịch sử xỉ nhục trụ làm sao tiểu tử ngươi sợ thua à mẹ kiếp ai sợ ai chúng ta trước tiên đánh một trận so với sáu vị tiền bối ba cái đồ đệ nhưng là thành thật rất nhiều ai mọi người đều nói tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản ta xem thật có đạo lý đúng đấy xem ra chúng ta sư phụ vẫn tính bình thường vẫn may thực sự là vẫn may ta xem không hẳn sư phụ tư chất cũng không cao chủ yếu là theo chúng ta nơi thời gian thường bị chúng ta thiên tài khí chất cảm hóa vai hệ sư huynh đệ nhất sướng nhất hợp tự biên tự diễn làm sáu vị lỗ thai cũng không có vấn đề gì tông sư đỏ mặt tiến thai thật m u ố n quên đi đại nhân bất kể tiểu nhân quá hình tượng làm mướn kệ xạ thắng lợi là nằm trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới thương nguyện sẽ như vậy khó chơi có điều như thế bt đối thủ đều bị giết chết ai còn có thể ngăn cản kệ xa đây đại gia đều vội vàng cho kệ xạ chúc mừng kỳ thực cũng chính là tìm lý do ăn uống chùa cờ gì tín ạ nữ vương cùng cạ dạ dỗ bệ hạ đều muốn triệu kiến kệ xạ người khác có thể từ chối hai người này không thể được một là cờ lạ dạ đến truyền đạt một là hệ lệ nạ đến truyền đạt mượn hắn một lá gan cũng không dám đùa hàng hiệu tuy rằng người rất nhiều thế nhưng hai người vẫn là mặt mày đưa tỉnh kệ xạ là bình thường nam tử mới nếm thử trái cấm khát vọng đòi mạng hệ lệ nạ tuy rằng tận lực che giấu thế nhưng cái k i a đôi mắt đẹp lưu chuyển lơ đãng phong tình thật là khiến người ta động lòng ai ca dạ dô bệ hạ không tới sớm không tới trễ một mực vào lúc này đến này không phải để cho hai người khổ sở hạ có điều phụ vương giá lâm hệ lệ nạ có thể không dám kinh thường một nho nhỏ sai lầm liền có thể có thể dẫn đến không tốt hậu quả hai người vẫn là thừa dịp người khác không chú ý hôn nồng nhiệt một phen một giải nỗi khổ tương tư. kết quả hệ lại nạ hồng hồng mặt còn để c ờ lạ dạ hoài nghi truy hỏi một hồi lâu nhìn như hết thệ đều đã nhất định hơn nữa đại đa số người cũng cho rằng đã nhất định thế nhưng luôn có người không như vậy cho rằng có gì ô l i một người ngồi khoanh chân tiến vào minh tưởng trạng thái hắn đang chuẩn bị sắp mà đến vòng bán kết thắng lợi là trong dự liệu coi như đi đi khỏi bệnh kết quả cũng sẽ không thay đổi ám hắc đa ở thì lại làm sao có gì ô l i chuẩn bị xong chưa minh tưởng chung có gì ô l i mở mắt ra đ ú n g tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ha, ha thật quân k h u khí ai dám vọng nôn tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đây có điều ta yêu thích hải vương tế là muốn đi thế nhưng kệ xạ không thể giết lẽ nào hắn sống sót còn có chỗ lợi gì sao người này sẽ là chúng ta trở ngại những n à y ngươi không cần biết chỉ phải nhớ kỹ chúng ta giao dịch kha kha ta nhớ tới rất rõ ràng theo như nhu cầu mỗi bên sao lại không làm có cần hay không ta phái người đem tiêu ra diệt trừ không cần sự tồn tại của hắn đối với ta có rất lớn n i ệ m hộ tác dụng nho nhỏ, nhỏ x ỉ nhục không tính là gì ha ha rất tốt người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết thương nguyện thất bại ngươi nhất định phải cẩn thận không cho phép lại có sai lầm âm thanh biến mất có gì ổ ly lại như chuyện gì đều không phát sinh như thế chậm rãi nhắm mắt lại lúc này toàn bộ hòn đảo toàn bộ mặt biển đều là phi thường náo nhiệt thần nguyện cũng đặc biệt sáng sủa ngày hôm nay thi đấu đủ để chuyển lưu m ấ y tháng mọi người đều ở nhiều lần thảo luận trong đó chi tiết nhỏ ngoại trừ luận võ bản thân còn có một chút cục ngoại đồ vật nói thí dụ như thương nguyện trong miệng kệ xạ tuyển thủ vũ khí đó là cái gì đây còn có hung hăng như vậy kệ xạ căn bản cũng không có đối thủ hải vương môn có thể hay không ngứa tay đây mặt khác cũng là rất nhiều người quan tâm dù sao mỗi cái chủng tộc đều rất bắt q u á i vậy thì là chưa kết hôn thậm chí ngay cả bạn gái đều không có kệ xạ lúc nào kết thúc độc thân có điều trải qua tỉ mỉ điều tra kệ xạ bên người nữ tính bằng hữu là có gần nói cụ r ộ t gia tộc ỷ xạ tiểu thư không phải ý ra bẹn hơi n h ỏ tỉ thế nhưng có thân thích quan hệ có điều có vẻ như khả năng tính không lớn đ á ngầm n g học viên hiệu trưởng tôn nữ khải lâm tiểu thư nhìn ra được khải lâm tiểu thư phi thường sùng bái kệ xạ nhưng là có vẻ như kệ xạ trực coi nàng là mội mội xem ngược lại cả lão vương tử đúng là có phải là lấy lỏng có điều hiệu quả không phải rất tốt rẽ mỹ l à lao sư nghe nói ở học viện trong lúc thường thường sẽ ở khóa sau đơn độc trừng kệ xạ thảo luận phép thuật còn đến tột u cùng thảo luận cái gì liền không ai biết rồi thần bí mỹ nữ tiểu yêu hồn nhiên trung lộ ra cực kỳ mê hoặc nam nhân rất khó chống cự loại hình nghe nói cùng kệ xạ quan hệ không phải bình thường thế nhưng khiếm khuyết trở thành kệ xạ bầu bạn yếu tố thế nhưng những này cũng không tính là cái gì chân chính sở căng đan bạn gái là hải tộc hai vị x i n h đẹp nhất minh châu cỡ lạ dạ công chúa và hệ lạ công chúa cứ không thể khảo chứng tin tức n m l ư vị công chúa ở lúc còn rất nhỏ hãy cùng kệ xạ nhận thức đến tột cùng là tại sao biết h ai cũng không rõ ràng hệ lẽ nạ công chúa không thể nghi ngờ là vô số hải tộc tuân kiệt trong lòng lý tưởng nhất của bạn nhưng là rất rõ ràng hải long tộc là tối phong kiến tối không nói tình lý quang v i n h lịch sử ở phương diện nào đó nói cũng là một loại trầm trọng bao quần áo toàn bộ hải long tộc đều sẽ không thừa nhận loại này tình yêu vì lẽ đó coi như có chú t ý nghĩa hai người cùng nhau khả năng tính không lớn nghe nói kệ xạ còn nhiều lần cứu cỡ lạ dạ công chúa từ công chúa đối k ể xạ thân mật động tác đến xem Vị này chương、e、một, một hôn nhân đại sự hạ tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cái kia nam hải sinh thể muốn trở thành công chúa kỵ sĩ hiện tại hai người lần thứ hai gặp lại nam hải sẽ dùng tính mạng của mình hãn vệ công chúa không rời không bỏ á i tỉnh cờ gì tì nạ vương hậu không nói một lời thật lòng nghe mà cùng lúc đó ngoài cửa đồng dạng có cái nữ hải từ đang nghe con mắt của nàng đã bị nước mắt ướt át thế nhưng nàng tâm vẫn là rất đau vương hậu thở dài ngươi chính là cái kia nam hải mà vị công chúa kia hẳn là hệ l ạ nạ vận mệnh trêu người ta cũng không biết nên nói cái gì kệ xạ làm trường bối ta phi thường yêu thích ngươi nếu như có ngươi bảo vệ cờ lạ dạ ta cùng ạ lẹt đều sẽ rất yên tâm cảm tình ai ngươi có thể suy tính một chút không cần vội vã trả lời ngươi hẳn phải biết hải long tộc quy củ n ă m đó cạ dạ dỗ không đề cập tới cũng được hải long tộc cứng nhắc muốn so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm vì ngăn cản đoạn này tình yêu hải long tộc thật sự sẽ liều lĩnh truy sát ngươi a di ta không ngờ lừa dối ngươi càng không muốn lừa dối c ờ lạ dạ đối tình cảm của ta thân vị công chúa nàng theo ta đồng thời ở nhân loại đại lục mạo hiểm phần này chân tình ta không phải không biết cũng không phải là không có cảm giác thế nhưng chỉ có thể nói thời gian sai rồi là ta có lỗi với nàng còn hải long tộc kệ s ạ ngạo nghễ một lập ta kệ xạ há lại là e ngại khó khăn cùng tử vong người kỳ thực cờ gì tì nạ đã sớm biết kể xả cái tính bởi đối với hắn yêu thích cũng không thể làm cái gì huống hồ cảm tình thứ này không phải cưỡng bức dụ dỗ có thể đổi lấy có thể cờ lạ dạ cũng nên nhận rõ sự thực này ai chuyện này ta sẽ cùng cờ lạ g i ạ nói đứa nhỏ này có chút n h â m tính có điều nếu ngươi đã có quyết định sau đó liền không thể ở cùng với nàng thân cận tỉnh cho nàng lưu có hy vọng lúc nói lời này vương hậu là lấy cờ lạ dạ mẫu thân thân p h ậ n nói mỗi cái mẫu thân đều sẽ không hy vọng con gái của chính mình khổ sở huống hồ cái thứ gọi là tình cảm này là làm người đau đớn nhất không được cờ lạ dạ vào vào mẫu hậu ngoại trừ nhị ca ta ai cũng không lấy chồng nhìn l ệ rơi đầy mặt cờ lạ dạ coi như người có tâm địa sắt đá cũng sẽ nhẹ dạ người đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu chuyện kệ xa ngươi cũng nghe được các ngươi không có duyên phận không muốn nhị ca nói rồi ta chỉ là so với na na lạc hậu một bước mà thôi cả dạ dỗ thúc thúc là sẽ không cho phép na na gả cho nhị ca coi như hắn cho phép ta cũng có thể cùng nàng đồng thời gả cho nhị ca nhìn lẽ t h ẳ n g khí hùng nước mắt còn không lau khô cờ lạ dạ kệ xạ cùng cờ gì tị nạ vương hậu đều sửng sốt nhất phu đa thê bất luận ở hải tộc vẫn là nhân loại đều là rất bình thường chỉ là hai vị vương tộc công chúa đồng thời gả cho một người này ở hải tộc trong lịch sử còn không từng xuất hiện đồng thời gả cho một bình dân c à n g là nói mơ giữa ban ngày hồ đồ vương hậu làm sao nhẫn tâm để con gái của chính mình được loại này đắng ái tình vật này làm sao có thể phân nếu như ạ l ẹ t dám cưới nạp hậu cung trăm phần trăm bị nàng đánh bay đáng thương ạ l ẹ t bậy hạ e sợ được cho mỹ nhân ngư tộc đượng si tình hẳn giống chỉ có cờ gì tị nạ như thế một vương hậu cho nên mới chỉ có cờ lạ dạ một nữ nhi bà bối cái khác quân vương cái kia không phải thê thiếp thành đàn có điều kim phong ngọc lộ một tương phùng liền vượt qua nhân gian vô số cờ gì tì nạ quả thật có cái này m ị lực vấn đề là hệ l ệ nạ công chúa và cờ lạ dạ công chúa đúng là không phân cao thấp tương tự mỹ lệ tương tự si tình bất luận đổi ai tới lựa chọn đều sẽ đau đầu cực điểm trong khoảng thời gian ngắn kệ xạ cũng không biết nói cái gì tốt ở trong lòng hắn hệ l ệ nạ vẫn là chiếm tuyệt đối địa vị chỉ có điều nam nhân không thể không bị cờ lạ dạ l i ề u lĩnh si tình cảm động ai có thể như nàng như vậy nương theo kệ xạ ở nhân gian mạo hiểm cũng vậy là du lịch ăn gió nam sương hơn nữa là ở trên đất bằng đối mặt nguy hiểm bằng xương cự lòng quẩn bất luận có cỡ nào nguy hiểm nàng đều không từng có một phần một hào lùi bước cỡ gì t í nạ vương hậu cũng là tức giận không biết nói cái gì một vị công chúa làm sao có thể nói ra nếu như vậy nhưng là nhìn thấy cỡ lạ dạ nắm chặt kệ x ạ cánh tay nàng thực sự không biết nên làm sao ngăn cản nàng phi thường rõ ràng chính hắn một nữ nhi bảo đ ố i của n g mẫu hậu không muốn khuyên con gái kỳ thực khi còn bé bị nhị ca đánh thời điểm con gái đã thích hắn có nhớ hay không khi còn bé có một lần đi mạo hiểm bị thương nặng không phải con gái muốn rèn luyện đối những kia đều không có hứng thú c o nói gái vọng đi hải chỉ ca, c nhị hy thần là muốn đi tìm nhị ca, hy vọng hải thần có thể ta cho chúng làm l gặp ạ tuy thể thế cứu rằng không nhị nhưng con gặp gỡ nhị ca, thế nhưng cứu con gái vẫn là nhị ca, vậy ẫ n nhị này cũng là chúng là là ca, cái ta v n mệnh. Nói ậ cứu ngươi chính là vượt sâu đại mạo hiểm sư tuy rằng kệ xạ rất mạnh thế nhưng cách vượt sâu đại mạo hiểm sư cảnh giới vẫn có rất lớn khoảng cách mẫu hậu ta nói chính là nói thật nói liền đem ta mạo hiểm t ạ m phiên đi ra quả nhiên sáu cái kim lắc lắc tinh tinh hàng thật đúng ra sáu tinh đại mạo hiểm sư mà mặt trên đánh dấu chính là vượt sâu lần này đến phiên vương hậu không lời nào để nói chờ chút đã lâu có chút nói sang chuyện khác coi như là kệ xả cứu nàng cũng không thể nói rõ cái gì à nhìn thấy mẹ của chính mình có chút do dự c ỡ l à dạ vội và tận dụng mọi thời cơ mẫu hậu nhị ca cứu ta ta chỉ có dùng một đời để báo đáp hắn mới được hãn đây là cái gì lý luận ai nói anh hùng cứu mỹ nhân liền nhất định phải lấy thân báo đáp kéo kéo không muốn cái chảy c á i cối ngươi là mỹ nhân ngư tộc duy nhất công chúa tương lai nữ vương không thể như thế n h â m tính mặc kệ nhân gia không muốn làm nữ vương ngược lại các ngươi muốn ngăn cản chúng ta gặp mặt ta sẽ chết cho các ngươi xem cợ lạ dạ nói gì thường kiên quyết kéo kéo làm sao có thể nói như vậy nhưng mẫu hậu thương tâm ngươi không biết mạng ngươi so với mẫu hậu còn trọng yếu hơn à. cợ gì tì nạ vương hậu rất tức giận thế nhưng cũng rất bất đắc dĩ nữ đ ạ i không khỏi n ư ơ n à kéo kéo không thể như vậy nhị ca vậy ngươi nói với ta ngươi chán ghét ta ta liền không dây dưa ngươi nhìn cợ lạ dạ nước mắt như mưa khuôn mặt ai nói ra được đến hơn nữa kệ xạ tin tưởng nếu như hắn thật nói ra cợ lạ dạ không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì mấu chốt nhất chính là hắn không chỉ không đáng ghét phản mà phi thường yêu thích đó là một loại một mãn p h ứ cờ tạp cảm tình.、Nhìn、thấy xạ cảm được, c Nhìn không nói kẻ ra lạ khắc khắc, kéo kéo, dạ tình che n được, chúng Cờ che ta. lạ k ẻ x ạ miệng không cho hắn tiếp tục nói nhị ca không cần vội vã làm quyết định chúng ta còn có nhiều thời gian đây yên tâm ta không sẽ phá hư ngươi n à n à chuyện tốt thế nhưng ngươi cũng không thể không để ý đến ta cờ gì tì nạ vương hậu có lấy cờ lạ dạ gật ngủ hiển nhiên là trước tiên ổn định vị này tính na đầu kệ xạ cũng chỉ có thể bất đắc di gật đầu không biết chuyện này đối với cỡ lạ dạ là tốt hay xấu chuyện n à y hôm nay liền tới đây hệ lại nạ sự t ì n h ta sẽ giúp các ngươi bảo thủ bí mật có điều chính các ngươi vẫn là cẩn thận một ít đi ai so với năm đó còn muốn phức tạp hi hi mẫu hậu các ngươi năm đó cũng là như vậy phải không khi đó truy n g ư ơ i người khẳng định rất nhiều cho người ta nói một chút mà cỡ lạ dạ hấp hay mắt cười nói tiểu công chúa không phải là bình thường thông minh nàng lên sẽ không biết mẫu hậu tính toán gì có điều càng là chân thành đến kiên định nàng cũng là nhận định thì sẽ không quay đầu lại loại kia h u ố n hồ nàng đem cái gì đều thả xuống còn có cái gì không bỏ xuống được nhị ca ngươi đi về trước đi ta cùng mẫu hậu tâm sự v i ệ c tư buổi tối ta sẽ đi tìm được ngươi rồi nha nếu không là không nghe lời ta có thể muốn đem các ngươi khoáng thế tình yêu công bố với chúng thử dĩ nhiên có lấy ta làm nhiều chuyện như vậy ngất à c ờ lạ dạ như là cái ghen cô dâu nhỏ làm kệ xạ lung túng không thôi có điều nơi này hiển nhiên không thích hợp ở lâu hay là tránh trước tuyệt vời ra khỏi cung điện trong đầu dĩ nhiên vẫn là c ờ lạ dạ mang đầy nước mắt bỏng dáng kệ xạ ngươi có thể phải kiên trì lên a không thể xin lỗi hệ lạ cho mình một cái tát ông tốc rời hưng phấn g cơ lạ dạ cờ gì tì nạ cũng cảm nhận được là một mẫu thân có bao nhiêu khổ cực cả đời thảo không song tâm nhưng là chỉ cần có thể để con gái hạnh phúc nàng đồng ý trả giá tất cả hải long vương cạ dạ dỗ triệu kiến kỳ thực cũng là kệ xạ hy vọng xem như là biết người biết ta đi tất nhiên là chính mình nhạc phụ cũng khả năng là kẻ địch hết sức đáng sợ kệ xạ đối với mình rất tin tưởng thế nhưng đối mặt hải tộc đệ nhất cao thủ cũng không không có thắng lợi lắm thế nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn kỳ quái chính là cả dạ dỗ cũng không có lôi kéo hắn rõ ràng ý tứ chỉ là lấy tiền bối thân phận với hắn giao lưu một chút đấu khí tâm đắc đương nhiên cũng bao quát kệ xạ sử dụng ra long đấu khí thần chú sự t ì n h nói tóm lại cả dạ dỗ bệ hạ muốn so với những người khác giữ được bình tĩnh có thể là bởi vì hải lòng tộc nhân tài đông đúc duyên cơ đi chỉ là lời nói vẫn là biểu lộ một điểm phương diện kia ý tứ có điều kệ xạ cũng phi thường sẽ giả ngu hiện tại tình huống như thế còn khó nói tất cả cùng thu được xuất sắc tham gia hải vương tế lại nói bây giờ nói luận quá khuyết sức lực vòng bán kết mặt khác một hồi bắt đầu rồi tuy rằng tiến vào vòng bán kết có gì ô ly thật sự như là lãng tử hồi đầu trước đây cái kia hung hăng ngông cuồng tự đại có gì ô ly đã chết đi hắn bây giờ bất luận lúc nào đều như vậy khiêm tốn điều này cũng làm cho hắn được không ít chống đỡ đi đi cũng chuẩn bị sẵn sàng nắm giữ vị xư nữ la truy hắn có sáu phần mười thắng lợi nắm nay cuộc tranh tài là chiếm trước một hồi ánh sáng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có xem liền xem mà trên thực tế hai người này cấp bậc cũng không kém chỉ là không có kể xạ cùng thương nguyệt danh khí lớn như vậy chiến đấu bắt đầu rồi đi đi trước tiên phát động sóng siêu âm công kích có gì ổ l ì tuân theo truyền thống ma pháp sư chiến thuật phòng thủ phản kích khiến phép thuật chống đối đi đi sóng siêu âm công kích thế nhưng không ngừng mà sóng siêu âm công kích hiển nhiên trở ngại sự công kích của hắn mà đi đi nhưng là không chút do dự thẳng tắp giết tới lấy ma pháp sư thể chế nếu như bị vị s ụ lạ trùi đâm trên như vậy một đao khẳng định song đời Có gợn ì lì m u sóng công kích tĩnh có gì ô ly một t h ô n bước lướt theo sát ở không vị nơi nổ ra hàn băng giết gạo liên tục chính là tình không xương lạnh hàn băng ma hoàn băng truy quay về trượt toàn bộ xích phép thuật dị thường nối liền hầu như không có thời gian kém loại này chiêu số xem ra dễ dàng kỳ thực đối ma khống lực yêu cầu phi thường cao nói thật toàn bộ mỹ nhân ngư học viện không có mấy người có thể làm như thế trôi chạy vấn đề là này không phải biểu diễn đây là cường cường đối chiến ở nối liền phép thuật cũng r à n h rỗi khích có là đang áp sát đến như vậy vị trí đi đi đối chiêu thức nhược điểm cũng dị thường mất cảm linh hoạt thân phận phối hợp không ngừng mà sóng siêu âm công kích luôn có thể vừa đúng duy trì đối có gì ô ly áp lực nóng lòng cầu thắng chỉ có thể dẫn đến bại vong hai người đều hiểu đạo lý này như song phương sức phòng ngự đều không phải rất mạnh chủng tộc, nhất định phải duy trì tương đương cảnh giác không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định phải cho đối phương không cách nào phản kích sát thương hai người không ngừng mà du đấu phép thuật không ngừng nổ tung thế nhưng đều không có phát sinh trí mạng công kích cơ hội đột nhiên đi đi bước chân chịu đựng theo sát ngực một trận chập trùng đột nhiên mở miệng phát sinh siêu dở bờ sóng siêu âm công kích thanh làn công kích phát sinh d ị biến nguyên lai phi thường có quy luật một gian cự tương đồng sóng gợn đột nhiên biến không quy luật lên có trồng chất có mở rộng khoảng cách lần lượt hướng có gì ô ly xung kích ở loại này không quy luật đả kích ạ n có gì ô ly lập tức rơi vào bị động hắn cứng rắn băng thuẫn bắt đầu rãn n ư ớ c ở băng thuẫn hoàn toàn vỡ tan lần thứ hai phép thuật hình thành trước đi đi đ ậ u có gì ô ly ánh mắt dùng mình ma pháp trượng xoay ngang làm cái kêu bình thường ma pháp trượng dĩ nhiên giá ở đ i đ i chính là v ị n ụ lại truy truy thủ có dỗi ma khí dĩ nhiên vừa vặn không cách nào t h ư ờ n g tới có gì ô ly mà có gì ô ly trong miệng thần chú vừa vặn hoàn thành đóng băng thuật đi đi chỗ nào quản đối phương dùng ma pháp gì tay trái gợn sóng công kích theo sát mà lên nhưng là có gì ô ly dĩ nhiên linh hoạt nhanh chóng lùi về sau né tránh đi đi công kích mà đi chính mình lại bị đông cứng tại chỗ hai chân của hắn hoàn toàn bị mãnh liệt đông khí đông thành tượng đá hãn làm sao có khả năng cấp thấp đóng băng thuật lúc nào có như vậy lực sát thương tiểu tử này có phải là ở dối trá cả lão reo lên cả lão đ ồ n g học có chút thưởng thức có được hay không chỉ cần ma lực đủ mạnh ma pháp cấp một cũng có thể có cấm chú uy lực khắc khắc y sa đại tỷ không muốn như thế bạo lực sao chừng mấy ngày không thấy bóng người của ngươi vừa xuất hiện liền đánh ta c á lão phi thường bất mãn nữa ngực nói thu hồi ngươi ngực nô ra cẩn thận ta cắt đi làm tiêu bản một câu nói sợ hãi đến cả lão vội va bưng quý giá của mình bộ ngực bé ngoan long bên trong đông đây chính là mẹ ẩy mẹ ẩy môn ấm áp ôm ấp nếu như không còn cái tia hai mảnh b á p thịt hàn ma nữ a có gì ổ lì ma lực cùng ma không lúc nào như thế mạnh kỳ quái đóng băng thuật tác dụng là ma t ù y đối thủ hành động loại này đông lại ít nhất có phép thuật cấp cao uy lực mà sử dụng dễ dàng chuẩn xác trình độ vừa giống như là cấp thấp phép thuật kệ xạ tự than thở không có loại này lực t r ư ờ n g khống ỷ xạ là càng có tham thiết lĩnh hội nàng là đem có gì ổ lì xem thành là cùng thương nguyện một cấp bậc tuyển thủ nàng phi thường rõ ràng chính mình cấm trú uy lực đối phương dĩ nhiên không mất một sợi tóc tranh thoát này phi thường thành vấn đề cư tình báo của nàng có gì ô ly căn bản không mạnh như vậy chính mình thất bại là không đáng kể thế nhưng kệ xạ là nhất định phải thắng đáng sợ nhất một điểm là ỷ xạ có thể chuẩn s á t phát hiện có gì ô ly ở thắng lợi thời điểm bẻ mặt phản phát hết thể đều là nhất định cùng chuyện đương nhiên đối có gì ô ly người này ỷ xạ làm rất sâu hiểu rõ nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng có gì ô ly là làm thay đổi nào đó mà thu được lớn như vậy sức mạnh so với nàng nhìn thấy mạnh mẽ cho nên mới phải như vậy thông rong chấn định nhìn như bị động chỉ có điều là không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực mà thôi kệ xạ ngươi cẩn thận chú ý một hồi có gì ô ly một ít chi tiết nhỏ mấy ngày nay ta vẫn bận điều tra hắn nhưng là dĩ nhiên không thu hoạch được gì này phi thường không bình thường đối với ý xạ kệ xạ vẫn là tin chắc không thể nghi ngờ hắn cũng cảm thấy có gì ô ly có vấn đề thế nhưng cũng không có ý xạ xác định như vậy dù sao hắn sự tiến bộ của chính mình liền hết sức rõ ràng không thể không để cho người khác cũng tiến bộ à hải tộc cũng không phải chỉ có hắn một thiên tài thật sự coi kệ xạ có chuẩn bị thời điểm liền sẽ phát hiện càng nhiều vấn đề không chỉ là kệ xạ bọn họ liền e đi bất cũng rất kỳ quái có gì ô lì tiến bộ đúng là khó có thể tin người khác khả năng còn không cách nào chú ý thế nhưng thân là cường lực thủy hệ ma pháp sư hắn sao lại không nhìn thấy điểm ấy ma lực có thể bởi vì một số kỳ ngộ đột nhiên thể cao thế nhưng ma k h ố n g lực nhưng là khó nhất có gì ô lì t r i ể n hiện ra ma k h ố n g lực cao khó có thể tưởng tượng liền ngay cả hắn cũng không cách nào làm ra như vậy tinh diệu đóng băng thuật có gì ô lì phi thường thong dong chống lại đỉ đi sóng siêu âm công kích cũng không có lo lắng cũng không sợ đỉ đi tranh thoát hắn đối này đóng băng thuật vô cùng tin tưởng mà đỉ xác thực dụng hết toàn lực cũng không cách nào này quái l ạ đóng băng thuật hắn không phải chiến sĩ khí lực không phải hắn am hiểu có gì ố lì dơ lên cao m à phát trượng trên tay phải từ từ nhiều một cây ốm dài băng truy b ó n g ánh trong suốt lại làm cho người có cảm giác c ấm áp này tuyệt không là bình thường băng là băng nguyên tố tập hợp thể có chút tương tự với áp suất phép thuật thế nhưng phương thức sắp xếp nhưng là mặt khác một loại cười nhạt vọng trong tay tác phẩm nghệ thuật có gì ố lì phi thường hưởng thụ sức mạnh mang đến tự do loại kia thích làm gì thì làm thật là đẹp rượu dường như xoa xoa một n h thiếu nữ sinh đẹp thân thể như thế là như vậy thuận như vậy n h thuận hắn đem dùng này hoàn mỹ băng truy kết thúc đi đỉ, đỉ sinh mệnh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 đi đi trước tiên phát động sóng siêu âm công kích có gì ô lì tuân theo truyền thống ma pháp sư chiến thuật phòng thủ phản kích khiến phép thuật chống đối đi đi sóng siêu âm công kích thế nhưng không ngừng mà sóng siêu âm công kích hiển nhiên trở ngại sự công kích của hắn mà đi đi nhưng là không chút do dự thẳng tắp giết tới lấy ma pháp sư thể chế nếu như bị vị n lụ lạ t r ù y đâm trên như vậy một đao khẳng định xong đời có gì ô lì muốn so với tưởng tượng bình tĩnh nhiều lắm thong rong chống đối đi đi liên tục sóng siêu âm công kích không ngừng mà phóng ra thủy long ba đơn giản dễ thảo làm phép thuật đến chỉ hoán đi đi công kích đi đi đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào thậm chí tử v hoặc là nói hắn căn bản là khuyết thiếu nguy cơ tế bào loại này ổn định tâm thái để hắn có thể ở trong chiến đấu phát huy ra năng lượng lớn nhất gợn sóng công kích có gì ô ly một b ư ớ c l ư ớ t theo sát ở không vị nơi nổ ra hàn băng d í t h đạo liên tục chính là tình không xương lạnh hàn băng ma hoàn băng truy quay về trợ toàn bộ xích phép thuật dị thường nối liền hầu như không có thời gian kém loại này chiêu số xem ra dễ dàng kỳ thực đối ma khống lực yêu cầu phi thường cao nói thật toàn bộ mỹ nhân ngư học viện không có mấy người có thể làm như thế trôi chảy vấn đề là này không phải biểu diễn đây là cường, cường đối chiến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 theo sát ngực một trận chập trùng đột nhiên mở miệng phát sinh siêu dở b ờ sóng siêu âm công kích thanh làn công kích phát sinh dị biến nguyên lai phi thường có quy luật một gian cự tương đồng sóng gợn đột nhiên biến không quy luật lên có trồng chất có mở rộng khoảng cách lần lượt hướng có gì ô l ì xung kích ở loại này không quy luật đả kích hạn có gì ô l ì lập tức rơi vào bị động hắn cứng rắn băng thuẫn bắt đầu giãn n ớ c ở băng thuẫn hoàn toàn vỡ tan lần thứ hai phép thuật hình thành trước đi đi động có gì ô l ì ánh mắt dùng mình ma pháp trượng xoay ngang làm cái kêu bình thường ma pháp trượng dĩ nhiên giá ở đĩ đỉ chính là vì s ν lã truy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 có c xoa xoa hắn ú t t ư g t đem dùng này hoàn mỹ băng truy kết thúc đi đi sinh mệnh bất kỳ kệ xạ người ở bên cạnh kết quả tốt nhất chính là chiếc ta như đi đi như vậy không có bối cảnh ở đại hội luận võ trên kết thúc hắn là không thể tốt hơn trôi nổi băng truy bắn ra nó sẽ đem đi đi hết thể sinh mệnh đều đương lại mắt thấy băng truy liền muốn bắn chúng thế nhưng mục tiêu nhưng biến mất rồi sau một k h ắ c đỉ đỉ xuất hiện ở có gì ô lì trước người gợn sóng công kích ra tay toàn lực tuy rằng có gì ô lì hơi kinh ngạc thế nhưng hắn vẫn là duy trì đầy đủ cảnh giác cùng đỉ đỉ chi gian tồn tại khoảng cách an toàn thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm phổ thông đ ạ ở tộc gợn sóng công kích nhất định phải tiếp xúc mới có thể phát lực rất hiển nhiên đỉ đỉ cũng không phải phổ thông đ ạ ở tộc liên tục bốn đòn gợn sóng công kích hoàn toàn đánh chúng có gì ô lì bị tầng tầng đánh ra ngoài có mắt trần có thể thấy sóng gợn từ có gì ô lì th v a n h đùng có gì ô lì nga xuống đất d i d i cũng không có tiếp tục công kích hai chân của hắn máu thịt bé bét đi d i một mực chờ đợi đang đợi đối phương đắc ý nhất lỏng lẻo nhất dài thời điểm vậy khẳng định là đang công kích sắp hoàn thành thời điểm không sai bằng sức mạnh cũng không thể thoát khỏi đông lại hai chân loại này đông lại lực chưa từng nghe thấy nhưng là cũng không có nghĩa là không có những phương pháp khác ở cơ hội tới thời điểm d i đi đi dùng d sóng gợn đập vỡ tan đông khí tuy giang tận lực nắm sức mạnh thế nhưng ở loại này khẩn cấp thời điểm căn bản là không có cách làm được vừa đúng thà rằng quá đại cũng không năng lực đạo không đủ tiếp trên một tầng thiện hai nhận chân chính mình bị sự n gợn g đập để vỡ thống chỉ sở cười cê. huy nụ r thực chứng minh đi đi cách làm là duy nhất lựa chọn chính xác vì lẽ đó hắn đứng có gì ô ly nhưng ngã xuống có điều càng to lớn hơn vấn đề đến rồi có gì ô ly lại từ trên mặt đất bỏ lên phi thường thích G u quét đi bụi bậm trên người xóa đi khỏe miệng một điểm ý nghĩa tượng trưng huyết tương tự cười cợt ha ha thật thật không thiện là ta bất cần rồi trong truyền thuyết tám hắc đạ ở làm sao có khả năng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy đây kính tượng lập tức đem có gì ô ly truyền bá ra ngoài ám hắc đà ở lại một truyền kỳ tồn tại kỳ thực hết thể đều là đang hoài nghi đi đi hiện tại chỉ là lộ ra một ít thuộc về ám hắc đà ở dấu hiệu những người khác cũng chỉ là suy đoán thế nhưng có gì ố l ì nhưng phi thường khẳng định nói ra đúng là ám hắc đà ở ạ hả? hải tộc m ô n từng cái từng cái ngơ ngác nhìn đối mặt thuần khiết nụ cười đi đi ám hắc đà ở truyền thuyết bọn họ cũng đều nghe lời thế nhưng trước mắt cái này hồn nhiên hơi g ầ y ngược đà ở tộc chính là trong truyền thuyết hải tộc cường sát nhất tay ám hắc đà ở ai nói sát thủ liền nhất định phải lớn lên như sát thủ đây chân chính sát thủ đều là như vậy vô hại mà lại cực kỳ tàn nhẫn Đi đi liền với xuống tay có h h mình í n đều là tư không cách â nhất n h xác nhận chính là đạ ở nữ vương từ đầu đến cuối con mắt của nàng liền không rời đi đi đi nếu như đúng là trăm năm nhất suốt đạ ở vậy hắn nhất định phải cùng với nàng trả lời tư vương thành ấm hắc đạ ở nhưng là đạ ở tộc trí bảo nữ vương biết trước mắt cái này đỉ đỉ còn không triệt để thức tỉnh nhất định phải ở hắn thức tỉnh trước còn có người tính thời điểm thu được sự tin tưởng của hắn cùng trung thành sau khi giác tỉnh ám hắc đ ạ ở duy nhất đi theo niềm tin đ ề u bắt nguồn từ thức tỉnh trước mà có sát thủ chi vương ám hắc đ ạ ở thủ vệ đ ạ ở tộc thì càng không ai dám đến xâm phạm còn chưa từng nghe nói ai có thể quá tránh thoát ám hắc đ ạ ở ám sát ám sát không phải l u ậ n võ giết người là một môn nghệ thuật phương pháp càng có hơn m tên n h ì n hơn văn loại không thể không tỉnh lại một hồi học viện thể chất dĩ nhiên như vậy quý giá nhân tài lưu xuất đạo tư hải vực đủ khiến hiệu trưởng tự nhận lỗi từ t r ư ớ c cái này đi đi có chín phần mười khả năng là ám hắc đ ạ ở nhất định phải đem hắn mang về lại như hải long vương bọn họ như thế mỗi cái hải vương không phải tới xem trò vui bọn họ đều có mục tiêu của chính mình có gì ổ l ì nhưng trong lòng có một trăm phần trăm tự tin khẳng định trước mắt cái này tên muốn chết là ám hắc đ ạ ở đối hắc cá mẫn cảm hắn bây giờ không kém với bất kỳ sinh mệnh khó chơi ra hỏa nhất định phải ở hắn thức tỉnh trước giết chết hắn vừa nãy là hắn bất cần rồi loại trừ trong cơ thể sóng gợn có gì ổ ly bắt đầu chủ động công kích như loại này ngoan cường thể chất nhất định phải dành cho trái tim của hắn một đòn trí mạng mới có hiệu quả thủy hệ kính tượng tại chỗ bất động có gì ố ly một chia làm hai hai chia làm bốn bốn phần tám tám cái có gì ố ly đem bị thương đi đi bao quanh vây nhốt mỗi cái có gì ố ly trong tay đều nhiều hơn một vóng ánh băng truy kệ xạ người phát hiện không có có gì ố ly ma lực cùng ma khống mạnh như vậy thế nhưng kỳ quái chính là chưa từng thấy hắn sử dụng thủy hệ câm chú đặc biệt là một ít c h ú c phúc loại phép thuật lấy hắn cục diện rõ ràng sử dụng những này mới sẽ thu được hiệu quả tốt hơn bỏ gần cầu xa ý vị như thế nào ỷ xà nhìn sân đấu võ hỏi mang ý nghĩa hắn là cái ngu ngốc cả lào vẫn cảm thấy ỷ xà đại tiểu thư là trên thế giới tối nữ nhân thông minh đối với người thông minh cả lào đồng học vẫn luôn là rất tôn kính kệ xạ bọn họ không thể không đem tầm mắt lần thứ hai tập trung đến cả lào trên người đáng thương cả lào rất dì cảm vô tội nhún n h ú n v a i ta mới là ngu ngốc như vậy có thể đi chỉ có một khả năng hắn am hiểu cũng không phải thủy hệ phép thuật kệ xạ thận trọng nói rằng một mỹ nhân ngư ma pháp sư dĩ nhiên không ở am hiểu thủy hệ phép thuật mà lại không sử dụng hắn am hiểu Ủy xạ tiếp tục phân tích nói vong linh đây là d r y bị nói dre bị đồng học nhất quán là chỉ nói hữu dụng y xạ yên lặng gật g ụ hiển nhiên nàng cũng là như vậy hoài nghi từ các loại dấu hiệu đến xem có gì ổ n lỉ trên người vấn đề thật không ít huống hồ gia tộc của bọn họ từng theo vong linh hợp tác quá tuy rằng trình diễn một màn đại nghĩa d i ệ t thân trò khơi hải nhưng là không gạt được Ủy xạ hơn nữa một khi lên thuyền giặc làm sao có khả năng nói rằng liền xuống vong linh gần nhất phi thường yên tĩnh phản phất là đang đợi cái gì Ủ xạ tuy rằng đoán không ra cái đến tột cùng thế nhưng tám phận người cùng có gì ô lì cùng cái kia thần bí thương n g u y ệ t có quan hệ người khác khả năng không nhìn ra cái gì thế nhưng bác học ý x ã lại biết thương n g u y ệ t có vấn đề sức mạnh có vấn đề thân phận cũng có vấn đề cụ r ộ n ra tộc tin tức hệ thống tuyệt đối là hải tộc số một số hai nhưng là nhờ ương cha không ra thương n g u y ệ t bất kỳ tư liệu sự xuất hiện của hắn đều là bịa đặt hơn nữa sức mạnh của hắn lại hết sức thiên hướng ám hắc nhưng là cuối cùng không có cách nào xác định chính là mặc dù là kỳ quái hắc ám sức mạnh thế nhưng cũng không phải vong linh sức mạnh mà ở hải tộc thậm chí là nhân loại đội ám hắc sức mạnh đều có nghiên cứu mặc dù sẽ có chút ảnh hướng trái chiều thế nhưng cũng không phải đặc biệt bài xích đặc biệt là loại sức mạnh này khá là ít ỏi cũng không đáng chuyện bé xé ra to huống hồ thương n g u y ệ t đã hoàn toàn nổ tung chứng cớ gì đều không lưu lại hiện tại hết thể đều chỉ về có gì ố ly chỉ cần hắn vừa xuất hiện vòng linh sức mạnh cái kia hết thể đều có chính giải ở có gì ố ly kính tượng hình thành thời điểm đi đi khác thường quy sóng siêu âm công kích liền bắt đầu loại này h ảo giác đối có thể không khác biệt phạm vi công kích đạ ở tộc cũng không có tác dụng nhưng là vấn đề xuất hiện tăng cái kính tượng cười đều rất vui vẻ phảng phất là đang cười nhạo đi đi ngây tơ sóng siêu âm dĩ nhiên một cũng không cách nào phá hủy có gì ố lì tay trái trên ngón áp ú t có cái khô lâu nhẫn mỗi lần thu được công kích nó đều sẽ lập lòe h ắ t quang lần này đi đi cũng không có cách nào công phòng chính là chuyện trong nháy mắt công kích vô hiệu sự công kích của đối thủ liền theo sát mà tới t a m g cái hóng ánh băng nguyên tố tập hợp thể trên bốn phía bốn cực tốc bắn về phía đi đi mà lúc này đi đi có vẻ phi thường bất lực Chương 3, hung hăng ái tình tuyên chiến. trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh vốn đang lo lắng có chút vô vị thi đấu bởi vì ám hắc đà ở xuất hiện lập tức gây nên rộng khắp chú ý chỉ có điều trong truyền thuyết ám hắc đà ở cũng chỉ có trình độ như thế này ạ có gì ổ ly thực lực là bình thường trung lộ ra không thể kháng cự đáng sợ chỉ có điều rất nhiều người không đích thân tới trải nghiệm là sẽ không biết mà hải tộc đối với ám hắc đà ở kỳ vọng lại phi thường cao dù sao gả y phí thị cùng kinh long biến đều cho đại gia vô hạn sức mạnh thỏa mãn đó mới là danh xứng với thực thiên tài cùng một cấp bậc ám hắc đà ở làm sao sẽ kém nhiều như vậy kỳ thực đà ở nữ vương thích nhất đi đi liền như vậy chiến bại lấy tuổi tắc của hắn cùng thực đà sắp đến thức tỉnh biên giới chỉ cần thu được cực kỳ nguy hiểm kích thích sẽ thức tỉnh một khi thức tỉnh xử lý lên liền khá là phiền thoái đối với ám hắc đạ ở tới nói có thể làm cho hắn chấp nhất đồ vật không nhiều tám đạo b ă n g truy lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía đi đi tuy rằng phép thuật tốc độ không có cung tên nhanh thế nhưng loại này một mình thực thể công kích cũng sẽ không kém nơi nào then chốt là đi đi chân thương thế khá là nghiêm trọng tuy rằng không thương tổn được xương mất máu cùng kinh mạch mất cảm giác đều sẽ là đi đi vết thương trí mệnh đi đi như là nhận m ệ n h như thế nhắm hai mắt lại lúc này đi trong đầu là một vùng tăm tối mỗi cái chủng tộc d i biến cũng khác nhau ám hắc đ ạ ở phương thức chỉ có ám hắc đ ạ ở mới biết vô biên vô hạn trong bóng tối chỉ có hai cái đi đi một bị hắc á m càng tối tăm đi đi một là bình thường đi đi ngươi đã chuẩn bị xong chưa đúng thế chúng ta sinh mệnh thuộc về cũng xác định chưa đúng trong bóng tối vô tận xuất hiện một hành mạc đó là đi đi ký ức từ học sinh phân tổ không ai đồng ý cùng gầy yếu hắn cùng nhau mà kệ xạ nhưng đồng ý hắn đang bán đồ vật nhưng bị một đám du c ô n đánh vào lúc ấy lại là kệ xạ giúp hắn đối với như đi đi như vậy sinh sống ở tầng thấp nhất bốn phía ngoại trừ k i n h bị chính là giá rẻ thương hại đi đi đã hoàn toàn mất cảm giác thế nhưng kệ xạ cho hắn tín nhiệm cùng tôn nghiêm loại kia mỉm cười là đi đi từng thấy ấm áp nhất có thể kệ xạ chính mình cũng không có ý thức đến người khác càng sẽ không ý thức được là thời điểm nên nhìn thẳng vào sứ mạng của chính mình tuy rằng đi đi một lần phi thường t ă m ghét chính mình tại sao không thể như một bình thường thiện lương đà ở như thế sinh hoạt có thể đây chính là vận mệnh thế nhưng đi đi tin tưởng thân vị trí ám hắc đà ở hắn đ ố i kệ xạ càng hữu dụng ám hắc đà ở chính là hải vương truy thủ đến đây đi tiếp thu này viễn cổ sức mạnh đi hai cái đi đi dung hợp lại cùng nhau hết t h ầ đều quy về trói mắt hạ cám hết t h ầ đều không thể thay đổi tám cái băng truy sắp tụ tập trừ phi là thuấn gian di động nếu không không cách nào tránh thoát này thiên la địa vong công kích mà đi đi tình huống thực sự không thể lạc quan nhưng là vào lúc này đi đi mở mắt ra lộ ra bảng hiệu đáng yêu nụ cười trên người cảm giác mạnh mẽ rác dĩ nhiên hoàn toàn biến mất nhưng là một màn khiến người ta c h ố mắt ngoác mồm tình huống xuất hiện nhìn như hoàn toàn từ bỏ đi đi, tùy ý vung vẩy lên trong tay chính là v ị snu lạ truy cánh tay vung lên tốc độ đã vượt qua mắt tường thuấn gian ở tám cái băng truy trên điểm một cái màu tím sóng gợn khoách tán ra hiện tặng cái băng truy đứng ở đi đi tám chỗ yếu hại theo đi đi mỉm cười hóa thành hư không triển khai một hồi cánh tay từ vị sụn lạ i trùy trên một vòng màu tím sóng gợn chuyển tới đi đi trên người biến thành từng vòng sóng lớn văn đem đi đi toàn bộ bao phủ lại đ ấ m máu hai chân lập tức cầm máu mà truy thủ thì ở đi đi trong tay tùy ý bước lên vào lúc này đi đi con mắt đã hoàn toàn biến thành màu tím một đôi vô tình con mắt màu tím đ ô n g dưng một sấm nổ có thể ông trời cũng đang cảm thán ám hắc con trai g á n g lâm đó là thuộc về ám hắc sức mạnh không biết lúc nào hải long vương cự kính vương thủy mẫu vương s a vương cũng ngồi vào vị trí của mình ám hắc đà ở xuất hiện đủ để gây nên hứng thú của bọn họ khi thấy đi đi cặp kia con mắt màu tím ai cũng rõ ràng chân chính sát thủ chi vương giáng lâm truyền thuyết ám hắc đà ở giết càng nhiều người sức mạnh sẽ t ă n g mạnh hiện tại đi đi chỉ có thể là hắn trong cuộc đời yếu ớt nhất thời điểm theo thời gian tăng trưởng sức mạnh của hắn đáng sợ đến một mức không thể tưởng tượng nổi huống hồ còn có lực chủ phá hoại hủy diệt vì xù l ạ trụy trợ rút tuyệt đối sẽ trưởng thành lên thành khiếp sợ hải tộc cùng nhân loại sát thủ nếu như thần nguyện trong chiến tranh có cái thành thủ á m hắc đà ở chiến tranh hướng đi sẽ là một chuyện khác hiện nhiên đại gia đều nhìn chòng chọc vào đi đi có ám hắc đà ở cái này vương bài tuyệt đối sẽ làm cho hết thẻ quân địch đại tướng đều sợ hãi có điều đà ở nữ vương đã mắt nhìn chằm chằm cảnh cáo tất cả mọi người tuyệt đối đừng cùng với nàng mạnh không phải vậy đừng trách nàng trở mặt bình thường đà ở cũng coi như ám hắc đà ở đối đà ở tộc nhưng là so với vương tử công chúa càng quan trọng nhân vật nhìn thấy thức t ì n h đi đi có gì ổ lì cũng n ở nụ cười có một số việc càng không ngờ nó phát sinh nhưng một mực phát sinh vậy đại khái chính là cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người tất trước tiên đắng tâm trí đi giết một ám hắc đà ở liền muốn lao lực một ít có đ i ề u nhưng không thể trở ngại hắn hắn trả giá so với những người khác nhiều vì lẽ đó hắn muốn chiếm được càng nhiều vui b u ù a truy thủ đi đi biến mất rồi dường như nhất đạo tia chớp màu tím bóng người đàn sen chỉ ở cái k i a một lúc có gì ổ l ì trên người liền bị tìm mười mấy đao thậm chí ngay cả sử dụng phép thuật cơ hội đều không huyết dịch cũng không có tung tóe có gì ổ l ì trên người từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương nhanh chóng khép lại mọi người thấy một trận t h ắ n g phục mỹ nhân ngư tộc lúc nào cũng có như vậy khép lại năng lực gần nhất kỳ tích quá nhiều đại gia đã đến không cảm thấy kinh ngạc mức độ rất tốt truy thủ có gì ô lì sẽ đi phá nát ống tay á o vừa nãy trở tay một đao suýt chút nữa đem cánh tay của hắn quả hạ xuống tiểu tử này tâm thật là đủ đen đây chính là tiên thiên h ắ c á m cùng ngày kia khác biệt à có gì ô lì cũng không có phóng ra phép thuật mà là bước nhanh hướng đi đi đi đến mà đi đi cũng là giống như lúc song phương mỉm cười là giọng chính một bên là tiêu sái tự tin một bên là thiên chân khả ái nhưng là bọn họ việc làm có thể cùng vẻ mặt tuyệt nhiên ngược lại đi đi truy thủ mục tiêu là có gì ô lì trái tim nhưng là bất ngờ thất bại có gì ô lì nhỏ bé n g h i ê n người vịt nụ lại truy sát xương sần quá khứ mà pháp thuật của hắn trượng thì đưa đến đi đi trước mặt một mảnh băng đao lập tức liền muốn gào thét mà ra không nghi ngờ chút nào khoảng cách như vậy bị băng trúng h ủ y dung vẫn là khinh đầu đều không còn thế nhưng đi đi không phải trước đây đi đi không có né tránh mà là đầu tầng tầng va về phía ma trượng vẫn c ư ở phép thuật phóng thích trước đem ma trượng và tiên h không thể nghi ngờ đây là lựa chọn tốt nhất nhưng là có mấy người có thể ở ở tình huống kia còn có thể làm ra nguy hiểm như vậy liều mạng phán đoán ở bước mặt nguy hiểm liều mạng kỳ thực chính là bằng ệ n h đi đi tràn đầy huyết cái chán lập tức bị màu tím sóng gợn chữa trị vị nụ lại thủy t ử có gì ổ lỉ trên người hấp thu một điểm đáng thương sức mạnh trong cơ thể hắn dĩ nhiên có chống cự thần binh nuốt chừng năng lực mà có gì ổ lỉ khủng bố vết thương cũng rất nhanh khép lại cũng không chắc so với ám hắc đà ở kém bao nhiêu ta sẽ dùng tính mạng của ngươi đến chúc mừng sống lại đi đi cười nói có đúng không phi thường vinh hạnh tới bắt đi đã sớm như mở mang kiến thức một chút ám hắc đà ở mạnh nhất ám hắc đi nhanh t h u ậ t có gì ổ lỉ không chút phật lòng đi đi từ đồng bên trong tràn đầy vui sướng sắc cơ hắn bây giờ là hoàn toàn ám hắc sát thủ đi đi mở hai tay ra từng vòng mắt trần có thể thấy màu tím sóng gợn như là sóng nước dập dần mở mà đi đi nhưng biến mất ở màu tím sóng gợn ở trong giữa trường chỉ có vô số sóng gợn khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán hắn ra có gì ô ly không n ú p ních ở không cách nào phát hiện đối thủ tung tích thời điểm lộn xộn bằng tự sát vốn là bên ngoài lấy hắn đối ám hắt năng lượng mất cảm khẳng định có thể kém ra bây giờ nhìn lại vẫn là sai lầm phỏng đoán có gì ô ly nhắm mắt lại muốn nhận biết thế nhưng một khi dùng lực lượng tinh thần sẽ bị đâm thai sóng siêu âm cái d y mà sóng gợn bản thân nhưng là không có âm thanh có gì ô ly đã biết không ổn quá cường sức mạnh để hắn quá đáng tự tin muốn đẩy lên khiên phép thuật thời điểm đã đến không kịp một cây t h ù y thủ hàng quang đã để hắn cảm nhận được đau đớn theo bản năng một bên thân cũng có điều là kéo dài một chút vịt nụ lạ trùy đã xen vào hắn ngực đi đi cũng có chút bất ngờ dĩ nhiên không có đánh trúng mục tiêu có điều cũng không có gần chết nương tay nương tay là có ý gì ở trong tối h ắ c đạo tư tự điện căn bản không tra được vịt nụ lạ trùy như là bị món đồ gì cố định lại dĩ nhiên không rút ra được á m h ắ c ba văn công không chút do dự một trưởng tiếp một cờ hờ tưởng vỗ vào có gì ô lỉ trên người nhất thời bất cẩn có gì ô ly bị ám hắc đạ ở liên tục công kích hoàn toàn đánh mất phòng ngự cuối cùng còn đ ã trúng một đòn nhằm vào tinh thần sóng siêu âm công kích có gì ô ly dường như thu diệp như thế bay xuống mềm mại ngã xuống đất toàn trường yên lặng như tờ đây chính là đến từ ám hắc đạ ở trí mạng công kích sao vừa thức tỉnh ám hắc đạ ở liền như thế bt giả lấy thời điểm biết vậy còn được rồi đạ ở tộc vốn là phi thường đáng sợ bọn họ bản thân một ít tương đối ít nhược điểm ở trong tối hắc đạo tư trên người hầu như đều bị bù đắp xem ra có gì ô ly tuyển thủ không đến nhân ngư biến cái gì là đùa có điều chưa từng nghe nói mỹ nhân ngư tộc cũng có biến thân a hiện tại có gì ô l ì tình huống cực kỳ không ổn mạng nhỏ cũng thành vấn đề còn nói gì thắng bại thế nhưng trọng tài không có tuyên bố đi đi thắng lợi bởi vì bọn họ còn có thể cảm nhận được có gì ô l ì năng lượng cũng không có hôn mê quả nhiên có gì ô l ì trầm chập từ trên mặt đất c h ạ m lên l ự c còn cắm vào gào thét vì snu la truy có gì ô l ì đột nhiên rút ra mau tươi tung tóe thế nhưng bị có gì ô l ì tay vừa che lập tức đình chỉ vết thương cấp tốc khép lại có gì ô ly trên mặt lưu lộ ra kỳ quái nụ cười đến mà không hướng về bất lịch sự vậy có gì ô l i nắm trùy thủ bước nhanh kém đi đi áp sát thần binh là có nhận chủ công năng khoảng cách so sánh gần cao thủ thậm chí có thể cảm nhận được thần binh phản kháng cùng giấy giụa thế nhưng cũng không có hiệu quả vậy cũng là trong truyền thuyết ma nhận đi đi từ đồng hàn quang lóe lên lập tức tiến vào sóng gợn đi nhanh có gì ô l i vẫn cứ không nắm chắc được đi đi bước tiến ám hắc sóng gợn đi nhanh thuật vốn là ám hắc đà ở mạnh nhất bước tiến chưa từng nghe nói ai có thể tóm lại trong đó quỹ thế nhưng bất kỳ công kích nhất định phải rơi xuống thực nơi mới có thể phát huy tác dụng có gì ô ly không một chút nào gấp mất đi vịt nụ là truy đi đỉ, đỉ duy nhất công kích chỉ có thể là ba văn công coi như biết rõ vô dụng cũng không thể đình chỉ công kích có gì ô ly chờ một đòn ba văn công kéo tới có gì ô ly luyện được lộ ra tà tà nụ cười n g ạ n h ai một trưởng đồng thời t r u y thủ trong tay đột nhiên đâm ra trong giây lát này tốc độ công kích không một chút nào như ma pháp sư hoàn toàn có thể sánh ngang chiến sĩ đi đ i thân hình hiện ra lảo đảo lùi về sau vịt nụ là truy chính cắm ở bụng của hắn nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc có gì ô ly công kích không đặc biệt gì vấn đề là tại sao hắn sóng gợn sẽ một điểm hiệu quả đều không a xoay chuyển tinh thế chẳng ai nghĩ tới sẽ là loại cục diện này chịu nặng như thế kích có gì ổ lì dĩ nhiên như không có chuyện gì người hắn cũng không có liền như vậy lấy tay liên tục bốn trưởng suy ở đi đi trên người màu tím sóng gợn toàn bộ bị đánh đi ra trong đó hai trưởng là vỗ vào trên truy thủ vịt nụ lạ truy hầu như liền trôi đi vào vê Và anh đi đi rốt cục ngã xuống màu tím sóng gợn từng vòng chữa trị đi đi thân thể thế nhưng vẫn là không cách nào để cho hắn thức tỉnh cũng không phải ai đều có có gì ổ lì như vậy gần như không phải người năng lực hồi phục bởi đi đi tuyển thủ ngàn cân treo sợi tóc có gì ổ lì không hề tranh luận thu được thắng lợi hắn biểu hiện ra kinh người sức phòng ngự không có chút nào so với thương nguyện tuyển thủ kém ngẫm lại ủy xạ bối nhi tuyển thủ kinh người cầm chú hắn đều không có bị thương trước đây có phải là quá khinh thường vị này nhân ngư ma pháp sư a thắng lợi có gì ô lì cũng không có lập tức kết cục lần thứ nhất hắn có hành động tay phải chầm chập dùng ma trượng chỉ vào cách đó không xa kệ x a ta có gì ô lì đem đánh bại ngươi dùng một hồi đại thắng làm hiến cho xinh đẹp nhất cỡ lạ dạ công chúa lễ vợt nói có gì ô lì chân trái tầng tầng trên đất dập một cái chu vi mười mấy mét mặt đất ầm ầm sụp đổ chỉ còn dư lại hắn đứng tại chỗ độc nhất vô、nhị. hải tộc môn s ô i trào trời ạ lại một ma vũ song tu tồn tại mà cái này có gì ô ly càng là có một không hai mỹ nhân ngư tộc ma pháp sư này ở mỹ nhân ngư trong lịch sử đều là gần như không tồn tại do có gì ô ly hiện tại triển hiện ra thực lực đến xem hắn đi tới hiện tại liền năm phần mười lực đều vô dụng hầu như tuyển thủ môn đều là ngã ở bọn họ tuyệt chiêu của chính m ì n h hạng hiện đang đối mặt k ể xa có gì ô ly hiển nhiên không ngờ có cái gì ẩn giấu ở loại này cấp bậc hạng ẩn giấu cũng không có quá nhiều ý nghĩa còn không bằng lớn tiếng d ọ người không thể nghi ngờ hắn muốn hiệu quả đạt đến thân vị trí ngâm du thi nhân còn có cái gì tiết mục ngắn so với loại này càng kinh điển Xạ k ẻ sập giờ ngay lập tức bắn ra đến vĩ đại hải tộc môn đại gia có nghe hay không có gì ổ lỉ tuyển thủ hướng về kệ xạ tuyển thủ phát sinh kiêu chiến đồng thời như mỹ nhân ngư tộc chúng ta mỹ l ệ đáng yêu c ờ lạ dạ công chúa phát sinh yêu tuyên n g ô n này chính là một hồi không tầm thường trận chung kết ngay ở cuộc tranh tài này trước đại gia còn quyết đấu tái không có quá to lớn trở mong tuy rằng ra như kệ xạ nhân tài như vậy thế nhưng thiên tài cô quạng nếu như không có thích hợp đối thủ sao được đây cùng thương nguyện quá sớm chiến đấu tuy rằng thỏa mãn đại gia chờ mong nhưng cũng để trận chung kết lờ mờ tối tăm ai cũng biết kể xạ sẽ thắng lợi nhưng là ngay ở cuộc tranh tài này phía sau tất cả mọi thứ đều biến hóa hải tộc môn giống to phát tiết bọn họ chờ mong ám hắc đã ở, đây là không chết không thôi c h u y ề n thuyết tuy rằng đi đi chỉ là vừa thức tỉnh nhưng hắn khủng bố công kích tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt cỡ nào quỷ gì ám hắc sóng gợn đi nhanh sắc bén vì s n đủ lạ truy thế nhưng tất cả những thứ này đều ngã vào có gì ô lì tuyển thủ thực lực cường đại bên dưới hắn nắm giữ không thua gì thương nguyện tuyển thủ phòng ngự so với sứ tộc cùng s a tộc còn khủng bố c ô n g nhận sức mạnh kinh khủng mà hắn nhưng là một mỹ nhân ngư tộc mà pháp sư mà từ có gì ố lì t h ô n g dong biểu hiện đến xem hắn mới thật sự là ẩn dấu thực lực cao thủ thế nhưng đã đi tới bước cuối cùng tất cả không cần ở che giấu có gì ố lì tuyển thủ hướng về kệ xạ tuyển thủ phát sinh khiêu chiến giữa bọn họ sẽ có một đứng hải tộc người trẻ tuổi đỉnh cao tiếp thu vạn chúng làm lễ không nghi ngờ chút nào này một giới từ trước tới nay mạnh nhất học viện giao lưu hội nó quyết ra không chỉ là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ mà là tương lai hải tộc đệ nhất cao thủ phải biết sang lịch sử c ự k tỉnh tộc thiên tài nga xuống gà y phí thị nga xuống nắm giữ kinh long biến long tộc thiên tài nga xuống giáp tộc vượt thời đại thiên tài siêu cấp thương nguyệt cũng nga xuống hiện tại sát thủ chi vương á m hắc đa ở vẫn như cũng a xuống kệ x a có gì ô ly duy nhất đứng hai người ở dưới chân của bọn họ là vô số người trong miệng thiên tài sai hẳn là thiên tài chân chính những người kia đều nga xuống mà mấy ngày sau trong bọn họ cũng chỉ có thể có một người mới có thể tiếp tục đứng ở chỗ này tiếp thu trăm vạn hải tộc người làm lễ hắn sẽ là ai người muốn biết sao tất cả mọi người đều m u ố n biết cợt lạ dạ cũng m u ố n biết đi đi cũng chưa chết vì lụt l à truy dù sao cũng là thần m i n h đối chủ nhân của chính mình vẫn là nhận lấy lưu t ì n h tạo thành thương tổn so với tưởng tượng tiểu đi đi là bị chính mình sóng cợt thương còn giống như có chút sức mạnh của hắn chỉ có điều trùy thủ cắm ở bụng dáng giấc phi thường khủng bố thế nhưng trọng thương là miễn không được có điều đi đi trên mặt vẫn như cũng là mỉm cười vừa l à là ở trong hôn mê cũng không có cái gì có thể để hắn không vui sự tình ám hắc đạ ở vốn là phía trên thế giới này vui vẻ nhất người chí ít chính bọn hắn là như thế cho rằng ít h i ệ sư đi đi tình huống thế nào rồi c ả lao vội vội vàng vàng lôi kéo đi ra y sinh hỏi lấy ám hắc đà ở sức khôi phục hẳn là không nhiều vấn đề lớn trăm năm vừa thấy ám hắc đà ở sẽ không liền như thế treo a xin lỗi hắn sức khôi phục rất mạnh trùy thủ tạo thành vết thương cũng không có quá đáng lo thế nhưng trong cơ thể hắn có nguồn sức mạnh áp chế hắn sinh cơ chúng ta cũng không tốt lắm làm a y thị sư thở dài những người trẻ tuổi này thực sự là tuyệt vời đều là chưa từng nghe thấy sức mạnh trúc tính đặc biệt loại trừ lên đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn mẹ kiếp ngươi là làm gì ăn có tin ta hay không đem bữa trả ngươi kệ xạ bọn họ đi vào lúc này đi đi đã xử lý tốt thương thế xem ra lại như cái vô hại ngủ say chẳng trai kệ xạ con ngươi không ngừng phóng to tầm mắt của hắn xuyên tấu qua đi đi thân thể quả nhiên thấy một luồng tử khí ở áp chế đi đi không ngừng sống lại sức mạnh kệ xạ chậm rãi lấy tay đưa tới một bên tiểu mỹ nhân ngư muốn ngăn cản thế nhưng bị bạn ti ngăn cản chậm rãi lấy tay đặt ở đi đi ngực quả nhiên cái kia cỗ tử khí phản phất thu được hấp dẫn như thế bắt đầu hướng về ngực trong đó kệ xạ gắn kết tâm thần duy trì cái cảm giác này tay chậm rãi trên đi tử khí cũng tiếp theo hướng về trên đi chậm rãi theo đi đi thai tị khẩu sung ra cực tốc hướng về kệ xạ lòng bàn tay tụ thập một đoàn u bạch h ỏ a diễm kệ xạ cơi lạnh hải đấu khí cầm trong tay tử khí s ô tan xem ra ủy xạ nói không sai có gì ủ ạ nói không sai có gì ổ lý thật sự có vấn đề loại này tử khí tuyệt đối là đến từ vong linh mà ơi này thỏ chúng ta đồng thời đem hãn diện an tâm một chút vô táo chúng ta v hắn cũng sẽ không thừa nhận còn có sẽ bị người khác n g ộ nhận là vô hại dù sao còn liên lụy đến c ờ lạ giả công chúa rất tốt vừa vặn là một cơ hội nhìn hắn có thể chơi ra trò ra gì g có điều chuyện này chúng ta cần đặc thù xử lý p h ò n g ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra buổi tối đến chỗ của ta tụ hội cả lào ngươi chuẩn bị thêm điểm ăn ngon vào lúc này y sư đã nghe tin chạy tới liên tục phát sinh t h ắ n g phục không thể à vừa còn ở một hồi này làm sao liền không còn y sư mới vừa vừa nãy kệ xạ tuyển thủ đem đặt ở đi đi tuyển thủ trên người tới thật giống có món đồ gì nô ra ha ha y sư bỏ qua cho ta chỉ là hướng b i ể n thần cầu nguyện không nghĩ tới thật sự cảm động h ả i thần hy vọng ngươi hỗ trợ trị liệu một hồi hắn ngoại thương đi kệ xạ rất tự nhiên cười nói căn bản không cần thiết cùng những người này giải thích quá nhiều này cho huynh đệ ta dùng tốt nhất thuốc không cần lo lắng tiền c ả á o cái tên này tuy rằng l ấ m lẫm liệt liệt hẹp hỏi ba kéo nhưng là lúc mấu chốt vẫn là rất xá vô liếng chỉ bất qua hắn thái độ vẫn là trắng trận không kiên rẻ đ ỗ n g nhiên y sư sắc mặt biến phi thường trầm trọng vội vàng để bên người tiểu mỹ nhân ngư ghi chép này một đột biến dọa mọi người nhảy một cái chẳng lẽ có cái gì ám thương y sư cũng không cho bọn họ giải thích cấp tốc nói ra một chuỗi lớn thuốc tên gọi tiểu mỹ nhân ngư nhanh chóng ghi chép sau đó vội vã chạy ra ngoài làm đại gia lo lắng đề phòng dù sao kệ xạ cũng không phải y sư trời mới biết đi đi có tình huống thế nào này y sư đã xảy ra chuyện gì sao n g ư ờ i nói chuyện a đông nhiên y sư ngẩng đầu n ở nụ cười vừa nãy liệt ra đều là tốt nhất thuốc tổng cộng một mươi ba cái k i n tệ vị nào thanh toán ánh mắt của mọi người thuấn gian tập trung đến cả lào trên người thu rồi tiền y sư phi thường hài lòng gật đầu cảm ơn nói xong cũng đi y kìa sư vừa nay đã xảy ra chuyện gì sao làm sao như vậy gấp a nếu như không vội vã một điểm vị bệnh nhân này vết thương liền tự động khép lại ta làm sao kiếm tiền a mọi người lăng các loại cá lão hoang quá thần muốn tìm cái kia hấp huyết quỷ liều mạng thời điểm ý sư ở liền không thấy hình bóng kệ xạ đã đi ra cửa cười liếc mắt nhìn vứt tại tức đến nổ phổi cá lão thân ái cá lão đồng học nhớ tới tối hôm nay đổ vật muốn chuẩn bị tinh xảo một điểm cá lão vẻ mặt đưa đám gật gù vào lúc này bạn ti có luồn vào đầu to bổ sung một câu lượng muốn đủ phù phù thật giống có món đồ gì thẳng tắp té ngã chương bốn tầng tầng lớp lớp tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh vốn là lần này đại hội luận võ trận chung kết chính là m ô n người chú ý ở thêm vào có gì ổ lý đột nhiên như cỡ lạ dạ công chúa biểu đạt yêu thương càng là gia tăng rồi cái k h á c thành phần người ở bên ngoài xem ra đây chính là một hồi bình dân cùng quý tộc tranh cướp công chúa đại chiến mọi người đều ở làm hết sức đào móc trong đó đề tài thế nhưng người trong cuộc có thể cũng không cao hứng kỳ thực cỡ lạ dạ tức giận bốc khói trên đầu có gì ổ lý như vậy khốn nạn dĩ nhiên lắc mình biến hóa thành tân thần tượng thực sự là buồn ôn may là còn có nhị ca bảo vệ hắn cớ lạ dạ vốn là làm u ố n cho mẫu hậu hào hào dòng dã có gì ô lý để hắn chú ý nói chuyện nội dung thế nhưng hiệu quả nhưng không được dù sao ở mở ra hải tộc bất luận người nào đều có biểu đạt yêu thương quyền lợi đặc biệt là hiện tại có gì ô lý danh vọng có thể cao hơn nhiều bình thường từ phương diện nào đó tới nói cái tên này tâm kế nhưng là cao đến khó có thể mức tưởng tượng nếu như tất cả những thứ này đều là có d ự ờ n g như thường ngày học viện giao lưu hội cũng sẽ không gây nên như vậy chú ý coi trọng trình độ không đủ hiệu quả cũng sẽ không như thế quá kiêu ngạo rất có thể sẽ để cho mình không có đường ui vì lẽ đó hắn mới vẫn ẩn nhẫn làm hết sức dùng biết điều phương thức thắng lợi thế nhưng đến cuối cùng trận này giao lưu hội ý nghĩa hoàn toàn biến vị đã thăng hoa đến hết t h ể hải tộc đều quan tâm việc trọng đại hiện tại đã hoàn toàn đến có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng liệu mạng thời điểm mượn cơ hội này hắn có thể hoàn toàn đem chính mình chưa từng lạc mỹ nhân ngư tộc biến thành đại gia quan tâm tân thần tượng như vậy coi như là ạ lẹt cũng không cách nào đối với hắn tiến hành nhiều hạn chế dù sao có vô số con mắt quan tâm bất kỳ một điểm việc nhỏ đều sẽ phá hủy mỹ nhân ngư vương tộc danh dự cái này cũng là hắn có can đảm như cỡ lạ dạ công chúa tỏ tình nguyên nhân nếu như hắn thua hết thể đều không có ý nghĩa thế nhưng nếu như hắn thắng hắn đem được càng nhiều đây mới là có gì ô lỵ bản tính được công chúa hắn đại nghiệp mới có thể tiếp tục tiến hành còn s i e upater loại này tiểu tuy tạp không đáng nhắc tới cờ gì tín nạ vương hậu có thể không nghĩ tới phức tạp như vậy thế nhưng nàng rất rõ ràng một điểm hiện tại có gì ô lỵ không cùng đi viết thân là trận chung kết tuyển thủ hắn có tư cách như công chúa tỏ tình hơn nữa bản thân hắn vẫn là mỹ nhân ngư tộc quý tộc từ mọi phương diện đều rất phù hợp coi như có chút lời đồn đãi chuyện nhảm cũng không ảnh hưởng toàn cục mà nàng cùng ạ lẹt làm sao cũng không cách nào vào lúc này can thiệp hạn chế nhân tố quá nhiều vì lẽ đó ở cỡ lạ dạ tìm đến thời điểm vương hậu vẫn là đem phức tạp tình huống nói cho con gái của chính mình nàng cũng luyến ái điều này nói rõ nàng đã lớn lên cũng không phải thân vị công chúa là có thể muốn làm gì thì làm cỡ lạ dạ rất thông minh cũng có thể hiểu được vì lẽ đó càng thêm tức giận nếu như nói không có dự mưu nàng có thể không tin may là còn có nhị ca ở nhất định phải mạnh mẽ thu thập người này chờ chút nói không chắc đây là một thời cơ rất tốt đây mẫu hậu nhân ra muốn mời ngươi giúp cái nho nhỏ khó khăn tiểu nha đầu liền ngươi này điểm mưu ma trước quỷ ta còn không biết thế nhưng ngươi cũng nói cho ta một chút k ể xạ vì sao lại là vực sâu đại mạo hiểm sư cợ lạ dạ hữu nhăn n h ò nắm cân nhắc đã đáp ứng nhị ca muốn bảo mật làm sao có thể hướng về mẫu thân tiết lộ đây nhị ca sẽ không cao hứng mẫu hậu ngươi có thể bảo mật à nhìn đáng yêu con gái cợ gì tị nạ t ầ g tầm ngủ ta cũng có thể cợ lạ dạ xấu hổ nói rằng cợ dị tị nạ vương hậu nửa ngày thật ngươi cái tiểu nha đầu thậm chí ngay cả mẫu hậu cũng dám sái lại đây xem ta không g i a pháp hầu hạ nói đến phần sau c ờ gì tị nạ chính mình cũng n ở nụ cười vương hậu bệ hạ xin chú ý hình tượng không có thể đánh đặc biệt là đối tượng vẫn là giống ta như thế thành thật đáng yêu tiểu mỹ nhân ngư ngươi hay thành thật thiên hạ sẽ không có không thành thật mẫu ba s a u ba hay hay được coi như ta phục rồi ngươi không nói liền không nói có phải là muốn cho chúng ta tuyên bố một hồi người xuất sắc liền có thể cưới nữ nhi bảo bối của ta à c ờ gì tị nạ cười nói như vậy vẫn có thể xem là một ý kiến hay kệ xạ muốn đoạt xuất sắc tâm là không nghi ngờ chút nào có gì ố ly như thế khái niệm trái lại giúp cỡ lạ dạ một chuyện biết thời biết thế coi như có gì ố ly mạnh hơn cũng sẽ không là kệ x ả đối thủ có thể cần thiết xưng truyền thuyết vượt sâu đại mạo hiểm sư đứa nhỏ này thật là khiến người ta nhìn không thấu lại là như vậy có mị lực cũng không trách kéo kéo sẽ như vậy si mê kỳ thực nhất làm cho nàng yên tâm vẫn là kệ x ả cùng dại thiên hạ lại có mấy nam nhân có thể cự tuyệt cỡ lạ dạ đây mặc dù là con gái của chính mình thế nhưng cỡ gì tì nạ không phải khoe khoáng cỡ lạ dạ nếu như là ma đệ nhị mỹ nữ tử liền không ai có thể xưng đệ nhất hơn nữa còn là mỹ nhân ngư tộc duy nhất công chúa cưới nàng chẳng khác nào thành mỹ nhân ngư tộc tương lai vương chuyện tốt như vậy e sợ không bao giờ tìm được nữa thế nhưng hắn còn có thể cự tuyệt đem con gái giao cho nam nhân như vậy nàng mới có thể yên tâm à cái này cũng là cợ gì t i n a đồng ý giúp đỡ cửa h ải lớn nhất kiện kệ xạ là một người đàn ông tốt mà nam nhân như vậy đã không hơn nhiều không phải rồi cợ lạ dạ liền vội vàng lắc đầu lần này đến phiên cợ gì t i n a không rõ lẽ nào ngươi không thích hắn cái gì mà nhị ca như vậy ái na na như vậy chẳng phải là để hắn làm khó dễ con gái không vội vã có nhiều thời gian nana có điều là so với ta đi đầu một bước thế nhưng con gái rất nhanh sẽ đuổi theo khi đó lại để nhị ca làm lựa chọn lẽ nào mẫu hậu đối con gái không tự tin cờ gì tí nạ t h ầ m than không nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình đã dùng t ì n h đến trình độ này làm một người phụ nữ có thể hoàn toàn lớn là chính mình vì là người khác cân nhắc thời điểm ai này là tốt hay xấu e sợ cũng chính là kệ xả mới có cái này bị l ư ợ đi nàng bí mật quan sát h ễ lẽ nạ tình huống e sợ cũng không thể so cờ lạ giả thật tới chỗ nào thằng bé này tử đã chinh phục hải tộc đẹp nhất lưỡng vị công chúa tâm E、sợ so sắc cái gì xuất sắc đều đ ế ngươi khó khăn n đi. Vậy l à thật í n thế kết thể Không hôn, chúa hẹn hò hội, như nào? cần nói liền nói cùng công đơn có được cờ độc cơ lạ dạ v y liền là mội Ngươi cũng khá ám mà. à, h ậ t không biết k ể xạ kiếp trước sửa chữa bao nhiêu phúc phận mới có thể làm cho nữ nhi bảo bối của ta động tâm vương thất muốn dồn tạo một chút tin tức thực sự quá dễ dàng huống hồ là loại này mẫn cảm thời điểm tin tức này vừa chuyển ra lập tức hải tộc chấn động h i ệ n nhiên là được cờ lạ dạ công chúa đồng ý luôn luôn không có bất kỳ sở căng đan cờ lạ dạ công chúa đồng ý cùng một nam họ đ a n độc hẹn họ kỳ thật sẽ chờ cho nhận rồi hơn một nửa nếu như này còn không bắt được cái kia nam có thể tìm cái cứng rắn địa phương đâm chết quên đi có điều nghe được tin tức này kệ xạ đồng học nhưng là có chút đau đầu xem ra cái này đàm phán thì càng tất yếu mọi người rất nhanh sẽ đến đ ô n g đủ có điều những người khác đúng là cười hếp i mắt không có chút nào lo lắng biểu hiện nghiêm túc chỉ có kệ xạ đồng học một người các càng là nhản nhã uống chút rượu ngày hôm nay hắn nhưng là phiền muộn s u ấ t huyết nhiều lộ vốn cực điểm diễm phúc há lại là tốt như vậy hưởng này không phải là đao kiếm có thể giải quyết kha kha nhìn thủ lĩnh xử lý như thế nào còn có gì ô lỵ cái k i a thỏ ở cả là trong lòng thủ lĩnh lại như hải thần như thế vĩ đại hết thảy giữa bình chúng ta người đàn ông độc thân a hôm nay cái thật cao h ứ n g a bắt tì ở một bên ăn uống thỏa thuê cái bụng là đại sự dẹp bị trước sau như một t h i ê n tĩnh thương thế của hắn khôi phục không sai ỷ xạ tiểu thư nhưng là bình tĩnh chờ đợi tình thế biến hóa tuy rằng thân là quân sư nhưng là cảm tình chuyện này nàng thì lại làm sao quản a đĩ đĩ đồng học còn nằm ở trong bệnh viện hưởng thụ hắn thượng hạ thuốc đang hưởng thụ xong chức là không thể ra viện ễ lẽ nạ cùng cớ lạ dạ là đồng thời đến chuyện này đó kệ xạ cũng không có cùng h ệ lệ nạ nói ngược lại không là muốn c ô ý giấu nàng mà là không muốn nói sự t ì n h tiểu này chuyện này đối với h ệ lệ nạ cùng c ờ lạ dạ cũng không tốt tuy rằng loại quan hệ này càng ngày càng có chút vượt qua k h ô n g chế xem lưỡng vị công chúa sắc mặt có vẻ như là không có vấn đề gì đối với h ệ l ệ nạ cùng kệ xạ tiếp xúc cá dạ dỗ bệ hạ lạ kỳ cũng không có ngăn cản khả năng là bởi vì c ờ lạ dạ nguyên nhân đi nên làm cái gì bây giờ nhị ca cũng không là c ờ lạ dạ nói cũng không phải h ệ lạ mà là nắm bắt cổ họng cá lạo mọi người đầu tiên là xứng sở t h loại sát p này sợ sệt là tuyệt đối không cân trang cỡ lạ dạ xác thực rất phiền trán cái này có gì ố ly bất luận là trước đây phóng đãng vẫn là hiện tại nham hiểm cũng làm cho nàng không chịu được cùng người như thế đơn độc hẹn hò còn không bằng đi chết nay không phải là chuyện cười mọi người đều biết đổi thành người nơi này đều không khác mấy đặc biệt là quan hệ đến c ờ lạ dạ vinh dự chỉ là nhị ca chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng không thể để cho có gì ổ lì người như thế thực hiện được nghe hệ lẽ nạ vừa nói như thế mọi người liền biết tình yêu này tranh cướp vợ kịch lớn tạm thời muốn sau chỉ hoãn lương b ị công chúa đều không phải tranh cướp hình huống hồ tình huống xác thực cũng là rất khó khăn để kệ xạ tới làm cái này hẹn hò hậu tuyển nhân e sợ cũng là không có lựa chọn chung lựa chọn tốt nhất đúng vậy chuyện này là kệ xạ tiểu tử này chiếm tiện nghi chỉ cần công chúa không ngại là được chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là có gì ố ly vừa nay đã chứng minh hắn cùng vong linh quả thật có cấu kết hơn nữa liền ngay cả thương nguyện cũng có vấn đề đại gia phát không phát hiện hai người có chút điểm giống nhau tốt nhất vẫn là ỵ xạ không đành lòng nói đem sự chú ý của mọi người tập trung đến trọng điểm trên vong linh không có khả năng lắm đi nếu như vong linh đều như vậy cũng không tính được vong linh có gì ố ly ở lại đĩ đi sức mạnh trong cơ thể quả thật có chín phần mười là vong linh sức mạnh có điều thương nguyện trên người sức mạnh tuy rằng thiên mấy h á cám thế nhưng xác thực không phải vong linh điểm ấy ta có thể xác định kệ xạ bổ sung nói những vong linh này cũng thật là dây dưa không rõ làm sao bây giờ chúng ta vừa không có chứng cứ chúng ta không cần chứng c ứ gì xem ra ta p h ả n phất thành một then chốt bọn họ nếu muốn thực hành kế hoạch đầu tiên muốn đánh bại ta nếu như vậy ta giết chết có gì ô lì không là được kệ xạ không đáng kể cười nói nhị ca liền biết ngươi đẹp trai nhất cỡ lạ dạ là kệ xạ trung thật nhất f a n điểm ấy là không thể nghi ngờ khắc khắc cỡ lạ dạ công chúa cái này cá nhân sùng bái là không đúng chúng ta cần thiết dựa tập thể sức mạnh c ả lão đồng học không thể không nhắc nhở một hồi hắn nhân vật trọng yếu này tồn tại có đúng không tạm thời đ biểu như thế i định đi có gì ô lý người ở bên cạnh cùng với gia tộc của hắn ta sẽ phái người nhìn chằm chằm hy vọng có thể có phát hiện gì chúng ta hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến bất quá đối với hắn có cảnh giới tâm đều là tốt đẹp y xạ làm cuối cùng tổng kết đừng xem kệ xạ là thủ lĩnh luận phán đoán vẫn là Ừ xạ tiểu thư tương đối chính xác xác thực dùng cả lạo đồng học nữ nhân như vậy ai dám lớn lớn lên không tiểu gì nhưng tặc lợi hại đương nhiên nếu như một ngày kêu cả lạo đồng học không cẩn thận chống đỡ Ừ xạ tiểu thư nói ra hắn có thể chuẩn bị hậu sự một mặt khác mật nhưu cũng đang tiến hành truy bất tử xì h ảo b tờ đánh không nát thiên đạo tầm hai người thể muốn đem âm nhu tiến hành ngã xuống đất k ể xạ không xong bọn họ làm sao có thể thoải mái lộ dạ gỗ nợ mạng cùng tợ rộ mẹ tờ giật cụ ở giỏi ỡ bởi thương thế chưa lành không có thăm ra có điều xì ảo tờ cũng rõ ràng r i i ở này không loại tiểu tử đã từ bỏ thế nhưng hắn không thể từ bỏ chỉ có điều có gì ô ly này đ i ề u mặn ngư dĩ nhiên cũng có thể vươn mình lẽ nào hải thần thật sự không ở sao loại này rác rưởi dĩ nhiên cũng có thể bỏ đến hắn đỉnh đầu trên đây là si hợp tờ tối không cách nào khoan g dung ở trong lòng của hắn có gì ô ly cùng kệ xạ đều là giống nhau đáng chết hai người đều đang dằm coi hắn là đại mã ha ngư sái hắn có như vậy ngốc đặc biệt là đoạn thời gian đó có gì ô ly không đúng sớm biết thật cần thiết giết chết hắn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa lại dám ở trước mặt mọi người hướng về công chúa nói ra câu nói như thế kia thực sự là tội đáng m u ố n chết tội ác tay trời ngàn đao b ầ m thây đều không đủ để tiêu hắn trong lòng phía sau thuần khiết c ỡ lạ dạ công chúa làm sao có thể để hai người này phế cặn bã làm bẩn đây gần nhất xì áp hot tờ suy nghĩ đầu góc đều sắp nổ trước đây đối thủ chỉ có kể xa một hiện tại còn nhiều một có gì ố ly phải nghĩ biện pháp ở trận chung kết trước đem hai tên này đều giết chết một khi quyết ra rồi kết quả liền khó đối phó các vị nếu chúng ta ngồi ở chỗ này liền muốn chân thành hợp tác Đại i g lộ dạ gỗ h nợ thấy thực lực của hơi hơi động động là mạng rất tùy ý cởi nói bị ý vị mượn phần hắn từ phương diện nào đó vẫn làm an yêu thích x i áp hotter loại này yêu dùng đầu góc người chỉ h bất quả ắ nếu dùng sai rồi i mục t hơn chúng cũng k phải như vậy dùng. ta rổ mẹ tờ giật thực không cách nào đối trên thân thể của bọn họ tạo thành thương tổn vậy cũng chỉ có thể từ trên danh dự kệ xạ đạ nghĩ kỹ thế nhưng có gì ối lỵ gần nhất quá kiêu ngạo thân là phản loạn n ị c h thần hắn dĩ nhiên dám to gan vọng tưởng công chúa đây là chúng ta mỹ nhân ngư tộc x ỉ nhục vì lẽ đó hắn cũng không thể bỏ qua so với tợ rộ mẹ tờ giật mặt không hề cảm xúc lộ dạ gỗ n ở mạn thì vẫn phối hợp lộ dạ gỗ n ở mạn có cái biệt hiệu gọi là m cười diện xa rất hiếm thấy hắn tức giận làm người cũng khá là tùy ý giỏi về ứng phó bất luận người nào tiêu hình chúng ta tự nhiên là lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi lộ dạ gỗ n ở mạn nói rất thoải mái được quả nhiên thoải mái đầu tiên là kệ xạ người này khá là trọng cái gì tình huynh đệ dễ bị xem n ha ha tự sát hoặc là lang thang đi thế nhưng thật giống không như vậy dễ dàng đi theo ta được biết kệ xạ người này cũng không háo sắc không phải vậy bên cạnh hắn có quá nhiều cơ hội ha ha nam nhân không nhất định phải háo sắc mới được ta lần này nhưng là chuyên môn chuẩn bị đến từ nhân loại vương cung thật đông đông đối phương nói rồi trăm phần trăm sẽ tạo tác dụng hiệu quả có thể một con long đại chiến ba ngày ba đêm đây h ả theo ta được biết ni n a tiểu thư hẳn là thiên đ ả o h u y n h người đi chuyện này lộ dạ g ô n ơ m ạ n trực tiếp hỏi tuy rằng lời nói có chút lúng túng ý tứ thế nhưng là không có gần chết lúng túng vẻ mặt nhân ra có người đều làm còn có cái gì không dám hỏi ha ha nước mạn huynh đại gia đều là k h ó m hoa lao thủ nữ nhân m à quần áo à, nếu như một bộ y phục đều là trần trừ ăn mặc cũng không thoải mái à, cùng với như vậy không bằng làm cho nàng đem năng lực của chính mình toàn bộ cống hiến đi ra vốn là ta là cho nàng cơ hội đáng tiếc nàng không chắc chắn dĩ nhiên đáp ứng cùng kệ xạ đàm luận vậy thì không có cách nào thiên đạo tầm đương nhiên sẽ không đem kế hoạch nói cho hắn chỉ nói là tuy rằng không thích nàng cùng h o ẹ bị gặp mặt thế nhưng cho phép nàng cùng kệ xạ hỏi thăm một chút chiếc chuyện khác xem như là còn nỉ nà một tâm nguyện làm cho nỉ nà an tâm hầu hạ nàng không nghĩ tới nỉ nà đáp ứng rồi nếu như vậy hắn cũng không có gì hay lưu luyến kệ xạ sẽ đáp ứng không đương nhiên biết tuy rằng tiếp xúc không phải quá nhiều thế nhưng hắn tính cách vẫn là rất tốt lắm điều tra hắn lộ à biết mời chết nếu chuyện khác, nếu như Nghĩ luận Nạ hắn đảm m t chết thế hồi chuyện khác liên với ngươi Sia là quan nếu như ngươi là kệ Potter dạ gỗ nơ mạn không chút do dự nói đến ha ha chỉ bất quá lần này xuyên không phải đau mà là kha kha s i a hốt t r cười đặc biệt hài lòng phi thường hài lòng như vậy đặc sắc tình cảnh cũng là hắn thiên tài như vậy mới có thể thiết kế ra được l ô dạ g ô nơ mạn chỉ là đồng thời cười cười rất vui vẻ hắn cười là xì hốt tở cái này tên ngớ ngẩn mặc kệ như thế nào đều đem thiên đ ả o tầm cũng đắc tội rồi thiên đ ả o tầm tự mình nói cũng là thôi người nam nhân nào có thể bị người khác nói mình như vậy nữ nhân chà chà cái tên này thực sự là thông minh quá mức cái kia có di ố lì làm sao bây giờ a cái tên này mà háo s ắ c là nguyên tính có mỹ nữ làm sao sẽ b ô n g t h a ta sẽ mời hắn cùng hắn ăn một chuyến hoa t i h u tìm cái mỹ nữ theo thường lệ xử lý hai vị trận chung kết tuyển thủ lúc trước của hoan chà chà cái đề mục này không sai đáng giá lẫn lộn cần thiết có rất nhiều bát quái tổ chức yêu thích những này ta sẽ phái người xử lý Bảo đảm ngày tự h hai đầu bàn đầu đề, phố lớn nhỏ đều là cái này, kinh hình ứ ngõi cái điển đề tài. Tiêu đầu đầu đề, đều đề bàn là này lớn t c sự là đại tài đại A. nhiên ơ i nào, quá k e khen n quá h A, a vị vị với vắng muốn làm điểm làm mà điều đều quá đang phát sinh hôn loạn chứng. chúng bọn hắn thì không cái gì vắng like, đúng không? n là lai, chỉ có thuộc, phát thời hai hai thì h cái i sao ta gì Tự Dù không thành vấn đề chúng ta cũng thích xem náo nhiệt ha ha nhìn như hài lòng kỳ thực từng người mang ý xấu riêng loại này đồng thời lêu lỏng vẫn được có điều một khi có việc cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng chính là bọn họ lộ dạ gỗ nở màn cùng tở rộ mẹ tở giật chỉ có thể c ă n t h ẳ n trên đời thật sự loại người gì cũng có như vậy quá cũng là một loại sinh hoạt bất quá bọn hắn chính là loại người như vậy muốn cho bọn họ giao tâm là không thể hơn nữa trái tim của bọn họ cũng không đáng một người lộ dạ gỗ n ờ m ạ n cùng t ờ dộ mẹ tờ giật đồng thời lung lay đi ở trên đường tuy rằng thể hình trên l ệ c h chút vẫn là rất có điểm hai đứa tốt ý tứ c ả m tạ nếu như không phải vì ta ngươi cũng sẽ không như vậy t ờ dộ mẹ tờ giật phi thường rõ ràng lộ dạ gỗ n ờ m ạ n cái tính tuy rằng điếu lan g làm nhưng là phi thường có nguyên tắc hơn nữa thật muốn gặp gỡ khó chịu sự tình so với hắn còn nóng này ngày hôm nay những thứ này đều là vì hắn mới được loại này xỉ đục thiết một đời làm người hai huynh đệ chút chuyện nhỏ này tính là gì người nếu như quá như bọn họ như vậy còn không bằng chết rồi quên đi nói thật ta ngược lại thật ra rất yêu thích cây xạ có là bên cạnh hắn ca lão rất đúng khẩu vị có điều người sống một đời làm bằng hữu tuy rằng thú vị làm đối thủ cũng đồng dạng đặc sắc ca ngươi nói xem ngươi không phải là ta mà ha ha thân ảnh của hai người càng chạy càng xa từ từ biến mất ở tầm nhìn c h u n g cái này cũng là một loại sinh hoạt tương tự có sự phấn đấu của bọn họ là t ú sự tình có chút bất ngờ có điều hết thệ đều nằm trong dự liệu ở nhận được ni nạ t r u y ề n tin phía sau thật là có chút khổ sở đối với ni nạ hắn không nghĩ tới với bình luận bởi vì hắn không phải quý tộc rời đi bách mộ t ử vong hải vự phía sau vẫn sinh sống ở bình dân ở trong ở vương thành khá tốt thế nhưng hải tộc những nơi khác kỳ thực phi thường là hậu đối với một ít không có sức mạnh hải tộc cuộc sống của bọn họ thật sự không hề tốt đẹp gì mà vào lúc ấy huệ bị khả năng xác thực không có sức mạnh bảo vệ người đàn bà của chính mình vì là hải tình cũng chết trong miệng nói một chút cũng là tôi lại có mấy người có thể thật sự làm được cho nên đối với ni nạ kệ xạ chỉ là bình thản đối xử bất quá đối với nữ nhân như vậy hắn cũng không hy vọng doẹ b ì ở quay đầu lại nhân loại thường nói thật mã không ăn đã xong phi thường thích hợp doẹ b ì đáng tiếc kệ xạ không phải doẹ b ì mọi người là không giống t h â n ở hoa lệ gian nhà cùng n í nạ đơn độc ở trung thật là có điểm k h á c hữu cũng từng có mấy lần mắt duyên cái này n í nạ lớn lên vẫn là thật là khá ít có loại xem hình mỹ nữ ngày hôm nay không giống như trước xuyên như vậy bại lộ mỗi người đều có vài tờ mặt nạ cái này cũng là nàng một tấm mặt nạ đi hiện tại ni nạ rất ôn hòa kệ xạ tiên sinh cảm tạ ngươi có thể ứng chừng mà tới ha ha ta ngược lại thật ra rất kỳ quái thiên đạo tầm làm sao sẽ để ngươi đến ni nạ cơ n h ạ t hắn làm sao nghĩ tới ta biết thế nhưng thì thế nào đây nếu như hắn muốn vứt bỏ ta ta có khả năng làm lại là cái gì nhiều như vậy nằm có chút vấn đề ta đã nghĩ tới rất rõ ràng kệ xạ có chút ngoài ý m u ố n không nhìn ra nữ nhân này vẫn là mãn đặc biệt đáng tiếc ta có chút sai lầm là không thể phạm ni nạ tiểu thư không biết ngươi muốn biết gì đó hắn quá được không ni nạ biết ngươi muốn biết gì đó hắn quá được không ni nạ do dự một lúc hỏi rất tốt kỳ thực ngươi cũng nhìn thấy hiện tại do hẹ bị đã không phải trước đây cái kia không có tiếng tăm gì hắn toàn bộ hải tộc không biết hắn người cần thiết không nhiều ta cũng không muốn nói những khác lời chào phúng ngươi quyết định ban đầu sinh hoạt không dễ dàng như vậy chỉ là nếu lựa chọn bất luận đúng sai đều tiếp tục đi đi nina tự dễ n ở nụ cười đạo kệ xạ quả nhiên là kệ xạ không tầm thường đổi thành người bình thường nhất định sẽ tới liền thoá mạ một trận chẳng trách do hẹ bị bọn họ sẽ tín nhiệm ngươi như vậy đúng là cái đáng giá kết giao bằng hữu cảm ơn khích lệ có điều ta vẫn là rất tò mò lúc trước tại sao không lựa chọn cùng do hẹ bị đồng thời đào tàu a đào tàu ha hắn là không làm bận tâm thế nhưng ta không được ta còn có cha mẹ ta đi rồi bọn họ sẽ như thế nào đây quên đi này đều là chuyện cũ năm xưa nói rồi cũng sẽ không có cái gì thay đổi ta không phải đến khẩn cầu tha thứ chỉ là muốn hiểu rõ một ít tình huống của hắn chứng minh năm đó ta quyết định là chính xác coi như là ta cho mình tìm kiếm một yên tâm thoải mái lý do chứ dù sao r h bi hiện tại cũng thành công ha ha thật giống bi thảm chỉ có ta từ phương diện nào đó nói n à y e sợ cũng là gả y phí thị mệnh nếu như không có loại kia đau khổ e sợ cũng sẽ không có hiện tại r h bi bọn họ cũng sẽ không gặp gỡ vận mệnh thứ này đều là cướp đi một thứ phía sau ở đưa như thế thời gian qua đi đã không có cân nhắc cần phải d ẹ p bị hắn không quá yêu thích nói chuyện ta chỉ có thể nói hắn hiện tại rất tốt sau đó sẽ tốt hơn làm bằng hữu của hắn ta nghĩ nói một câu khá là tàn nhẫn sau đó vẫn là không cần có liên hệ chuyện này đối với ngươi đối với hắn đều tốt nhìn ra được thiên đạo tầm cũng không phải một quá rộng lượng người kệ xạ cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nói thật ngồi ở chỗ này đều có chút khó chịu đoạn này duyên phận càng sớm kết thúc càng tốt bầu không khí có chút lúng túng hai người cũng không biết nói cái gì tốt lì nạ g ơ ly rượu lên thong dong nở nụ cười cảm ơn ngươi có thể đến làm chết minh đệ khác ngươi t h ế hắn cạn một chen nhé chúng ta duyên phận cũng theo đó một đ a o cắt đứt từ đây tương phùng không quen biết tuy rằng chỉ là thời gian rất ngắn k â y xạ cũng sẽ đôi nữ nhân này sinh ra hảo cảm trong lòng thấy thế nào đều không giống một số nữ nhân nếu như vậy rượu này nàng cũng không thể uống ni nạ tiểu thư nếu là thật tụ thật tán vậy này tiểu chúng ta cũng không cần uống tỉnh ngày càng rắc rối thiên đạo tầm tiên sinh chỉ sợ sẽ không yêu thích ngươi cùng nam nhân khác uống rượu ni nạ là người đàn bà thông minh tự nhiên biết tiểu có vấn đề thong don nợ nụ cười với hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy hắn này điểm tiểu kỹ hai ta làm sao sẽ không rõ ràng khi hắn như vậy thoải mái đáp ứng ta thời điểm liền biết có vấn đề yên tâm đi t i ể u đã đổi quá nói xong phi thường thoải mái uống một hớp đi đùng nâng cốc chén ngã nát nói cho hắn từ đây chúng ta ở không quen biết thân s ắ c vẫn cứ lộ ra một điểm khiến lòng người nát bi thương đối sai thật giống bi thảm chỉ có nàng lời đều nói đến đây phần lên kệ xạ cũng không chút do dự một miệng giết chết đem cái chén đặt lên bàn liền chuẩn bị đứng dậy rời đi kệ xạ tiên sinh làm gì như vậy sốt r u ộ đây đang ngồi một chút mà chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành đây nguyên lai、like、cái kia vì là vận mệnh bi thương nữ nhân đột nhiên không gặp ngược lại biến mị nhãn như tơ trong thanh âm tràn ngập khiêu khích trên người chặt chẽ quần áo đột nhiên kéo dài bên trong dĩ nhiên chỉ có tính cảm trong suốt n ộ i ý ỉa cả phòng đều biến ngân mỹ lên nhìn giật mình kệ x a nị h nạ khanh khách cười to ha ha giật mình sao không cần dáng g i ấ p kia lẽ nào ngươi cho rằng hành động như vậy kém lộ dạ gộ nờ mạng cùng có gì ô l ì có thể đã l ừ a gạt xì hoặc tơ điện hạ sao trước đây đều ở trong kế hoạch không phải vậy ngươi làm sao có thể tin tưởng ta đây đến đây đi coi như là thánh vực cao thủ cũng không chống đỡ được ngươi xem lẽ nào ta không đẹp không tính c ả p hà tại sao kệ xạ tận lực k h ô n g chế chính mình run rẩy nói tại sao ha ha ta biết ngươi muốn nói cái gì rất đơn giản ta muốn thử một chút thánh vực cao thủ ở phương diện này năng lực như thế nào hơn nữa ngươi không biết sao ngươi hiện tại nhưng là hết thể hải tộc nữ tính tình nhân trong n ộ n g đây hơn nữa ngươi thật không thể giải thích quý tộc rất bình thường à huống hồ như ta nữ nhân như vậy chẳng lẽ không là rất kích thích sao đến đây đi không muốn n một ngạt chính mình ta sẽ để ngươi hưởng thụ đến cực lạc kích thích sao đáng tiếc t ta cũng sẽ không hiểu kệ xạ lạnh lùng phun ra chính mình trong n g h i ệ u tuy rằng dược lực đã phát tác nhưng nhìn đến tình huống như thế nị nạ vẫn là toàn thân mắt lạnh cả kinh nói này cái này không thể nào ngươi làm sao sẽ biết càng kinh ngạc còn ở phía sau dõi bị từ đại mạc trướng mặt sau đi ra từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt nhìn thấy dõi bị sau nị nạ tâm càng n vội có thể trong lòng nàng vẫn có cuối cùng một phần liêm sỉ vội vã kéo thật y phục của chính mình khắt chế phồn thịnh tình huống nàng có thể ở trước mặt bất kỳ người nào ngân đẳng thế nhưng chí ít không thể ở dõi bị trước mặt dõi bị nhìn nàng một lần cuối cùng kệ xạ hờ hưng liếc mắt nhìn nữ nhân trước mắt chúng ta cũng không biết chỉ là phản bội thứ này một khi có lần thứ nhất lần thứ hai tất nhiên không thể khó khăn dường như sấm sét giữa trời quang nị nạ ánh mắt đờ đẫn bi thảm n ở nụ cười phản bội hà nguyên lai、like、cuối cùng bi thảm chỉ có nàng không có kêu thảm thiết một cây trùy thủ đã cắm ở ngực trong cơ thể thuốc đã phát huy tác dụng thế nhưng nàng đã mất hứng liền bản thân nàng cũng cảm thấy buồn nôn mà lúc này dọa bị vẫn là không nhịn được quay đầu lại đúng là thời khắc sống còn mới có thể nhìn tấu đi nị nạ cười nhạt giờ gió ba đã quên ta đi ta không đáng rất hiển nhiên trùy thủ có tầm kịch độc chỉ là không biết đây là vì ai chuẩn bị thế nhưng vẫn là để cho bản thân nàng d ẹ p bị con mắt chậm rãi nhắm lại đối với hắn mà nói cuối cùng kết thúc thế nhưng kết thúc không phải là khởi đầu mới ạ một bên khác có gì ô l ì muốn càng ác hơn s i a potter đầu góc tính không sai thế nhưng ở có gì ô l ì trước mặt có điều là giai đoạn sơ cấp điểm ấy cho vặt có gì ô l ì xem cái mới đầu liền biết phần cối u tiếp nhận loại thuốc k i a t i ể u một chén tiếp một chén uống có gì ô l ì vẫn cứ không gặp sự cố nếu không là có gì ô l ì hiện tại không ngờ ngày càng rắc rối sẽ hảo hảo giáo dục một hồi sea t t như sai làm cái bé ngoan mỹ nhân ngư tộc kết quả uống rượu xong có gì ổ lì cũng cùng không có chuyện gì người như thế s i áp hotter cũng không thể đem nhân ra không tha dù sao hiện tại có gì ổ lì không phải là trước đây tiểu suy con trai chỉ có thể căm giận để hắn rời đi mà một bên khác thì truyền đến n ì nạ tự sát tin tức thiên đ ả o tầm cùng s i áp hotter có chút ngoài ý muốn thế nhưng chết cô gái mà thôi cũng không có gì đúng là s i áp hotter c ờ i đắc ý tuy rằng không biết hắn là thấy thế nào xuyên thế nhưng ngươi muốn n ì nạ tiểu thư đằng trước đi vào kệ xạ phía sau đi vào sau đó n ì nạ tiểu thư bị người quán xuân dược mà trên người cắm vào t r u thủ kệ xạ thì không thấy tăm hơi ngươi nói đến người khác nghe xong sẽ nghĩ như thế nào đây nha đúng rồi chúng ta có thể ở trên thi thể làm chút tay chân mặc dù đối với nị nạ tiểu thư có chút bất kính thế nhưng vì thế nị nạ tiểu thư báo t h ủ ta nghĩ nàng là sẽ không chú ý chiêu này rất là khéo như vậy nị nạ cũng coi như chết có ý nghĩa phách lý cách cách ngươi nói cái gì người của quán rượu không có hắn đăng ký cũng không ai nhìn thấy hắn đi vào khó nạn sao có thể có chuyện đó truyền tin người kia cũng không gặp lăn đều cút chó ta see a p o t t e tức đến nổ phổi té hết thể có thể té đồ vật đào đi đào lại người khác đều đang đủa hắn Chúng ta ỷ xạ tiểu thư quả nhiên tính không lộ chút sơ hở đến ta mời n g ư ờ i một chén kệ xạ vui sướng c ư ờ i nói tuy rằng hắn nghĩ tới một điểm thế nhưng tất cả những thứ này đều là ỷ xạ chủ ý nàng đem cái gì đều tính được rồi see a p o t t e tiểu tử này còn lộn tàn nhận a có điều đắc tội ỷ xạ tiểu thư thật sự không phải cử chỉ sáng suốt hiếm thấy có thể làm cho kệ xạ đại đế vì là tiểu nữ t ử trúc diệu thực sự là vạn phần kinh hoàng đáng tiếc ỷ xạ trên mặt không có nửa phần kinh hoàng dáng vẻ ngược lại hằng hai chuyện đương nhiên ha ha có ỷ xạ ở luôn có thể gặp g i hóa lành chỉ có điều ta xem Huệ bị còn có chút khổ sở hỏi thế gian tình là gì chỉ gọi người thề n g u y ệ n sống chết ai tình một vật là nhất năng giải có điều cá nhân ta cảm thấy chuyện này đối với Huệ bị là tốt nhất còn hắn có thể hay không rất lạc quan liền muốn xem bản thân hắn h ả y xạ khắc khắc ta có thể hỏi cái vấn đề sao thế nhưng ngươi không thể đánh ta kệ xạ cũng không trước tiên cần phải đánh thật dự phòng châm đồng thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị nói đi chớ đem ta nói cùng nữ ma đầu tư y xạ uống có chút chóng mặt cười nói thật giống rất lâu không có cùng kệ xạ đơn độc ở chung nghe ngươi khẩu khí như là ái tình cao thủ a có thể hay không giới thiệu một chút ta đ ỗ n g nhiên ỵ xạ t ỉ n h r ư ợ u kệ xạ vừa thấy ỵ xạ t r ừ n g mắt lập tức như hải mã như thế vèo lưu m ặ t s a u ỵ xạ nhấc theo bình rượu liền dễ tới trên đời có thể đem kệ xạ đại đế sợ đến như vậy người é sợ cũng là liền ỵ xạ bối nhi một người đứng lại đứng lại chính là đứng ốc đừng chạy ta không đánh ngươi tin tưởng chính là ngớ ngẩn nhìn ở mặt trước trầm trập đào tẩu kệ xạ ỵ xạ trong lòng tràn ngập một loại khó có thể ngôn ngữ có thể chỉ cần như vậy yên lặng nhìn bóng lưng của hắn đã đủ rồi chương sáu quyết chiến muốn người chú ý trận chung kết kệ xạ alexander vs có gì o l i dậy nồn quyết đấu đỉnh cao ngày hôm nay có một người chỉ có một người đem đứng hải tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm là kệ xạ vẫn là có gì o l i mỗi người đều muốn biết đáp án vì n g a y đó vô số hải tộc đi tới nơi này nhân số vượt qua khó có thể tưởng tượng ba triệu có thể nói này ở hải tộc trong lịch sử đều là trước nay chưa từng có người người đều vì tận mắt nhìn cuộc tranh tài này trên đảo đã sớm người đông như mắc gửi lấy đảo làm trung tâm chu vi hải vực cũng đều bị hải tộc chấn đ í c bởi vì kính tượng thuật là có khoảng cách khoảng cách càng xa sẽ càng không rõ ràng vì để sát vào một điểm quan sát mỗi người đều triển khai cả người thế võ vì chứa đựng càng nhiều hiện trường khán giả trận chung kết sân bãi ở giao lưu hội sau khi bắt đầu liền đang gia tăng càng công mỹ nhân ngư tộc tài chính tổng tham mưu trưởng đã nhạy cảm người được khóa này đại hội luận võ chỗ bất đồng sự thực chứng minh hắn là chính xác trận chung kết sân bãi trên phẳng nhân loại to lớn tràng gia đấu thính phòng là vô số cầu thang thức đài cao có thể đồng thời chứa đựng hơn hai trăm ngàn người an toàn biện pháp càng là không có sơ hở nào vận dụng lượng lớn ma tinh cùng to lớn nhất số lượng ma pháp sư có thể làm cho tất cả mọi người an tâm thưởng thức này một hồi khoáng thế đại chiến này chính là một hồi cũng bị vĩnh cửu ghi vào sử sách đại chiến khán giả rất sớm tiến vào vị trí của chính mình bọn họ đang ngợi ở hai vị trận chung kết tuyển thủ đến trước hành hương tổ ủy hội trước tiên đem toàn bộ giao lưu hội quy trình thành tích tuyên bố một phen mười sáu người cao thủ bị một vừa giới thiệu tuy rằng bọn họ bị thua thế nhưng không thể nghi ngờ đều là hải tộc sức mạnh trung kiên bọn họ thất bại không phải là bởi vì bọn họ không đủ mạnh mà là nhân làm đối thủ càng mạnh hơn điều này nói rõ hải tộc đang hướng đỉnh cao kỳ thẳng tiến một tân phồn vinh sắp xảy ra sa ké sắp giờ dùng hắn rất có phiến tình lời nói đem mỗi một cái tuyển thủ giới thiệu một lần đồng thời cũng đem khán giả tâm tình mang tới một đỉnh cao bởi vì bất luận những người này mạnh hơn đều chỉ là hai người làm nền mẹ kiếp nếu như lão tử có một ngày có thể có như vậy vinh quang chết cũng đáng giá c ả lão b i ể u môi quát thật thoải mái à chiến sĩ địa mục tiêu cuối cùng chính là đứng như vậy trên sàn ngày người a quên đi ị sa đồng học không chút do dự chuẩn bị nàng ác độc lời kịch đại tỷ mặt sau có thể hay không không nói ngươi muốn cho ta khó chịu hả nói đi cả lào ngoan như hải mã quên đi xem ngươi như thế đáng thương ngày hôm nay liền buông tha ngươi Ý xạ tiểu thư là muốn nói nếu như ngươi có thể đứng ở phía trên chúng ta hải tộc cũng nhanh xong đời lộ dạ gỗ nở màn cùng tở r ổ mẹ tở giật cười đi tới đây ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm bán cả là phiền muộn vỗ mạnh đầu ai ai để người ta đưa một cái nhân tình hạ i điệu cả lào đều không cách nào đuổi bọn hắn đi đương nhiên kỳ thực cả là không một chút nào chán ghét bọn họ vào lúc này càng nhiều người càng náo nhiệt liền hoe bi đi đi như vậy bình tĩnh người đều có chút muốn xôi trào địa g á n g vẻ bất luận ai đối mặt như vậy lòng trọng đội hình đều không thể bình tĩnh lại mà ở tái trường bên ngoài mấy triệu địa hải tộc đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch ngồi ở to lớn kính tượng trước mặt chờ đợi nhân vật chính lên sân khấu sa k e t s a p z e r đã giới thiệu xong tuyển thủ dừng một chút hiện tại cho mời lần này thi đấu sáu vị trọng tài người thứ nhất vĩ đại mỹ nhân ngư vương ạ lẹn bệ hạ nhìn thấy chính mình vương mỹ nhân ngư tộc địa thần dân môn nhấc lên trấn thiên tiếng gạo À、lẹ người thứ ba cái. hải tộc tâm vô địch tượng n trưng h chúng ta anh tuấn tiêu sái hải lòng vương cạ dạ dỗ bệ hạ hải long tộc thần dân thống vừa đứng lên đến lấy tay đặt ở ngực cùng kêu lên phát sinh thanh chấn động mây xanh long âm bọn họ vương là mai a người mạnh nhất người thứ bốn cao quý đà ở nữ vương nhã tư so với là sa na bệ hạ Đã ở tộc t h ố người thứ sáu i ngợi để m tử ờ thần đều muốn g e ngại xa vương hủ phét đi màn xa tộc các chiến sĩ điên cuồng tiêu gạo không có một h ư ơ n g pháp gì thế nhưng tụ tập cùng nhau rồi lại là cuồng nhiệt nhất hạnh phúc sáu vị hải vương tự mình làm trọng tài cường đại cỡ nào dũng mánh đội hình a mà ở hải vương mặt sau vị trí nhưng là các đại viện giáo các hiệu trưởng này đều là khó gặp đại nhân vật a rốt cuộc kệ xạ cùng có gì ô lì từ luận võ đài hai đầu đi lên thời khắc này huyên náo tái t r ư ờ n g từ từ yên tĩnh lại mấy triệu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người kia bất luận ai có cơ hội đứng cái này trên s â n nhảy tương lai của hắn đều sẽ bị thay đổi làm tất cả mọi người đều con mắt nhìn kỹ ở trên người một người, người kia bản thân liền đại biểu tất cả mọi người hiện tại do ta đến giới thiệu trên người mặc màu xanh lam chiến sĩ phục chính là đến từ dư âu đối tộc chiến sĩ kệ xạ alexander may a i trong lịch sử trẻ trung nhất thánh vực cao thủ một bên khác màu đen ma mà pháp sư phục nhưng là mỹ nhân ngư tộc trong lịch sử người thứ nhất ma vũ song tu ma pháp sư kệ xạ kệ xạ kệ xạ kệ xạ có gì ổ ly có gì ổ ly song phương người ủng hộ có thể không tiên rẻ chút nào vì là trong lòng bọn họ trung thần tượng cố lên trợ uy thỏa thích phát tiết bọn họ chiến ý thủ lĩnh giết chết hắn dâm đánh hắn không cần cho ta lư mặt mũi không thể nghi ngờ tuyển thủ khu là chỉ đứng sau hải vương cùng hiệu trưởng bọn họ quý khách khu vị trí thật tốt ngược lại nơi như thế này khá là yên tĩnh một mực r a cạ l ã o như thế một k h á c loại hắn lao đầu tử ngay ở quý khách khu tàn nhẫn mà chừng hắn có điều cạ l ã o đồng học toàn làm như không nhìn thấy có điều rất nhanh cạ l ã o liền nhiều người ủng hộ lộ dạ gỗ nợ mạn cũng b g ồ i tiếp cạ l ã o đồng thời hống cạ l ã o liếc nhìn một chút lộ dạ gỗ nợ mạn tiểu tử không sai có tiền đồ có đúng không cảm tạ khích lệ quay đầu liền gọi có gì ô ly a ta ủng hộ người hãn ngoại trừ sea p o t t e r cùng thương nguyệt những người khác hầu như đều đến thương nguyện tuyển thủ là đến không được mà thiên đạo tầm tuyển thủ thì ngày hôm qua bị phát hiện chết ở trong nhà trái tim bị một loại nào đó lợi khí xuyên qua bên người còn có một dọa ngất nữ nhân đại khái xem như là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu mà si a p o t h vì chia buồn bạn tốt sẽ không có dự họp lilit ái đức ô n g số dỗ loại hình cao thủ thì nằm ở trung lập thắng bại đối với bọn họ cũng không có quá to lớn quan hệ cùng trên đài hai người cũng không có cái gì giao tình đối với bọn họ tới nói càng hy vọng nhìn thấy một hồi thế lực ngang nhau đặc sắc thi đấu đồng thời cũng nhìn thấy trên lệ nana nhị ca có thể thắng sao ta cũng không muốn cùng có gì ổ lỉ hẹn h ọ yên tâm đi hắn nhất định sẽ thắng h ễ lẽ nạ nắm thật chặt c ờ lạ dạ tay nàng cảm giác được c ờ lạ dạ thật rất căng thẳng bản thân nàng làm sao không phải là liền ám hắc đạ ở đều không hề phản kháng bị đánh bại trời mới biết có gì ổ lỉ từ vong linh nơi đó được sức mạnh nào thế nhưng các nàng duy nhất có thể làm chính là tin tưởng thực sự là náo như ta ta cũng không nhịn được muốn lên sân khấu một thử tài g i ả c cổ nâng cười nói không cần phải gấp gáp sẽ đến phiên chúng ta đại gia đều tìm kỹ mục tiêu của chính mình nha sợ tài gì ạ cũng có chút hưng phấn những tông sư này bên trong tuổi tác của hắn là ít nhất cứ việc đã hơn bốn mươi kệ xạ là cái hải tộc thật là làm cho hắn phi thường t i ế t hận tại sao hắn luôn cảm thấy đối phương rất muốn nhân loại đây nói thật ngoại trừ có thể ở đáy biển lâu dài sinh hoạt tóc dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng sẽ hiện ra l a n g quang từ đâu nhi xem đều giống nhân loại a nhưng là hắn dù sao cũng là hải tộc có một số việc là không cách nào thay đổi điện sư huynh chúng ta cũng tìm cái mục tiêu a ta nghĩ cùng bên trái cô gái đẹp kia giao thủ hì hì ta nghĩ cùng bên phải cái kia hai huynh đệ người cười híp mắt vỗ vỗ tay k hồi â m p h bốn hải tộc môn cùng kêu lên họ hét hướng về hai vị tuyển thủ trào đây là hải tộc đối dũng sĩ địa cao nhất lễ nghi trước tiên phép thuật chiến đây vẫn là chiến sĩ chiến phát đây ngày hôm nay chúng ta có nhiều thời gian có gì ổ l ì tùy ý hỏi kệ xạ cười nhạt nói rất tin tưởng sao vậy trước tiên nóng người đi chúng ta cũng không thể để đại gia thất vọng mà được hướng ba h ả i đấu khí ám h ắ c đấu khí có gì ổ l ì sức mạnh quả nhiên cùng thương nguyệt là đồng nguyên địa thế nhưng trên chiến trường kệ xạ vẫn là có thể cảm nhận được một điểm không giống này xâm lược tính cực cường trong đấu khí diện còn bao hàm những thứ đồ khác hai người đấu khí c h à n g đã tiếp xúc tranh đoạt kịch liệt địa bàn của chính mình hầu như là đồng thời hai người chân phải đồng thời hướng về mặt đất giống một cái nhất đạo khe nước to lớn nương theo đấu khí dết hướng về đối phương vê a n g hai bóng người từ đẩy trời đấu khí t r u n g phóng lên trời giữa không trung đột nhiên đụng vào nhau kịch liệt oanh kích thân hình liên tục quanh quẩn trên không t r u n g công kích đ ỗ n g nhiên rơi xuống ở địa tay trên mặt đất nhẹ nhàng đẩy một cái khẩn sát mặt đất cao tốc bay lượn q u y ề n c ư ớ c đụng vào nhau đột nhiên văng ra hai tay vung một cái tăng một tiếng hai cái đấu khí kiếm khuấy động tạp cùng nhau kha kệ xạ đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tiến vào thánh vực chịu chết đi có gì ố ly ngươi vẫn là nhiều như vậy tăng tăng, tăng bốn kiếm khí bắn ra b ố n phía song phương giết hưng khởi có gì ô l ì đấu khí trong tay kiếm đột nhiên hướng kể xạ môn quan tới theo sát lại là một cái thuấn gian càng làm đấu khí kiếm liền hướng kể xạ phủ đầu trùng tới kể xạ cũng không thèm nhìn tới đột nhiên h é t một tiếng đấu khí phun ra đấu khí trong tay kiếm cũng hướng có gì ô l ì ném tới đột nhiên là một m giường cung xạ đ i ê u hình tay trái tăng n h i ề u một vệ sáng xanh theo sát tay phải đột nhiên vung lên từng đạo từng đạo làm q u o n g như giọt mưa như thế tung hướng về có gì ô ly có gì ô ly cũng không còn é tránh hai tay mở ra đột nhiên hết một tiếng một quả cầu ánh sáng màu đen thuấn gian đem hắn bao phủ lên mặc cho bên ngoài gió táp m ư a xa ta tự vị nhưng bất động một vòng cùng đánh tới hai người đều là trên mặt mang theo nụ cười đỉnh trệ ở giữa không trung người bình thường không cách nào với tới không trung bay lượn đối với bọn họ đã không tính là gì vốn là rất nhiều người lấy vì bọn họ chỉ có điều có thể trên không trung dừng lại mà thôi không nghĩ tới đã đến tự do tự tại trình độ ngự không thuật đăng phong tạo cực a kệ x a ngươi cũng không ra sao mà ta mới dùng năm phần mười lực có đúng không thật không tiện ta mới dùng bốn điểm bốn giờ chín phần mười lực sớm biết liền đa dụ một điểm có gì ố lì khuôn mặt giận dữ hắn nhẫn mại n một ngạt quá lâu mà hôm nay hắn rốt cục có thể triệt để phóng thích trong lòng n một ngạt chặn g i ả chết cái gì vong linh cái gì khế ước hết thể đứng ở bên vú ba có gì ố lì trên người đấu khí bỗng nhiên tăng nhanh hai tay đ ắ p cùng nhau nếm thử chiêu này lôi so với tu hoành k í c h thuật tư có gì ố lì hai tay chung từng cái từng cái màu đen sóng gợn cầu hướng kệ xạ bắn lại đây kệ xạ nhẹ nhàng một né tránh một người trong đó rơi trên mặt đất không có nổ t u n g quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp hỏa tan mặt đất trôi vào ha, ha kệ xạ cũng là chỉ có thể né tránh quỷ nhát gan sao có loại tiếp chiêu ta A. Có gì ố ly không ngừng mà truy kích một siêu huyễn đại quay về kệ xạ hai tay đẩy ra một luồng trụ trạng đấu khí chính diện có gì ố ly công kích có gì ố ly lộ ra c ư ờ i khẩy không chút khách khí quay về kệ xạ mánh liệt oanh kích mà kệ xạ ánh mắt dùng mình hết thể quả cầu ánh sáng màu đen quỹ tích đều ở trong đầu của hắn đấu khí trong tay trụ tỏa ra xanh t h ẳ m ánh sáng làm mấy quả cầu ánh sáng màu đen tiếp cận thuấn gia n đột nhiên vùng kích lên thích thích, thích. có gì ô ly còn không hoán quá thần liền phát hiện sự công kích của chính mình lại bị đánh trở về vội vàng bên dưới bị chiêu thức của chính mình đánh vô cùng chật vật thật vất v ả mới hoàn toàn tránh thoát đánh tốt có gì ổ ly ngươi chính là cái kia c h ả y gỗ c ả lào lôi kéo cổ h n g quát cũng không biết có gì ổ ly có thể nghe được hay không chỉ có điều coi như không nghe được có gì ổ ly sắc mặt cũng mặt thật t không nhìn h ấ nơi nào. Có gì chậm ó gì lý c rãi lên tới cùng kệ xạ đồng dạng độ cao hai người hai mắt đều nhìn kỹ đối phương thuấn gian đồng loạt ra tay lần thứ hai súng kích đến đồng thời giữa không trung căn bản không nhìn thấy bóng người tốc độ của hai người mau ký người đấu khí bay ngang bắn ra bốn phía có điều những cao thủ vẫn là có thể nhìn thấy tình huống muốn so với tưởng tượng tàn nhẫn nhiều lắm bọn họ đã không phải không chiêu song phương hai phe đều có công phỏng không nghĩ tới có gì ô lì vẫn còn có thực lực như vậy tuy rằng các chịu mấy lần công kích thế nhưng đều không có phá tan đối phương hai người đều là cắn răng tử chiến gần trong gang t ấ c đấu khí phun ra tay phải của hai người đối đến cùng một chỗ thế nhưng không cách nào tiếp xúc hai tay chi gian một lam nhất ác hai cô đấu khí không ai nhường ai tranh đấu trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương nhìn như chỉ có một chút ánh sáng đấu khí hội tụ điểm trên thực tế ẩn chứa nổ tung lực là khó có thể tưởng tượng nếu như một phương có thể đem sự công kích của đối phương ép trở lại gấp đôi lực phá đủ để nổ cái biến thành cho bụi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh như vậy thời điểm mấu chốt h ai cũng sẽ không ngừng cho đấu khí không ngừng tăng lên ẩm ẩm đồng loạt tiến vào thánh vực hai cỗ thánh vực sức mạnh bính cùng nhau đấu khí không chỉ là kích xạ đơn giản như vậy mạnh mẽ đấu khí va chạm đã gây nên không gian phản ứng từng đạo từng đạo sấm sét nổ vang bao phủ hướng về hai người một tia chấp liền ở bên người s á t qua thế nhưng cũng không ai dám phân thần kệ xạ chịu chết đi làm sao thấy rõ hai người chân phải lại liều mạng một cái có điều hầu như gần như đấu khí hạ kệ xạ còn thêm vào hai tầng kính có gì ổ l ì thân hình không khỏi lung lay một hồi cao thủ chi tranh thắng bại chỉ trong nháy mắt kệ xạ một tiếng quát lớn trong cơ thể hải đấu khí lập tức siêu cao tốc vận chuyển thuấn gian phát ra càng mạnh mẽ đấu khí vốn là ngang hàng đấu khí điểm lập tức bị đẩy hướng về có gì ổ l ì có gì ổ l ì con mắt đều phun ra ngoài thế nhưng nhất thời bất cẩn cùng đối phương hầu như ở không thể tăng lực để hắn ở hạ phòng mà kệ xạ nhân cơ hội thay đổi phương hướng ở trên cao nhìn xuống áp chế có gì ổ ly một phần một hào hướng phía dưới đẩy mạnh rót cục ở một lần toàn lực đẩy mạnh、chung. có gì ổ ly bị tầng tầng đánh xuống lam hắc giao nhau tầng tầng đánh và o có gì ổ ly n g ư ợ c phảng phất nghe được xương cốt vỡ vụn âm thanh có gì ổ ly dùng hai tay liều mạng trống thế nhưng này đôi lần sức mạnh lại há lại là như vậy dễ dàng có thể hóa giải thân hình cao tốc hạ lạc kệ xạ cũng không có bất cẩn hai tay hợp lại đột nhiên v ứ t r a nhất đạo đầu khí ở hỏa c à n g thêm một cái tuổi Văn học tiểu thuyết vóng Trưng 7, Nặng cân đối công Trên, học thuyết tiểu đối mà có gì ố lì tuyển thủ thì rơi vào bắt đầu thi đấu tới nay cái thứ nhất nguy cơ có gì ố lì tuyển thủ đang l i ề u mạng chống đỡ lấy thế nhưng chỉ cần mặt sau vừa tiếp xúc mặt đất có một cái khác được lực điểm trong tay đấu khí tụ tập điểm nhất định sẽ c ự bạo cái kia có gì ố lì đang tiến hành đại hội cũng là gần như kết thúc có thể nhìn ra được có gì ố lì chính đang gia tăng di động tận lực tìm cơ hội để thân thể thoát ly thế nhưng kệ xạ tuyển thủ thân là chiến sĩ kinh nghiệm muốn cao hơn nhiều đối phương sao lại có sai lầm lộ theo sát mà tới đấu khí ở vốn là nhanh mất đi cân bằng về sức mạnh nâng lên một cái một tiếng kêu gào có gì ô lì cả người đều bị ép xuống lần này hắn cũng không cách nào chống đối chỉ lát nữa là phải va vào mặt đất tất cả mọi người đều ngừng thở chuẩn bị nên tiếp to lớn nổ tung thế nhưng không gặp đột nhiên giữa không t r u n g kệ xa đột nhiên một quay về nhanh chóng ba vòng xoay tròn mà một quả cầu ánh sáng cắm vào thân thể của hắn rơi rụng hoen ánh sáng mãnh liệt đ á vụn bay l ờ y trời thiết kế cái này trận chung kết sân bãi nhà thiết kế cuối cùng cũng coi như rõ ràng chính mình phạm vào một rất trọng yếu sai lầm đối với loại này cấp bậc căn bản không cần chế tạo hoa lệ luận võ đài thuần túy là lãng phí tùy tiện họa cái quyền quyền để bọn họ chiến l à được kệ xạ chính mình cũng kích thích chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đã lâu không như thế mạo hiểm chỉ lát nữa là phải xong đời có gì ô lý đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu chính mình sau đó biến mất mất đi mục tiêu đấu khí cầu lập tức cháo hướng mình nếu như như vậy không hề phòng bị bị tập trung chẳng phải là muốn tan xương nát thịt đừng đừng đừng có gì ô lý cười híp mắt phiêu ở một bên ha <cười> ha kệ xạ quả nhiên là kệ xạ sắp tới đem thắng lợi thời điểm vẫn có thể bình tĩnh như vậy tuy rằng chúng ta không phải một đường thế nhưng có người đối thủ như vậy nhân sinh xác thực nhiều hơn mấy phần là tú cũng vậy ta phi thường tình nguyện mở mang kiến thức một chút người từ vong linh nơi nào thu được sức mạnh nào có thể có bản lĩnh này hẳn là vong linh quân chủ hệ sở tờ giờ hiệu đi kha kha kệ xã đồng học không muốn chuyện giật gân có được hay không nơi nào có cái gì vong linh thục quy thủ ta vẫn là có thể cáo ngươi phỉ báng có gì ố ly cười đắc ý nói thực sự là đáng thương à trước đây ngươi tốt xấu vẫn tính là một vật còn sống hiện tại đây hải tộc vong linh nhìn dáng dấp mỗi người có một nửa đi có gì ố ly sắc mặt biến có chút khó coi vì thu được sức mạnh hắn từ bỏ thân là sinh mệnh bộ tộc kiêu n ạ o trao đổi linh hồn kệ xạ không thể nghi ngờ là bắn c h ú n g chỗ yếu hại của hắn như loại người như ngươi lại sao sẽ hiểu ta tiếp c h i ê u đi vòng thứ hai nếm thử pháp thuật của ta đi có gì ổ lì xong rỗi tay một cái vô số thủy nguyên tố bắt đầu tập trung mà kệ xạ tự nhiên cũng quan tâm từng cái từng cái nước tiểu cầu như linh đang như thế lơ lửng giữa không trung số lượng không ngừng tăng cường kệ xạ tính chính xác cái tên này thu được vòng linh sức mạnh phía sau phảng phất mất đi sử dụng cầm chú cùng chúc phúc loại năng lực ma pháp nếu như không thể dùng cầm chú còn lại chỉ có áp xúc phép thuật cùng kệ xạ áp xúc phép thuật không giống có gì ổ lì cũng là áp、xúc. thế nhưng hắn thủy nguyên tố tụ tập phương thức vẫn là khá là truyền thống trực tiếp hướng về một chỗ tụ tập hình thành một to lớn thủy nguyên tố thống kế thể kệ xạ vừa nhìn thú vị đối phương nếu muốn chơi tập trung hắn cũng không thể qua phân tán hai lần áp xúc bóng nước cũng đang không ngừng tập trung số lượng không ngừng giảm thiểu thế nhưng mỗi cái áp xúc bóng nước màu sắc nhưng đang không ngừng sâu sắc thêm rất nhanh có gì ô lì trên đỉnh đầu dơ một to lớn lắc lư du thủy nguyên tố hội t ụ thể có ba bốn mét lớn mà kệ xạ trong tay thì bay một vóng ánh trong suốt nước tiểu cầu nguyên tố hội tụ đến đã sắp tiếp cận thực thể tác phẩm nghệ thuật hai người ở ma khống lực cùng ma lực trên hầu như gần như à đáng tiếc thiên phú trên kệ xạ thật sự quá tốt rồi mạ s ì r i ê u đầu hoảng nao nói không sai xưa nay chưa thấy có như hắn như vậy áp suất phép thuật sư phụ ta xem cái kia có gì ô lì không sai cái đầu lớn như vậy hội tụ nguyên tố có vẻ như cũng so với cái kia kệ xạ nhiều đẹp đẽ tinh xảo cùng lực công kích không có quan hệ gì đi sư phụ không phải thường nói phép thuật không phải hoa lệ mà là thực dụng à mạ s ì vai hệ đồ đệ lại thật hỏi mỹ đạt dùng năng lực của ngươi nói cho cái này tiểu bệnh cd bị đã bu lạ sổ ngưng tụ tâm thần vẻ mặt phi thường nghiêm túc kể xạ trong tay nguyên tố phép thuật chỉ có đối phương một phần ba thế nhưng ẩn chứa sức mạnh nhưng là đúng phương g ấ p ba có nghe hay không a ngu ngốc áp s ú c phép thuật tên như ý nghĩa áp s ú c t r ì n h độ càng lớn uy lực càng mạnh ma lực chỉ là một yếu điểm áp s ú c phép thuật là thông qua áp s ú c phía sau nguyên tố phép thuật chi gian sản sinh sức đầy công kích mạ xì khỏe mạnh cho hắn đ ồ đệ lên một khóa cũng là vào lúc này có thể tìm tới điểm làm sư phụ cảm giác mất sư phụ như thế đơn giản làm gì không nói sớm hại sư huynh số mặt hai người các ngươi thọ nguyên tố nếu như có thể tùy tiện áp suất con bạ nó đầy đường đều là ma đạo sĩ ma sĩ cũng bị hai tên này tước điên một bên pháp mã ma đạo sĩ đúng là nợ nụ cười ha ha ma sĩ ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tinh thần lực của ngươi tại sao tiến bộ nhanh như vậy một bên thánh vực cao thủ cũng cười híp mắt gật đầu dù là ai cả ngày bị như thế rèn luyện chỉ cần không điên lực lượng tinh thần khẳng định tăng vọt kệ xạ chịu chết đi chiến đấu song phương khắc không thời gian lĩnh hội cái này có gì ô lì tuy rằng thu được to lớn ma lực cùng ma khống lực thế nhưng ở bất kỳ phép thuật đều có cái phương pháp ma vật này hoặc là cần thiên phú hoặc là cần lâu dài nỗ lực nghiên cứu mà có gì ô lì đều không có về mặt khí thế có gì ô lì thủy nguyên tố áp xúc thể hoàn toàn chiếm thượng phong bởi thủy nguyên tố lượng lớn bị hút ra không gian xuất hiện nguyên tố thiếu thốn ngũ sắc hiện tượng d i ệ n đối sự công kích của đối phương kệ xạ nhưng là cười n h ạ t cũng không đội với công kích tuy rằng trong tay tiểu tử có chút không thành thật thế nhưng khống chế lên tới vẫn là không thành vấn đề thủy nguyên tố áp xúc thể hoàn toàn hướng kệ xạ ép tới tốc độ cực kỳ nhanh thế nhưng thể tích vẫn là quá mức khổ lộ lấy kệ xạ tốc độ sự công kích này căn bản là không có cách đổi kịp hắn tức giận có gì ô lì nổi trận lôi đình xem ra hắn vẫn cho là chỉ cần ma lực đủ mạnh liền có thể hủy diệt tất cả ý nghĩ vẫn có hạn chế nói chuẩn xác ý nghĩ là đúng thế nhưng hắn ma lực vẫn không có mạnh mẽ có thể hoàn toàn quên những nhân tố khác mức độ kệ xạ linh hoạt thân pháp để ngốc nguyên tố áp xúc thể có chút thua chị em em xoay chuyển mấy cua kẹo mang ra nhất định phép thuật quán tính phía sau kệ xạ cũng nhằm phía cọ g ì ô ly giữa không trung có g ì ô ly cười lạnh ngớ ngẩn ngươi cho rằng chiêu này đối ta hữu dụng à mắt thấy kệ xạ liền muốn tiếp cận cọ dì ô ly chính diện chính là bao hàm đấu khí một quyền kệ xạ thân hình siêu tốc lương ngang thủy nguyên tố tụ tập thể xuyên tấu h qua tàn ảnh đẻ xuống có gì ố ly thế nhưng có gì ố ly hai tay một nhóm thủy nguyên tố tập hợp thể như gần trong gang tấc kệ xạ cao tốc bắn ra mà kệ xạ đang di động thuấn gian liền lập tức hướng lên phía trên khúc xạ trong tay áp xúc bóng nước đồng thời ném ra có gì ố ly không phải là ngớ ngẩn hắn tốt xấu cũng là một cường lực ma pháp sư tự nhiên biết áp xúc đến trình độ đó đáng sợ cũng rõ ràng kệ xạ tiếp cận mục đích của hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở áp xúc bóng nước tiếp cận t u ấ n gian người liền biến mất không thấy hình bóng đột nhiên xuất hiện ở kệ xạ sau lưng đ a n quyển tầng tầng đánh、tới. mà kệ xạ chính diện nhưng là thủy nguyên tố tụ hợp thể tiền hậu g i á p kích bởi có gì ô l ì tuyển thủ kỳ quái thân pháp kệ xạ tuyển thủ cũng rơi vào nguy cơ mà nằm ở tình huống như thế kệ xạ cũng nợ nụ cười từ bỏ ngự không thuật thân thể thuấn gian rơi dụng mà hưng phấn có gì ô l ì lại phát hiện hắn quyền anh ở một cái óng ánh tiểu hình cầu trên thứ lạp đâm thứ lạp quanh không gian một trận chấn động kịch liệt lắc đại não đều điểm đất kệ xạ lẳng lặng rơi vào địa mặt đất nhìn trên đỉnh đầu song chấn động không có nửa điểm vui sướng có gì ô ly sức mạnh so với tưởng tượng mạnh hơn thực sự không thể nào tưởng tượng được hắn là lấy cái gì đổi lấy sức mạnh như vậy đặc biệt là cái kia tựa hồ có thể rời đi không gian thân pháp nguyên tố s o n g quá khứ có gì ổ l ì lại vẫn sống sót kêu gào c ả lảo cũng yên lặng cái tên này lẽ nào là thân bất tử sao như thế nổ đều nổ bất tử vừa nãy thủy hệ áp súc cầu vi lực tuyệt đối có thể sánh ngang bình thường cầm c h ú có gì ổ l ì thân thể không một v ệ t máu ở loại này nguyên tố công kích hạ hết thể đều sẽ bị thủy nguyên tố hòa tan điểm có gì ổ l ì thân thể là có chút hòa tan ao hãm thế nhưng ở có gì ổ ly phẫn nộ đấu khí từ từ được chữa trị có gì ổ ly cũng rơi xuống từ trên không cái này không thể nào ngươi làm sao có thể nhìn tấu ta không gian thuật rất đơn giản a ngươi tránh thoát ta đấu khí tập hợp thể thời điểm liền cho thấy quái lạ di động phương thức tương tự chiêu số làm sao có thể nhiều lần sử dụng đây lần thứ nhất ném ra có điều là cái hai lần áp xúc bóng nước xem ra dáng r ấ t gần như coi như như vậy ngươi như thế nào sẽ biết ta ở sau lưng n g ư ơ i xuất hiện vậy thì càng đơn giản chính diện là ngươi thủy nguyên tố tụ hợp thể bình thường yêu thích đánh lén người đều sẽ tìm sau lưng lạc tùy tiện một đánh c ự c không nghĩ tới tốt như vậy dùng tuy rằng có gì ô lì không hề nói gì thế nhưng vẻ mặt khẳng định rất khó coi khi chiếm được không gian thuật phía sau thêm vào ma vũ song tu hầu như là vô địch thiên hạ không nghĩ tới ở trong mắt người khác như thế không đỡ nổi một đòn hỏi xong đến l ư ợ ta t kỳ thực ta cũng rất tò mò ngươi là lấy cái gì thay đổi sức mạnh bây giờ lẽ nào loại sức mạnh này có ý nghĩa gì hả? ý nghĩa à? ha ha ha kệ xa có sức mạnh ta mới có thể còn sống không có sức mạnh ngươi sẽ là ra sao chà chà muốn biết lấy cái gì đổi có thể tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của ngươi ha ha kỳ thực ta chỉ là muốn biết sức mạnh của ngươi có phải là đổi xem ra thật sự có như vậy thần nhân tồn tại kệ xạ c ư ờ i h í p mắt nói cùng c ả l à h ô t lâu không thể tránh khỏi cũng nhiễm một chút trêu tức tính cách để ngươi mạnh miệng nhìn ta t r ê u này làm sao có gì ô ly nhanh chóng lùi về sau thần chú đồng thời bắt đầu thế nhưng rõ ràng đã không phải thủy hệ thần chú một loại dị dạng nguyên tố phép thuật ở tập trung đó là càng thương n g u y ệ t cùng thuộc về tính nguyên tố phép thuật hơn nữa càng mạnh hơn bên trong còn ẩn chứa cái khác ngụy vị thế nhưng ngoại trừ kệ xạ như vậy đối nguyên tố phép thuật cực kỳ mẫn cảm khoảng cách lại như thế gần rất khó phát hiện sức mạnh mạnh mẽ hết sức rõ ràng kệ xạ sở trường nhất phép thuật cũng chính là hòa hệ ma pháp trải qua phượng hoàng gột giữa phía sau sử dụng lên thì càng vì là thuận lợi bình thường ma pháp sư ở phóng ra căm chú thời điểm đều sẽ phi thường khổ sở mặc dù là ma đạo sĩ cũng giống như vậy chỉ có điều chịu đựng sự đau khổ này đã thành lớp phải học m a đạo sĩ lực lượng tinh thần vốn là đủ mạnh mà kệ xa ngoại trừ lần thứ nhất những thời điểm khác đều phi thường thông thuận bất quá lần này không ra điểm liêu còn không đúng không nhất định chống đỡ được có gì ổ lì vốn là ma pháp sư vừa mới bắt đầu dùng đấu khí chỉ có điều là vì chế tạo thanh thế tuy rằng hắn mất đi thủy hệ căm chú thế nhưng đổi lấy sức mạnh, mạnh hơn mà hiện tại chính là kiểm nghiệm là hiện chính thời tại đây i ể m là có thuộc ể q é t t ngang hải tộc thế hệ tuổi hệ về dị chủng phép thuật không biết hắn là ở nơi nào học chúng ta hải tộc đối phép thuật phân loại xưa nay không quá chú ý có điều rõ ràng công kích tính muốn so với hệ lửa còn mạnh hơn xem ra này một đời thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a đối với hải tộc tới nói chỉ có một loại sức mạnh là tà ác không thể tha thứ vậy thì là vong linh bọn họ cũng không có người loại như vậy q u ý củ mà đồng d ạ n g ở hiện trường nhân loại cao thủ tất nhiên không thể thoải mái hai vị ma đạo sĩ rất rõ ràng biết đây là khó gặp ám hắc ma pháp một cái nào đó chi kỳ thực nghiên cứu của bọn họ cũng không nhiều không thể nói loại sức mạnh này không được chỉ tuy nhiên nhân loại cũng không quá yêu thích màu đen sức mạnh đặc biệt là mang theo một luồng t à vị sức mạnh hải tộc làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ám hắc ma pháp cao thủ này ngược lại là đáng giá coi trọng sự tình mà trong không gian ám h ắ c ma pháp nguyên tố ở có gì ô lì triệu hoán hạ không ngừng tụ tập đây là lần đầu xuất hiện ám h ắ c ma pháp sư thương nguyện không tính là chân chính ám h ắ c ma pháp sư sức mạnh của hắn chủ nếu tới tự với dị không gian lan truyền không tính là là sức mạnh của chính mình mà có gì ô lì nhưng là s á t s á t thực thực ám h ắ c ma pháp sư h n g có gì ô lì liên tục gào thét to lớn sức mạnh phép thuật vọt lên hắn tóc dài dường như tới từ địa ngục ma hỏa trung pháp sư mà một bên khác k ể x ả cũng sẽ không yếu thế đơn thuần hệ lửa cấm chú khả năng vẫn đúng là không cách nào chống đối loại sức mạnh này cần một điểm phong hệ lốc xoáy thổi thổi hòa thế a kệ xạ xưa nay đều là nghĩ tới làm ngay rất ít lo lắng sẽ phát sinh cái gì h u ố n hồ hắn cũng không phải lần đầu tiên sử dụng hải tộc môn nhìn thấy như vậy hỗn hợp phép thuật tuy rằng kinh ngạc thế nhưng trình độ rất nhỏ bọn họ ấn tượng chỉ là dừng lại ở thủy hệ phép thuật trên nhiều lắm cảm thấy kệ xạ sẽ nhiều loại phép thuật rất c h â u nhưng cũng không rõ ràng trong này độ khó hai người nhân loại ma pháp sư ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ bọn họ nhưng là rõ ràng hỗn hợp phép thuật có bao n h i ê u khó khăn đặc biệt là ở cấm chú bên trong khống chế tinh thần trên ra một điểm sai lầm liền đem mình cho diện nguyên tố không phải là một ít thân mật g i a hỏa mà kệ xạ rõ ràng chính là dùng cấp thấp nhất phong hệ phép thuật phối mạnh nhất hỏa hệ ma pháp loại này phối hợp quả thực là điều kỳ q u á nhất ít nhất phải đồng cấp mới có thể bảo đảm sức mạnh ổn định a nay chủ yếu là bởi vì hỏa nguyên tố đối kệ xạ thân mật đối với chúng nó tới nói kệ xạ chính là đồng loại bất luận sẽ không đối với hắn thảo tung sản sinh mâu thuẫn vì lẽ đó cho dù là cấp thấp phong hệ phép thuật một bên là to lớn hỏa diễm lốc xoáy bao phủ ở hỏa diễm ở trong kệ xạ lại như hỏa diễm thần một bên khác là đẩy trời hát viêm Mánh liệt tan mòn tính đối mặt cầm tan tính hôn hợp liệt đối chú kết h chút nào hạ phong, ô n nào xuống liền g gì một mà có gì ố lì đ n ự vực vốn Có chút đáng thương chính là Andrze, thân là hòa sân tộc, sâu sân thân muốn ma ma An hòa hỏa thần. thương phát triển tộc hệ ma pháp. Kết hải hệ pháp. đáng Giê, là là là quả pháp thuật của chính mình ở nhân ra trước mặt thực sự là mất mặt một hải tộc có thể như vậy sử dụng hỏa hệ ma pháp thực tại để pháp mã ma đạo sĩ có chút t r ì đội luôn luôn sợ hỏa hải tộc dĩ nhiên có thể sử dụng hệ lửa c ô m chú nếu như không phải tận mắt đến nói ra cũng không ai tin không chút nào nương tay phép thuật đến vừa hoàn thành hai người sẽ cùng thời điểm ra tay rồi nói thật ở nhân loại xem ra hai cái ma pháp sư khoảng cách gần như vậy đối phương câm chú là khó mà tin nổi hành động tự sát thế nhưng hai người kia một điểm khái niệm đều không có có lẽ đối với ma vũ song tu người đến nói nguyên liền không kiên rẻ chút nào hai cấu nguyên tố phép thuật điên c u ồ n g đụng vào nhau tất cả mọi người đầu góc nhất thời một vụ cái gì đều không nghe được chỉ thấy mặt đất nổ lên một đá hồng hắc giao hòa đám mây hình ấm trạng thái như thế này kéo dài một hồi lâu mới từ từ lắng lại kỳ thực trong khoảng thời gian này rất nhiều người tầm mắt đều mất đi quan sát năng lực vào lúc này mới khá hơn một chút chậm rãi lỗ h a i cũng có thể nghe được âm thanh ngoại trừ phía n g o à i xa nhất là dùng đặc thù ma tinh không phòng ma tưởng còn tồn tại khổng lồ như thế rộng rãi sân đấu võ toàn bộ biến mất siêu cấp to lớn ao hãm dường như bị một viên to lớn thiên thạch va quá như thế mặt đất thạch đầu hoặc là nát tan hoặc là tinh hóa màu đen tinh thể dường như một màu đen cự thú đ ố i như thế t h â n ở trung tâm vụ nổ hai vị tuyển thủ làm sao chống r ô n g một cũng không nhìn thấy đông nhiên không gian lấp lóe là có gì ô ly có gì ô ly nhắm mắt lại quan sát bốn phía một cái không có phát hiện kệ xả tung tích không nhịn được nửa mặt lên trời thét dài hán thời đại sắp xảy ra nhưng lại nhìn có cái g có thấy kệ xạ nhưng chưa hề đi ra cỡ lạ dạ dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh hệ lạ nạ tuy rằng cũng là tâm chạm chạm nhảy lên thế nhưng ý chí của nàng muốn kiên định nhiều lắm khả năng là nàng càng tin tưởng kệ xạ thực lực kệ xạ chắc chắn sẽ không chết lưỡng người đã làm một thể quan hệ nếu như kệ xạ có ngoài ý muốn nàng nhất định sẽ có cảm giác kệ xạ sẽ không sao chỉ có có gì ô lì một người điên cuồng hét lên hải tộc môn còn không từ vừa nay đại triều trung tỉnh táo lại thật giống cũng không thể nào tiếp thu được kệ xạ liền như thế biến mất ở cấm chu t r u n g chương tám si thiên sứ c h i dực trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh tuy rằng quá trình cũng không dễ dàng thế nhưng hết thể đều nằm trong dự liệu có gì ô lì còn là phi thường hài lòng hờ hưng báo động hiện ra theo sát phần l ư n g chịu đến đòn nghiêm trọng cả người bị đánh xuống mạnh mẽ xạ xuống mặt đất kệ xạ phiêu trên không trung cũng hơi chút chật vật vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm xem ra không có c ầ m chú cũng thật là nguy hiểm đồng đồng sau đó hay là muốn cách xa một chút được nếu không là phượng hoàng trúc phúc phát huy tác dụng hỏa nguyên tố liều mạng bảo vệ hắn vừa nãy lần này tuy rằng nếu không hắn bệnh thế nhưng trọng thương là không thể tránh khỏi làm đấu khí đều phải bị đột phá cảm giác thực sự không phải cái gì tốt ký ức có gì ổ lì từ dạng nước mặt đất nổi giận đùng đùng bay ra nhìn dĩ nhiên với hắn như thế lông tóc không tổn hại kệ xạ vượt bực trong lòng là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nay cũng không thể lấy sinh mệnh làm sao có thể chống đối cấm chú nổ tung lực này không cái gì không thể ở đây có thể chống đối trình độ như thế này nổ tung ít nhất còn có mấy cái ngươi cái gọi là sức mạnh chính là cái này ạ kệ xạ chỉ tự nhiên là hải vương bọn họ mặc dù là thánh vực trình độ nhưng là cần thiết còn không cách nào cùng những người này so với trừ phi càng lợi hại chiêu số muốn chết có gì ố lì vọt lên cấm chú đối ma lực tiêu hao tuyệt đối là kinh người trong thời gian ngắn hai người là không cách nào ở dùng loại cỡ lớn ma pháp công kích hơn nữa vừa nãy như vậy cấm chú đều không tạo thành vết thương trí mạng trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không thể không sản sinh một loại cảm giác không tín nhiệm so sánh với đó vẫn là từng chiêu từng thức vật lộn tương đối chính xác xác thực chỉ cần có thể đem tay sen vào đối phương trái tim liền không tin hắn không chết thế nhưng thực lực tương đương hai người ở chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu cùng phương thức trên kệ xạ muốn hơn xa với c ọ gì ố ly hiện tại mới là hắn chân chính phát huy thực lực thời điểm tay phải đấu k h í kiếm tay trái nổ tung hai t ầ n g kính kệ xạ v à thân mà lên có gì ố ly ở phương diện này tranh lệch liền hiện hiện ra chống lại mấy chiêu liền lộ ra phương diện này tranh lệch liên tục bại lui ép c ọ gì ố ly nổi trận lôi đình rõ ràng đấu khí thực lực kém k h n g nhiều nhưng là cũng không cách nào hoàn toàn phát huy được loại kia bị đẻ nén cảm giác khỏi nói nhiều khó chịu hai người đấu khí chiến trung đều nương theo cấp thấp phép thuật phụ trợ đây là ma vũ song tu thường thấy nhất phương thức mà phương diện này kệ xạ vẫn là giữ lấy ưu thế tuyệt đối hắn từ rất lâu chư a ê c lịch hiểm liền bắt đầu loại này phương thức chiến đấu tổng cộng mười ba lần công kích có gì ổ ly liền chịu đựng sáu lần trong đó có mấy lần vẫn là vạn bất đắc dĩ dùng không gian thuật tránh p h á t đi thế nhưng loại ma pháp này khởi động phi thường tiêu hao hơn nữa phải chuẩn bị từ sớm xuất hiện thời điểm cũng sẽ có phép thuật dấu hiệu một khi bị kệ xạ cao thủ như vậy chú ý liền rất khó đưa đến đánh lén hiệu quả trái lại dễ dàng bị người khác nắm lấy càng nóng ruột tình trạng liền càng không hài lòng có gì ô lì dù sao không phải chính quy chiến sĩ chiến sĩ trong lòng tố chất cùng ma pháp sư là không giống tuy rằng ở bình thường không thấy được thế nhưng ở một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu chung những này liền thành quyết phân thắng thua trí mạng điểm lại là một quyền đánh có gì ô lì một lào đạo nay chỉ là phụ khó vượt qua nhất chính là chu vi như sóng biển bình thường cố lên t r ợ huy thanh tất cả đều là kệ xạ mọi người tâm là có tính chống đỡ có gì ô lì vốn là sỗi mà khi đại đa số chống đỡ một người thời điểm số ít người ý chí cũng sẽ bị nhân chìm đi ngang qua vừa nãy thời khắc sống còn kệ xạ lần thứ hai chiếm thượng phong không thể nghi ngờ là kích phát rồi đại g i a trong lòng một loại nào đó cảm tình bọn họ sẽ không hy vọng chính mình người ủng hộ bị thua kệ xạ đã là hải tộc tân thần tượng thần tượng là vĩnh còn lâu mới có thể thất bại hắn liền muốn như một tiêu chí vĩnh viễn cao cao tại thượng s o á t nhất đạo đặc biệt kiếm khí từ có gì ô ly thân thể bên cạnh sắt qua cảm giác kỳ quái trước mắt có gì ô ly nhớ tới thương nguyện bại vòng một khắc đó chính là chiêu này kiếm thế tuyệt không thể để cho kệ xạ nối lên xuống có gì ố lý l i ề u mạng n ô lên đ ấ u khí ngược lại thân thể của hắn cực kỳ cường nhận coi như bị thương cũng không đáng kể thế nhưng chân chính thực hành thời điểm mới phát hiện vấn đề chỗ ở kệ xạ kiếm chiêu toàn bộ rơi vào lực cũ suy nhược lực mới chưa thành thời điểm hơn nữa mục đích thực sự cũng không ở chỗ công kích hắn nếu như công kích là kiếm lời bất luận có gì ố lý từ phương hướng nào né tránh bởi công kích đều không thể hoàn toàn thoát ly kệ xạ phạm vi công kích thế nhưng cũng sẽ không tạo thành vết thương trí mệnh bởi vì cuối cùng một chiêu kiếm còn chưa có đi ra rốt cuộc có gì ô lì phát hiện thân thể của chính mình không thể di chuyển dường như bị chùm kín tiểu ngư tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một lúc nhưng là một hồi này t u ấ n g i a n đầy đủ một cao thủ làm ra rất nhiều chuyện mà kệ xạ làm duy nhất sự tình chính là đem đấu khí kiếm sen vào hắn lồng ngực trung tâm t ạ n g đối với kẻ địch kệ xạ là tuyệt đối sẽ không nhẹ dạ nhân t ừ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình v o n h hải đấu khí ở có gì ô lì trong cơ thể nổ tung dường như thu diệp như thế chậm rãi từ không trung dây dụng đùng đùng đùng vỗ tay có hai người một là hải long vương cạ dạ、dộ. một cái khác nhưng là ẩn giấu ở hải tộc ở trong sở tại gì ạ này liên hoàn công kích cùng tuyệt học của hắn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu từ công pháp trên xem trọng như càng t ầ n g cao vấn đề lớn nhất là phảng phất ngẫu diện còn có phát triển khả năng cái cảm giác này đối với một tông sư tới nói thực sự quá kỳ diệu thật là đáng sợ tiểu tử tiến vào thánh vực liền có thể lĩnh hội đến như vậy nhắn nhủi sức mạnh sử dụng phương thức một bên g i ặ cô c nần than thở đúng đấy nghe sở tại gì ạ nói thời điểm còn cảm thấy hắn là chuyện giật gân nhìn dáng dấp không chỉ không khuyết đại trái lại có thu nhỏ lại thành phần một cái khác thánh vực tông sư thở dài nói nếu như thật sự không yêu lời của đạo sư đó chính là hắn chính mình lĩnh ngộ trong vòng ba năm người này không chết đem vô địch thiên hạ lời này không phải là người nào đều có tư cách nói thế nhưng sáu người này chung một nói rồi mà nắm cái khác người không có phản đối cái k i a câu nói này ở toàn bộ mã chính là chân lý có thể làm cho c ả dạ dỗ trước mặt mọi người có biểu thị kệ xạ là phá thiên hoang người số một đây là hải tộc đệ nhất cao thủ đối kệ xạ cao nhất tán thưởng tiên tính phía sau hải tộc môn bắt đầu ngửa mặt lên trời của hoan vì là hải tộc tân vương giả sinh ra mà hoan hô bay múa đầy trời đổ v ậ chỉ cần có thể vứt đều bị ném lên bầu trời phải biết có rất nhiều kệ xạ người ủng hộ ở kệ xạ vừa bắt đầu liền yên lặng chống đỡ lấy hắn nhìn thấy kệ xạ rốt cục đoạt được xuất sắc lại như chính bọn hắn trở thành người thắng như thế mà thời khắc này kệ xạ chậm rãi rơi xuống đất hai tay mở ra ngước đầu hơi hợp mắt hưởng thụ một triệu người hoan hô kệ xạ đại đế kệ xạ đại đế kệ xạ đại đế ở đây mỗi người đều tin tưởng cái này còn chưa đầy hai mươi người trẻ tuổi nhất định sẽ như tên của hắn như thế trở thành hải tộc trong lịch sử một viên ó n g ánh tân tinh hắn vương giả con đường vừa mới bắt đầu mà xạ c á sắp giờ cũng chuẩn bị tuyên b so với người chung quanh đều bình tĩnh hắn không biết đang suy nghĩ cái gì cất nhả vẻ mặt không thấy t â m hơi tầm nhìn ánh mắt nhìn cái kia m u ô n người chú ý tiêu điểm khoe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười hắn chính là lịch sử nhân chứng nhưng là tuyên truyền giác nộ tiếng hoan hô dần dần lắng lại cho rằng một người dĩ nhiên lại từ trên mặt đất c h ậ m chậm chậm lên có gì ổ ly kệ xạ thoáng có chút giật mình thế nhưng vẫn là tập trung tinh thần đối với hắn mà nói đứng lên đến lại đánh đổ là có thể đứng lên một trăm lần đánh đổ một trăm lần một lần nữa đứng lên đến có gì ổ ly trên mặt cực kỳ bình tĩnh chậm rãi đi về phía trước mấy bước tầm mắt ở xung quanh hải tộc trên người nhìn một vòng lại một vòng từ từ nói đến t h a n h âm kia phảng phất không giống như là có gì ô ly kệ xạ ngươi biết không ta hâm mộ nhất tối đấu kỵ người chính là ngươi có mấy người trăm phương ngàn kế từ bỏ tất cả vì thành tựu một phen thành tựu để lịch sử vĩnh viễn nhớ kỹ nhưng là vẫn cứ không cách nào trốn tránh thất bại vận mệnh lại như ta mà có mấy người ở lơ đạm chi gian liền có thể được người khác khát vọng tất cả lại như ngươi ngươi bây giờ lại như mười năm trước ta nhưng là ta cũng không phải mười năm sau ngươi kệ xạ trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái có thể trước mắt cái này có gì ổ l ì mới thật sự là có gì ổ l ì có gì ổ l ì cũng không để ý tới kẻ xạ lầm bầm lầu bầu kể ra cảm giác của chính mình mà lúc này bởi phi thường yên tĩnh cũng ở k h u ế c h t lâm p h ạ m vi tiếng nói của hắn lập tức bị truyền bá ra ngoài khi còn bé ta lý tưởng lớn nhất chính là làm một tên ưu tú thi nhân nhưng là ta không phải bình dân ta sinh ra ở vinh quang dậy nồn gia tộc vốn nên là trở thành vương tử phụ thân sống sót mục tiêu duy nhất chính là một lần nữa ngồi trên mỹ nhân ngư vương bảo tọa mà ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu từ giờ khác đó liền muốn vì là cái mục tiêu này phục vụ hay là chúng ta thực sự là đồng loại từ từ ta cũng quen thuộc làm một ít chính mình không thích sự tình học được đê tiện nhưng là chuẩn bị hai mười kế hoạch nhiều năm hay là đã thất bại khi ta cây đao đâm vào phụ thân trái tim thời điểm trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhưng là ta nhưng rõ ràng người nghe dao găm s ẹ t qua xương đâm này thanh trên mặt tuy rằng bị thương tại sao tâm nhưng đang cười đấy kỳ thực t ừ bát đầu từ giờ khác đó ta kết cục đã nhất định đi ngươi nói không sai ta dùng linh hồn đổi lấy vong linh sức mạnh cùng với bất tử thân thể vì lẽ đó công kích như vậy là không giết chết được ta nói có gì ô l ì vạch trần làn da của chính mình đó chỉ là một tầng xác có gì ô l ì trong cơ thể dĩ nhiên tất cả đều là xương hát cám còn có to lớn ma tinh tạo thành tại sao nói ra kế hoạch của ngươi cũng chưa hề hoàn toàn thất bại ha ha ha ạ lẹt là kẻ ngu si sao một người bị nổ tung trái tim còn bất tử vậy chỉ có một loại khả năng h ú n g hồ vẫn có chức k hoa đã có một loạt bài vệ binh đem hai người vây quanh ở trong đó chuẩn bị đem có gì ô l ì bắt vào lúc này kệ xạ nhưng giơ tay lên đây là ta chiến đấu ở ta không trước khi chết không hy vọng bất luận người nào tham dự vào kệ xạ âm thanh kiên quyết mà khẳng định à l ệ t nhìn kệ xạ rõ ràng có chút không thích thế nhưng chu vi hải tộc môn nhưng ở cùng kêu lên người ủng hộ kệ xạ anh hùng đều là làm tất cả nhìn như chuyện ngu xuẩn mà hải tộc thích nhất chính là loại này ngu xuẩn anh hùng bởi vì đó là chân chính dũng sĩ nhìn chấn thiên tiếng gầm trong đỡ à l ệ t đông nhiên n ở nụ cười như vậy không phải càng tốt hơn phất tay một cái để thị vệ lui ra từ đầu đến cuối có gì ô l ụ đều không đem những người này để ở trong mắt kệ xạ có lúc ngươi người này rất khó coi tấu thật sự nói ngươi nhân từ đi có lúc vẫn đúng là lòng dạ đ ố gác nói ngươi xuẩn đi rồi lại làm ra một ít khôn khéo sự tình nhưng là hiện tại lại là một chút khiến người ta yêu thích chuyện ngu xuẩn nếu như thời gian có thể c h ạ y ngược ta có lẽ sẽ thay đổi quyết định của chính mình làm một giống như ngươi người lại như ngươi nói ta làm những chuyện như vậy đều là ta nghĩ làm đánh giá là chuyện của người khác tuy rằng ta rất cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi đã không thể quay đầu ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường xem như là đối với ngươi trước khi chết tìm về tự mình tán đồng bất luận đúng sai có thể đi tới đây ngươi đều là cái đáng giá chăm chú đối xử đối thủ ha ha, ha hay hay không nghĩ tới ta có gì ổ l ì ở trước khi chết còn có thể tìm tới một h i ể u ta người có điều muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy để ngươi mở mang kiến thức một chút ta dùng tất cả đổi lấy sức mạnh đi có gì ổ l ì thân thể không ngừng run dậy trong miệng phát sinh trầm thấp dường như cương thi như thế tiếng g à o hôn tạp ở xương xung đột tâm thanh đ ỗ n g nhiên ám h á t hôn hợp v ò n g linh sức mạnh không ngừng mà từ trong cơ thể tuân ra mà thân thể của hắn cũng bị kéo dài không ít đã hoàn toàn không thành nhân tính chỉ có cặp mắt kia còn có thể ngờ ngờ nhìn ra cái này đã từng hải tộc có gì ổ ly hai tay đã đã biến thành cốt đao đang trao đổi tất cả thời điểm hắn đã nhất định thất bại vận mệnh bởi vì hắn đã không phải có gì ổ ly vì lẽ đó hắn không chiếm được bất cứ thứ gì chỉ t i ế p rõ ràng quá muộn thân là vong linh hắn duy nhất một sống sót sức mạnh chính là cùng đối thủ trước mắt là một kết thúc thân là người ý chí cuối cùng kết thúc kệ xạ cảm nhận được uy hiếp e sợ mà sức mạnh to lớn ám hắc sức mạnh ăn mòn cùng vong linh sức mạnh đối với sinh mạng lực nước trừng mà vào lúc này hải tộc càng là nghiêng về một phía chống đỡ kệ xạ đánh đổ cái này vong linh ác ma kệ xạ chính là tân anh hùng vô số tiếng la rết đều là nhằm vào có gì o l i không biết tại sao kệ xạ trong lòng cũng không có quá nhiều hưng phấn trái lại có chút bi a i một số thời khắc hắn rất khó làm được cùng những tộc nhân khác như thế suy nghĩ bất luận có gì o l i trước đây đã làm gì hắn bây giờ là một đáng giá tôn kính đối thủ nội tâm của hắn đối dùng linh hồn thân thể trao đổi sức mạnh có cái gì phản cảm hy sinh lớn như thế cùng chấp nhất cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến có gì o l i cái kia hao hám con mắt phản phất từ kệ xạ trong ánh mắt nhìn ra ra cái gì thế nhưng hám i ệ n g đáng tiếc đã không thể ở phát sinh, sinh mệnh âm thanh mà là khó nghe gào thét nhưng là kệ xạ có thể nghe hiểu hắn sẽ dùng toàn lực phá hủy đối thủ này lại một vòng chiến đấu bắt đầu rồi hai người điên cuồng đứng chung một chỗ như là sinh tử đại địch như thế chiêu nào chiêu lấy trí mạng đây là ở ngoài người không thể nào hiểu được cảnh giới hay là người k h á c vĩnh kém xa rõ ràng bọn họ cũng không muốn người khác rõ ràng vấn đề là hiện tại có di o l i chiếm phía trên biến thân vong linh phía sau đ ế t ử vong linh quân chủ sức mạnh to lớn được hoàn toàn phát huy cũng không cần đang ẩn nút vong linh sức mạnh lưỡng loại năng lực đồng thời công kích lực sát thương khó có thể tưởng tượng làm sức mạnh có nhất định trên lệnh phía sau kỹ thuật liền hiện ra có chút thua trị k é m em những người khác cũng nhìn thấy kệ xạ tình cảnh thế nhưng kệ xạ chính mình không có nửa điểm thư giãn hắn gặp phải cảnh khốn khó quá nhiều chắc chắn sẽ không ở bất kỳ khó khăn hạ cuối đầu không phải vì người khác là vì chính mình vì hắn nữ nhân yêu mến hắn sẽ không chết vê anh vê anh vê anh đấu khí bay ngang có gì ố lì há mồm chính là dạy đặc tử vong sóng gợn phép thuật vong linh ám hắc ma pháp cùng tiến lên vô số ảnh hưởng trái chiều bao phủ kệ xạ mặc dù là ưu tú hải đấu khí cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản sự ảnh hưởng này kệ xạ bắt đầu cảm nhận được thân thể dị t h ư ờ n g tuy rằng ý chí vô cùng kiên định thế nhưng thân thể nhưng đang c h ậ m chậm thất thường hai cái xương tầng t ầ n g bổ xuống kệ xạ chỉ có thể dùng cánh tay chống đối máu thị tung t tóe cả người đều bị đánh đi ra ngoài nhiều đ ố i cốt xí có gì ô lì tốc độ gia tăng rồi hơn hai lần kệ xạ căn bản không có phóng ra câm c h ú thời gian liền hắn sở trường kiếm pháp ở có mặt khắp nơi phép thuật vong linh cùng có dị ô lì điên quần công kích hạ đều không thể sử dụng tựa như tia chớp điên có gì ô ly rốt c ụ c c ô n g phá kệ xạ phòng ngự con dao đâm vào kệ xạ lồng ngực kệ xạ tay đột nhiên nắm chặt ở tiến vào một điểm liền thật sự không còn cách xoay chuyển đất trời sinh mệnh chịu đến uy hiếp bùng nổ ra sức mạnh là khó có thể tưởng tượng có gì ô ly cũng là không chịu từ bỏ điên cuồng khởi động ám hát sức mạnh mà đang lúc này có gì ô ly nhìn thấy kệ xạ con mắt không phải kệ xạ mà là trong đôi mắt cái kia chính hắn bong dáng một dương xấu xí、si、cánh quái vật đó chính là hắn lấy hắn ý thức là cần thiết đình chỉ công kích thế nhưng thân thể nhưng thân bất do kỷ phát lực thời khác này hắn mới ý thức tới đối n phó n một khắc đ nhìn nhìn ca, cao h cấp h vong linh hai cái biện pháp một là hoàn toàn phá hủy đối phương mặt khác chính là hiếm thấy quang minh phép thuật hoặc là xưng ơ là thiên sứ hệ phép thuật có gì ổ ly đột nhiên cảm thấy cốt đao hòa tan kệ xạ trong cơ thể tuân ra một luồng để hắn cực kỳ hoảng sợ mà lại không khổ sở sức mạnh vê anh bạch quang mãnh liệt không trung hạ xuống nhất đạo thanh quang hào quang màu nhũ bạch đem kệ xạ bao quanh vây nốt hai cái to lớn màu trắng cánh ánh sáng để kệ xạ trôi nổi lên lúc này kệ xạ nhiều hơn một loại hiếm thấy uy nghiêm và không thể xâm phạm là cao quý như vậy như thần nhất dạng nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến vây người cả dạ dô bọn họ đều không nhị n được c h ạ m lên so với bọn họ càng kinh ngạc chính là nhân loại ma đạo sĩ môn mạ xỉ không chút do dự hướng về đồ đệ mình đầu chính là hai lợn sư phụ ngươi điên rồi đánh h ỏ n g rồi ai nhanh nhanh ngươi dưỡng lão mạ xỉ không để ý đến chính mình đồ đệ trời ạ không phải đang nằm mơ đ ỉ n h cấp quan g minh hệ phép thuật xí thiên sứ c h i dực may a ngoại trừ thần miệt giáo thánh nữ vẫn còn có người có thể sử dụng một bên pháp mã hồn nhiên không biết quý giá của mình dâu mép đã bị kéo xuống một kia đấu khí ngũ hệ phép thuật trời ạ lẽ nào là trí cao thần chính mình d á n g lâm ạ bốn vị thánh vực tông sư tuy rằng không phải ma pháp sư thế nhưng đối với thiên sứ phép thuật cũng có nghe thấy đây là đối phó mặt trái trúc tính phép thuật mạnh nhất phép thuật hơn nữa đến cảnh giới chi cao thậm chí có thể cải tử hồi sinh có thể sử dụng loại ma pháp này ít người rất ít đến cao đẳng cảnh giới càng là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay bởi cái khác quang minh hình tượng và trúc tính sẽ loại ma pháp này người đều được gọi là thần sứ giả nắm giữ rất cao địa vị trong đó sức ảnh hưởng to lớn nhất chính là thần nguyện giáo thế nhưng có thể sử dụng loại ma pháp này thật giống đều là nữ tính hơn nữa đều là thuần túy ma pháp sư thế nhưng không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là tinh khiết nhất quang minh phép thuật kệ xạ trong cơ thể lại một chùm sáng vỡ tan quan g minh nguyên tố t u ô n trào ra ở cái kia mãnh liệt ánh sáng hạ có gì ô ly hiện ra chính là như vậy vô lực g i ữ t ậ n vẻ mặt chỉ có thể là thủy dây chết kệ xạ rất nhanh quen thuộc cái cảm giác này hắn nhìn có gì ô ly hắn cũng chỉ có hắn rõ ràng cặp mắt kia trung ý tứ to lớn cánh ánh sáng đột nhiên vung vẩy lên hai đạo thánh quang trực tiếp đem có gì ô ly bao phủ lên có gì ô ly cũng không có né tránh trái lại là nhắm hai mắt lại hắn biết nên lúc kết thúc liền muốn kết thúc thiêu đốt thống khổ đó là liệt hỏa đốt người còn muốn thống khổ gấp trăm lần thế nhưng có gì ô ly trên mặt nhưng là nụ cười cuối cùng thân thể của hắn vẫn bị tinh hoa thân thể khôi phục hải tộc tuy rằng ở thánh quang chiếu d ọ i xuống ở từ từ biến mất bởi vì thân thể của hắn đã hoàn toàn vong linh hóa tạ tạ đây là có gì ô l ì cuối cùng di ngôn thân thể của hắn ở thánh quang hạ hóa thành hư không một khi bán đi linh hồn hắn đem không ở có tương lai không thể nghi ngờ thiên sứ hệ phép thuật là tối h u y ế n phép thuật lúc này kệ xạ như thần nhất dạng hòa mỹ chậm rãi từ không trung hạ xuống quan g minh nguyên tố bị thu hồi trong cơ thể kệ xạ nhìn có gì ô l ì biến mất địa phương có chút mất mát nhưng nhìn đến nệ lạ cỡ lạ dạ còn có các bạn của hắn kệ xạ cảm thấy một trận vui mừng hán thắng không có ai phát ra bất kỳ thanh âm gì bởi vì bọn họ không ngờ phá hoại bầu không khí quá một lúc lâu xạ kẻ sắp dở hướng đi trước sân khấu ta nghĩ ta không cần nói thêm cái gì kệ xạ alexander hoàn toàn xứng đáng hải tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ để chúng ta vì là vương giả lên ngôi hoan hô đi đây là thuộc về h ắ n m ộ t này g kệ xạ viết tiếng hoan hô vang tận mây xanh hệ lệ n ạ cùng c ỡ l à giả hưng phấn ô m cùng nhau thắng lợi mang đến chỉ có vô tận vui sướng kệ xạ rốt cuộc thắng các nàng kỵ sĩ lần thứ hai chiến thắng đối thủ bảo vệ công chúa vinh dự hải tộc sáu vương cũng đồng thời đứng lên đến vô tay không thể nghi ngờ người trẻ tuổi này đáng giá như vậy trí cao vô thượng ca ngợi vô số hải tộc người đang hoan hô đây chính là bọn họ muốn kết quả đây chính là bọn họ muốn anh hùng ở cái này khuyết thiếu anh hùng nhân đại mạ x ỉ hai cái ngốc đồ đệ cũng tiếp theo ồn ào đại thắng gầm rú hai người bọn họ quyết định sau đó không ở sùng bái sư phụ mà đi sùng bái cây xa nhân loại sáu vị tông sư cũng là tự đáy lòng than thở tuy rằng lập trường không giống thế nhưng có thể nhìn thấy thiên tài như vậy cao thủ thực sự là đời này chuyện vui ở tình huống như vậy còn một loại phản ứng r ồ i ở ở kệ xạ thắng lợi một khắc đó liền rời đi đây là không thuộc về hắn một ngày thế nhưng trong cơ thể hắn long huyết đang sôi trào kệ xạ chờ xem một ngày nào đó sẽ đánh bại ngươi cùng hắn gần như còn có t ở r dô mẹ tờ dơ hai người này đã đem kệ xạ coi như một đời đối thủ chương chín hải thần c h u y ể n thế trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh côn hoan t r u n g quanh đều là côn hoan đây là hải tộc đã viết mọi người cũng không có tàn đi mà là liên tục côn hoan ba ngày mà si bọn họ cũng chưa hề đi ra làm rối đang phát sinh nhiều chuyện như vậy phía sau bọn họ cũng cảm thấy vào lúc này xuất hiện thực sự không phải lúc bất luận lập trường như thế nào đây là thuộc về hải tộc người thời gian sau đó bọn họ còn có thể có cơ hội sáu vị tông sư ở trên biển bê l y bất luận làm sao những ngày qua bên trong bọn họ thu hoạch rất nhiều mà kệ xạ danh tự này là không thể nghi ngờ là ấn tượng sâu sắc nhất bất luận ai cũng không cách nào quên mất liền trong lòng cũng của bọn họ mang theo nhàn nhạt vui sướng nếu như hắn là nên thật tốt ta có thể dùng không được nhiều người trẻ tuổi này sẽ xưng là nhân loại kẻ địch lớn nhất thế nhưng ít nhất thời khắc này cần thiết để hắn hưởng thụ chính mình vinh quang bọn họ mặc dù là nhân loại thế nhưng cũng là chiến sĩ vì lẽ đó bọn họ đi rồi tương lai liền để vận mệnh sắp xếp đi thân là người xuất sắc kệ xạ tiếp nhận rồi vô số hải tộc ca ngợi nhiêu đảo một tuần vô số hải tộc chen chúc m à tới hy vọng có thể tận mắt nhìn này một nhân vật huyền thoại mà kệ xạ hoàn toàn không có quý tộc t i ê u ngạo một đường cảm tạ hắn người ủng hộ ở trong chiến đấu kệ xạ có thể thám thiết cảm nhận được sức mạnh kia mọi người chống đỡ xác thực một loại sức mạnh khổng l ồ dường như kiểm duyệt như thế d ò n da đến tối mới kết thúc chủ yếu vẫn là sợ kệ xạ thân thể không chống đỡ được dù sao mới tiến hành xong một trận đại chiến độ cao hưng phấn trạng thái kéo dài quá lâu cũng không phải chuyện tốt đến cuối cùng kệ xạ chính mình cũng có chút đón bỏ cũng không biết bị đưa tới nơi nào chỉ là khi hắn chính mở mắt thời điểm phát hiện mình nằm ở trên giường hãn c ợ là giả an vị ở bên giường của hắn chống đầu mỹ lệ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn hắn phảng phất là ở xem tác phẩm nghệ thuật tự thỉnh thoảng con mắt đỏ nhìn thấy kệ xạ mở mắt ra còn vưu tự chưa phát hiện kệ xạ không thể không ho khan mấy lần chứng minh sự tồn tại của chính mình a nhị ca ngươi tỉnh rồi ta tại sao lại ở chỗ này là bọn họ đem ngươi đưa tới ngày hôm nay hẳn là chúng ta hẹn họ viết tử mà k h ắ c k h ắ c thật không tiện ta quá mệt mỏi hi hi không có chuyện gì à nhị ca lúc ngủ rất thú vị à như thằng bé con từ t ự đem mình co lại thành một đoàn thật đáng yêu mất k â x a mặt nóng hầm hập đến tột cùng là ai ở làm loạn đem hắn đưa tới nơi này có điều nhìn vui sướng cỡ lạ dạ cũng không tiện nói gì kéo kéo hiện vào lúc nào đã nửa đêm có muốn ăn chút gì hay không đồ đâu cỡ lạ dạ vừa nói như thế k â x a vẫn đúng là rất đói tiểu công chúa lập tức cao hứng đi chuẩn bị đồ ăn khẳng định là tự mình xuống bếp chỉ chốc lát sau phong phú mỹ vị liền đặt tại trên b à n kệ xạ cũng mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng do cuốn mây tan bình thường quét ngang qua mà c ờ lạ dạ ở một bên nhìn thỉnh thoảng còn rên lên em t hai tiểu khúc sau khi ăn xong kệ xạ không biết nên nói cái gì vào lúc này hắn cần thiết cùng n g ệ l ạ nạ cùng nhau thế nhưng thấy kệ xạ ăn xong c ờ lạ dạ ngáp một cái cười nói nhị ca nhân ra không thích thức đêm vì lẽ đó lần này không tính ngươi cũng nghỉ ngơi đi nhớ tới nợ ta một lần hẹn hò nhà kệ xạ chỉ có thể gật cụ không biết nói cái gì tốt làm cỡ lạ là dạ rời đi thời điểm kệ xạ đã quên quên ngoài cửa sổ vẫn đèn đuốc sáng t r a n g tiếng người huyên á o hải tộc môn cuồng hoan vẫn còn tiếp tục